chương hai trăm bảy mươi bốn cầu đại bá thanh toàn trong đó nhất buồn mực liền số thẩm băng hà diêu cẩm thi không có tới phía trước thẩm băng hà vẫn là nhất dẫn người chú mục một cái rốt cuộc quách thị liền tính là lại vội nữ nhi tham dự yến hội muốn xuyên siêm y trang sức vẫn là sẽ chuẩn bị tốt tam phòng tuy rằng mặc kệ ra cầm quyền nhưng là gần nhất có nhi tử ở bên ngoài kiếm tiền thứ hai còn có lao phu nhân trợ cấp nhật tử quá đến vẫn là thập phần dễ chịu đặc biệt là ở siêm y trang sức phương diện này liền chưa từng có chịu quá bật đãi cho nên dĩ vãng yến hội chung thầm băng hà vẫn luôn là xuất sắc nhất một cái mọi người ánh mắt cũng đều là tụ tập ở nàng trên người chính là hiện tại hết thể đều thay đổi nàng biến thành phụ trợ hoa hồng lá xanh này cùng dĩ vãng cảm thụ khác nhau như trời với đất nàng quả thực không thể tiếp thu cả một đêm đều hung tận nhìn chằm chằm riêu cầm thi hận không thể nàng tại chỗ biến mất mới hảo khai tê a người rốt cuộc có cái gì kế hoạch hiện tại có thể nói sao khó chịu không riêng thầm băng hà một cái Tam phòng người nhìn bị chịu chú mục diêu cẩm thi đều thực khó chịu. Tam lão gia cũng rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới. Thẩm Khai Tế nghe vậy quay đầu nhìn qua, vừa rồi hắn chỉ lo thưởng thức diêu cẩm thi trên người đeo hắn đưa quá khứ trang sức, hơi kém đã quên chính sự. Các ngươi lập tức sẽ biết. Thẩm Khai Tế thu hồi chính mình ánh mắt, mí môi, bưng lên chính mình chén lớn rượu, lưu lại như vậy một câu sau, liền rời đi chính mình chỗ ngồi. Thẩm Khai Tế chỗ ngồi là dựa vào trước, hắn khởi thân mặt sau người liền chú ý tới. Thẩm Khai Tế hoàn toàn làm lơ mặt sau đầu chú lại đây tầm mắt, sắc mặt như thường đi tới Thẩm Tông Linh bên người đứng yên. Đại Bá, Trung Thu vui sướng. Chúc mừng Đại Bá cùng thất lạc nhiều năm muội muội đoàn tụ. Thẩm Tông Linh đang xem ca vũ, nghe được thanh âm quay đầu nhìn qua, cười tủm tỉm bưng lên chén rượu cùng Thẩm Khai Tế nhẹ nhàng chạm vào một chút. Cao Hưng nói, Khai Tế có tâm, ngươi năm nay có thể trở về Đại Gia cùng nhau qua cái đoàn đoàn viên viên Tết Trung Thu, mọi người đều thật cao hứng, có chuyện gì nhi nhớ rõ cùng Đại Bá nói. Thẩm Tông Linh khách khí hàn huyên vài câu, liền đem ly trung rượu uống một hơi cạn sạch. Thẩm Khai Tế thấy thế, khó được lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới, cất cao giọng nói: Đại bá đối tiểu bối yêu quý trí tâm, Khai Tế minh bạch. Hôm nay Khai Tế sắc có một chuyện muốn cầu đại bá thành toàn. Thẩm Tông Linh nghe vậy trên mặt thần sắc khẽ biến, hận không thể đem vừa mới nuốt xuống đi kia ly rượu cấp đổ ra, nhưng là thực mau lại khôi phục bình thường, cười tủm tìm nói: Ngà, nói đến nghe một chút. Thẩm Tông Linh luôn luôn cẩn thận. Thẩm khai tế cũng minh bạch hắn không có khả năng bởi vì chính mình một câu liền miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Cũng may lúc này lão phu nhân mở miệng, tuy rằng nhìn qua vẻ mặt ý cười, lời này nói lại thập phần cường ngạnh. Lão đại ngươi chính là không thông nhân tình, khai tế đều nói như vậy, hôm nay lại là trung thu ngày hội, người đó là thành toàn hắn một hai chuyện việc nhỏ thì đã sao. Ta tử tục tiễu nhưng nói ở phía trước, hôm nay này hảo thời tiết, nếu ai chọc ta lão thái bà không cao hứng, ta chính là không đáp ứng. Lời này chính là ở uy hiếp hơn nữa lao phu nhân lời này vừa ra ngốc tử cũng nên minh bạch thẩm khai tế sở cầu việc chỉ sợ không đơn giản thẩm tông linh nghe vậy cười khổ nương ngươi này nói chính là nói cái gì nếu thật là việc nhỏ ta tự nhiên nguyện ý thành toàn khai tế, nhưng ta dù sao cũng là gia chủ mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho thẩm ra cẩn thận chút cũng là hẳn là rốt cuộc tổng không thể người khác tới yêu cầu ta đem thẩm ra sinh ý chắp tay nhường lại ta cũng không phân xanh đỏ đen trắng thành toàn đi bất quá mẫu thân xin yên tâm Ta biết Khai Tế sẽ không để loại này vô lý yêu cầu. Thẩm Tông Linh một phen lời nói đem Thẩm Khai Tế nói đầu đều cấp phá hỏng, tuy là hắn mấy năm nay ở bên ngoài rèn luyện hỉ nộ không hiện ra sắc, giờ phút này cũng có chút banh không được đen mặt. Thẩm Tông Linh lại cười tủm tỉm nhìn hắn, phảng phất đang chờ hắn yêu cầu. Cắn chặt răng, Thẩm Khai Tế cảm thấy vẫn là không thể lãng phí cái này cơ hội tốt, chất nhi mấy năm nay ở bên ngoài làm buôn bán, đối với làm buôn bán gian khổ nhất hiểu biết. Nghị thẩm gia cho tới nay đều là đại bá một người ở chống đỡ, chất nhi này trong lòng liền thập phần đau lòng, nghe nói đại bá khoảng thời gian trước còn sinh một hồi bệnh nặng. Đại bá chính là thẩm gia trụ cột, nếu là có cái sơ suất, thẩm gia ngày sau lại nên như thế nào? Chất nhi làm thẩm gia này đồng lứa niên cấp lớn nhất một cái, chỉ hy vọng đại bá có thể khỏe mạnh trường thọ, đến nỗi trong nhà sinh ý thượng sự, chất nhi hy vọng có thể vì đại bá chia sẻ một vài. Thẩm khai tê nói tình ý chân thành, người khác nghe xong đều phải cảm động. Diêu Cẩm Thi ở một bên nghe được mùi ngon, thậm chí còn nhàn nhã cắn nổi lên hạt dưa, Tựa hồ đối với Thẩm Khai Tế nói một chút đều không thèm để ý giống nhau. Thẩm Tông Linh quét nàng liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Thẩm Khai Tế, chậm gì gì nói, Nga! Kia Khai Tế muốn như thế nào giúp ta đâu? Ta chỉ hy vọng có thể lưu tại đại bá bên người, giúp đại bá chia sẻ ngày thường sự tình, làm đại bá có thể có thời gian nghỉ ngơi, thẳng đến đại bá thân mình dưỡng làm tốt ngăn. Thẩm Khai Tế chắp tay không người. Sau khi nói xong lại bổ sung một câu, ta biết đại bá muốn đem gia nghiệp giao cho Cẩm thơ muội muội kế thừa, bất quá muội muội niên cấp rốt cuộc còn nhỏ, hiện tại có thể giúp đỡ đại bá chỉ sợ hữu hạn, ta cũng đều không phải là muốn cướp chiếm gia nghiệp, chỉ là muốn giúp đại bá mà thôi, chờ đến muội muội có thể một mình đảm đương một phía, chất nhi nhất định dụng tâm phụ tá muội muội đem Thẩm gia tiếp tục phát dương quang đại. Cái gì? Thẩm gia muốn giao cho một nữ nhân trên tay? Cái này sao được? Một cái còn không có nhận tổ quy tông nha đầu như thế nào có thể kế thừa thẩm gia gia nghiệp đâu. Quả thực hoang đường. Ta nhưng thật ra cảm thấy khai tễ liền thập phần thích hợp, là thẩm gia dòng chính con cháu, bản thân lại rất có năng lực, nghe nói mấy năm nay ở bên ngoài làm buôn bán cũng rất có chút thủ đoạn. Đúng vậy, thẩm gia nên giao cho khai tễ. Chúng ta đều duy trì khai tễ. Gia chủ, chúng ta có thể lý giải ngươi, theo lý mà nói thẩm gia đời kế tiếp gia chủ cũng nên từ đại phòng tuyển, chính là đại phòng hiện tại đừng nói có năng lực con vợ cả. Ngay cả đương gia phu nhân đều là cái lấy không ra tay, ngày sau cũng sẽ không có thân phận thích hợp con vợ cả xuất hiện, nhà này chủ vị trí nên làm cũng muốn nhường một chút, rốt cuộc ngươi là gia chủ, phải vì toàn bộ thẩm gia suy xét mới là, vạn không thể tư tâm quấy phá hủy hoại thẩm gia trăm năm gia nghiệp A. Ở mọi người ồn ào trong tiếng, một vị ở trong tộc rất có hy vọng tộc lão cũng đã mở miệng, lời nói thâm thiế khuyên bảo. Diêu Cẩm Thi ở một bên nghe được hơi kém liền không nín được cười ra tới, thẩm gia những người này cũng thật là có ý tứ. Thẩm Tông Linh không tiếp tục lao nói, mà là nhìn về phía khơi mào sự tình thẩm khai tễ. Khai tễ, ngươi cũng cảm thấy ngươi có thể khởi động thẩm gia gia nghiệp sao. Chất nhi chỉ là lo lắng đại bá thân thể, đều không phải là mơ ước gia nghiệp. Huống hồ, chất nhi mấy năm nay bên ngoài vì trong nhà sinh ý bôn ba, cùng thân nhân trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trong lòng thật sự khó chịu. Lần này thỉnh cầu đại bá thành toàn cũng là vì nhìn chung thân tình. Huống chi, chất nhi tuổi tắc cũng không nhỏ, tới rồi làm mai tuổi tác. Nếu là hàng năm bên ngoài buôn ba, sợ là không có nhân ra sẽ bỏ được đem nữ nhi gả cho ta. Phần 275 chương 275 đâm thủng giấy cửa sổ Lại là vì gia tộc suy xét, lại là vì thân nhân lo lắng, thậm chí liền chính mình chung thân đại sự đều lấy ra tới nói Thẩm khai tễ lời này thật đúng là làm người không có bất luận cái gì phản bác đường sông A. Hắn nói xong sau, toàn bộ hội trường đều an tĩnh xuống dưới, thậm chí ngay cả cách đó không xa thuyền hoa thượng tiếng nhạc đều dừng lại. Tựa hồ tất cả mọi người đang chờ Thẩm Tông Linh làm quyết định. Hắn phí lớn như vậy suy nghĩ nhi, nếu là đổi một sự kiện, Thẩm Tông Linh đó là xem ở hắn này phần dụng tâm thượng cũng nguyện ý thành toàn hắn. Chính là chuyện này hắn sớm đã có sở suy xét, huống chi Thẩm Khai Tế tính cách sắc thật không thích hợp làm gia chủ, hắn mặc kệ từ cái gì phương diện suy xét đều không thể đáp ứng xuống dưới. Ngươi nói này đó đều có đạo lý. Ở một mảnh trầm mặc trong tiếng, Thẩm Tông Linh rốt cuộc đã mở miệng, làm trường bối, liền tính ta không suy xét mặt khác sự tình. Ngươi trung thân đại sự luôn là không thể trì hoãn. Nếu bên ngoài buồn ba có điều ảnh hưởng, vậy ngươi liền vung đỉnh đầu thượng sự tình về nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lần đó tới lúc sau sai sự an bài, Thẩm Tông Linh nói thật không minh bạch, Thẩm Khai tế đều đã làm được cái này phần thượng, tự nhiên sẽ không cho phép hắn liền như vậy qua loa lấy lệ qua đi. Vì thế truy vấn, sai sự không cần sốt ruột, trước giải quyết ngươi nhân sinh đại sự tương đối quan trọng. Thẩm Tông Linh cười tủm tỉm vỗ vô, vô bờ vai của hắn, một bộ trưởng bối xem tiểu bối bộ giang nói. Thẩm khai tế theo bản năng mở miệng cự tuyệt, kiếp như thế nào có thể hành. Trong nhà sinh ý làm sao bây giờ? Sinh ý thượng sự tình có ta cùng thi nhi đi vội là đủ rồi, tục ngữ nói đến hảo, trước thành ra sau lập nghiệp, tựa như như ngươi nói vậy, ngươi cũng xác thật hẳn là suy xét thành ra sự tình. Tổng không thể bởi vì sinh ý thượng sự tình chậm chế ngươi, ta đây chẳng phải là thành tội nhân. Chuyện này liền nói như vậy định rồi. Thẩm tông linh mỉm cười nói chuyện dối trở về. Thẩm khai tế nghe vậy quả thực liền há mồm vì chính mình cãi lại nói đều nói không nên lời. Những lời này tất cả đều là chính hắn vừa rồi tìm lấy cớ, hiện tại như thế nào cãi lại. Nói chính mình vừa rồi chỉ là nói bậy. Kia chẳng phải là đánh chính mình mặt. Nhưng là lúc này không cãi cọ vài câu nói, chẳng phải là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Không chỉ có mưu đồ trô tốt một chút không chiếm được, thậm chí còn ném nguyên bản trộm trong tay. Này tính chuyện gì nhì a? Gia chủ tam tư. Liên ở thẩm khai tễ mặt đều nghẹn đỏ, tất cả mọi người cảm thấy hắn xong rồi thời điểm, lão phu Úi nhân mở miệng. Thẩm Tông Linh đã sớm biết lão phu Úi nhân là sẽ không mặc kệ tam phòng người mặc kệ, cho nên một chút đều không ngoài ý muốn, nghe vậy bình tĩnh quay đầu nhìn về phía nàng, mẫu thân lại có cái gì phân phó? Tuy rằng Thẩm Tông Linh trên mặt ý cười doanh doanh, nhưng là lão phu Úi nhân vẫn là cảm nhận được hắn không kiên nhẫn, chính là lúc này nàng lại không thể lùi bước, chỉ có thể trầm khuôn mặt mở miệng, ở thẩm gia tiểu bối chung Muốn nói có thể căng đến khởi thẩm ra, cũng cũng chỉ có khai tế một cái. Ngươi như bây giờ an bài là cái gì ý thức? Là muốn hủy hoại khai tế, hủy hoại thẩm ra sao? Ta không đồng ý ngươi an bài. kiêm mẫu thân cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ? Ta chính là một cái lao thái bà, sinh ý thượng sự tình nơi nào hiểu. Theo ta thấy, không bằng nghe một chút tộc lao nhóm kiến nghị. Lao phu nhân lúc này đây nhưng thật ra học thông minh, cũng không chính mình xuất đầu, ngược lại đem vấn đề đá cho tộc lao nhóm. Nói thật ra, liên tính là dựa theo trong tộc quý cũ, tộc lao nhóm cũng là không có quyền lợi nhúng tay thẩm ra sinh ý thượng sự tình, chính là hiện tại lao phu nhân đem người kéo xuống thủy, Thẩm Tông Linh nếu là một câu không nghe cũng không thể nào nói nổi. Thẩm Tông Linh quay đầu nhìn về phía tộc lao nhóm, các vị chính là có cái gì kiến nghị? Theo lý mà nói, đây là thẩm gia việc tư, chúng ta không nên hỏi đến, chính là chúng ta nhất tộc chung toàn lấy trong phủ Như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nếu gia chủ mở miệng hỏi, chúng ta cũng liền nói nói chúng ta ý kiến. Có tộc lao do dự một chút sau đứng ra nói, ý đi chúng ta tới xem, lão phu nhân nói có đạo lý, đại thiếu gia làm người thông tuệ, ở làm buôn bán phương diện lại rất có thiên phú, nghe nói tuổi còn trẻ liền có thể toàn diện trưởng quản thẩm ra một phần ba sinh ý, như thế một mình đảm đương một phía nhân tài, thật sự không nên bị nhốt ở trong nhà lãng phí tài năng. Nếu gia chủ đã quyết định đem người triệu hồi tới, không bằng liền từ gia chủ mang theo hắn làm việc, cứ như vậy không đến mức chậm trễ đại thiếu gia, lại có thể vì gia chủ phân ưu chẳng phải là một công đôi việc còn có quan trọng nhất một chút tộc lão sợ là chưa nói đi thẩm tông linh nghe vậy chỉ nghĩ cười nhìn mọi người gần từng chữ một nói như vậy an bài quan trọng nhất một chút liền ở chỗ có thể làm thẩm khai tễ mau chóng nắm giữ thẩm ra hảo nhân lúc còn sớm cấp thẩm ra đổi một cái gia chủ ta nói chính là các vị trong lòng lời nói gia chủ nói quá lời gia chủ đang lúc trắng nghiên đổi gia chủ sự tỉnh thả không nóng nảy bất quá người sắc thật hẳn là nhanh chóng bồi dưỡng lên Như vậy đối với thẩm gia tới nói mới là ổn thỏa nhất. Phía trước nói chuyện tộc lao nỗ lực vì chính mình giải thích, nhưng là nghe đi lên cũng không có so thẩm tông linh cách nói hảo bao nhiêu. Thẩm tông linh nghe vậy cười lạnh một tiếng, a tộc lao nhóm nói cũng không tồi. Không quá quan với thẩm gia đời kế tiếp gia chủ vấn đề, ta sớm coi an bài, nhưng thật ra không cần tộc lao nhóm tới nhọc lòng. Chuyện này không có gì hảo thuyết, khai tệ mấy năm nay xác thật vất vả, kế tiếp phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Gia chủ! Đời kế tiếp gia chủ người được chọn trực tiếp quan hệ đến toàn bộ thẩm gia sinh tử tồn vong, trăm triệu không thể đại uy a Lại có dâu đều trắng tộc lao đứng ra, run run rẩy rẩy nói, chúng ta đều biết gia chủ tìm về thất lạc nhiều năm nữ nhi, đây là đại hỷ sự, chúng ta đều vì gia chủ cao hứng, chính là nàng dù sao cũng là ở bên ngoài dưỡng nhiều năm như vậy người, sợ là trong lòng cùng thẩm gia không thân, thẩm gia như thế nào có thể giao cho như vậy nhân thủ chung. Liên cang đừng nói nàng chỉ là cái cô nương gia. Toàn bộ Vĩnh Hoàng Triều cũng không có nữ nhân đương ra chủ tiền lệ, trăm triệu không được a Nói lên chuyện này, ta nhưng thật ra có chuyện tưởng cùng các vị tộc lao thương lượng, thi nhi trở về cũng có một đoạn thời gian, các ngươi chọn một cái ngày hoàng đạo, đem thi nhi tên thượng ra phả đi. thẩm Tông Linh hoàn toàn làm lơ tộc lao nhóm nói, lo chính mình phân phó nói. Ở đây tất cả mọi người ngốc, có chút phản ứng không kịp, không phải đang nói đời kế tiếp ra chủ sự tình sao. Như thế nào lại xả đến nhận tổ quy tông sự tình lên đây? Chờ một chút. Gia chủ lời này ý tứ chẳng phải là nói, đời kế tiếp gia chủ người được chọn kỳ thật hiện tại còn không ở gia phả thượng. Chuyện này chúng ta tất cả đều sẽ không đồng ý. Quả thực buồn cười. Trừ phi ngươi đáp ứng không đem gia chủ chi vị chuyển cho cái này nha đầu, nếu không có chúng ta ở, nha đầu này cũng đừng tốt nhất gia phả. Tộc lao nhóm phảng phất bắt được thẩm tông linh uy hiếp, thái độ kiên quyết yêu cầu nói. Diêu cẩm thi ở một bên nghe xong trận trắng mắt, này nơi nào là hai lựa chọn. Này rõ ràng chính là buộc thẩm tông linh tuyển thẩm khai tế làm đời kế tiếp gia chủ A. Rốt cuộc nàng nếu là không thể thượng gia phả nói, liền càng miễn bàn làm thẩm gia gia chủ sự tình. Tuy nói diêu cẩm thi đối với làm thẩm gia gia chủ chuyện này cũng không có cái gì hứng thú, thậm chí nàng liền thượng gia phả nhận tổ quy tông cũng chưa cái gì cảm giác, nhưng là thẩm tông linh bị người như vậy bức bách, nàng cũng là không muốn nhìn đến. Các ngươi đây là muốn bức ta. Ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút. Các người rốt cuộc là dựa vào cái gì để cử thẩm khai tế làm đời kế tiếp gia chủ? Phần 276 Chương 276 không phục liền so một lần. Tự nhiên là bởi vì khai tế đứa nhỏ này là thẩm gia tiểu bối trung ưu tú nhất, hơn nữa sinh ý làm tốt lắm, hoàn toàn có năng lực khởi động thẩm gia gia nghiệp tới. Tộc lao nhóm cho nhau nhìn nhìn, có người dùng một bộ đương nhiên miệng lươi nói. Thẩm Tông Linh nghe vậy cười nhìn về phía thẩm khai tế, ngà. Là như thế này sao? Khai tế còn trẻ ở làm buôn bán phương diện còn có rất nhiều đồ vật muốn cùng đại bá học tập hy vọng đại bá không tiếp chỉ giáo bị thẩm tông linh nhìn thoáng qua thẩm khai tê nháy mắt có loại phải bị nhìn thấu cho dạng túi đầu một bộ khiêm tốn bộ giáng nói thẩm tông linh không thèm để ý tới hắn quay đầu nhìn về phía ở đây mọi người vốn dĩ thẩm ra đời kế tiếp gia chủ hẳn là tuyển người nào là ta chính mình sự tình nhưng là hôm nay nếu mọi người đều đối chuyện này cảm thấy hứng thú ta đây cũng không hảo hoàn toàn không nghe đại gia ý kiến Chẳng qua gia chủ người được chọn liên quan đến toàn bộ gia tộc vận mệnh, sắc thật không thể qua loa bởi vì cá nhân hỉ ác liền định ra không thích hợp người được chọn. Như vậy, không bằng chúng ta liền gia chủ người được chọn tới một lần thi đấu hảo, thắng người làm gia chủ. Thi đấu? Gia chủ khi nào muốn từ thi đấu tới tuyển? Quả thực là hồ nháo. Có người vừa nghe lời này liền theo bản năng phản đối. Nhưng là cũng có người sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng thực hảo, vì thế mở miệng duy trì. Gia chủ có thể có như vậy quyết đoán, lao hủ thập phần kính nghệ, như vậy liền như gia chủ lời nói hảo. Nếu muốn thi đấu, đó có phải hay không ai đều có thể báo danh. Giữa sân có người tung ra những lời này, theo sau toàn trường lại là một trận quỷ dị trầm mặc. thẩm Tông Linh nhìn lướt qua tam phòng toàn gia, gật gật đầu, đó là tự nhiên, có nghĩ thẩm muốn cạnh tranh gia chủ chi vị đều có thể tham gia, nếu đã làm được cái này phần thượng, ta cũng không hạn chế đích thứ, chỉ cần cảm thấy chính mình có năng lực làm gia chủ đều có thể tới báo danh thi đấu kết quả ta cũng tuyệt đối tán thành lão đại ngươi đây là muốn phản thiên lão phu nhân nguyên bản nghe xong thẩm tông linh nói còn ở gật đầu mặt sau nghe được thế nhưng liền đích thứ đều chẳng phân biệt vội vàng mở miệng muốn ngăn cản thẩm tông linh lại trực tiếp bỏ qua nàng thanh âm, lại bỏ thêm một câu cũng không hạn chế nam nữ lúc này toàn bộ hội trường hoàn toàn tạc một đám cũng không quan tâm thẩm khai tệ vấn đề một lòng chỉ nghĩ chính mình hoặc là chính mình trong nhà hài tử cũng muốn báo danh tham gia cái này thi đấu Tuy nói cũng không phải nhà ai Hải tử đều có năng lực này, nhưng là chính mình ra Hải tử chính mình nhìn luôn là sẽ cảm thấy các loại hảo. Nói nữa, vạn nhất, vạn nhất thật sự thắng những người khác đâu. Nay thẩm ra chẳng phải là liền dừng ở nhà mình trong tay. Lúc này ai còn sẽ đi quản thẩm khai tế ngay từ đầu đánh cái gì chú ý. Thậm chí đều còn đem hắn coi như đối thủ cạnh tranh. Diêu Cẩm Thi nhìn mọi người hưng phấn kỳ thật không quá có thể lý giải, thẩm tông linh này còn cái gì cũng chưa nói đi, bọn họ liền hưng phấn. Lúc này hương phân cái gì đâu. Muốn kích động hương phân ít nhất cũng muốn hỏi trước rõ ràng so cái gì, như thế nào so, như thế nào phán định thắng thua này đó cơ bản vấn đề đi. Đương nhiên, Diêu Cẩm Thi nghiêm trọng hoài nghi thẩm tông linh phía trước căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, như bây giờ nói cũng thuần túy chính là vì lấp kín tam phòng lộ thôi. Chính là hắn liền không nghĩ tới, chính mình nếu là thật sự so bất quá thẩm khai tế nên làm cái gì bây giờ sao. Vẫn là nói, thẩm tông linh liền như vậy tin tưởng nàng diêu cẩm thi không rõ thẩm tông linh tâm tư tâm tình phức tạp nhìn hắn thẩm tông linh ứng phó xong khắp nơi vấn đề sau quay đầu nhìn về phía nàng đối tượng nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt sau chính là sửng sốt ngay sau đó lộ ra một cái chấn an tươi cười tới nếu đã có thi đấu cái này trọng bằng bom yến hội gì đó cũng liền không có gì người lại đi quan tâm đại gia tâm tư sớm đều không ở nơi này vì thế ở thẩm gia luôn luôn quan trọng trung thu ra yến liền như vậy qua loa kết thúc chờ đến yến hội qua đi Thẩm Tông Linh cố ý tới tìm Diêu Cẩm Thi, thi đấu sự tình ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng ngươi nhất định là nhất đồng, ngươi không cần có áp lực tâm lý, ta đều sẽ an bài tốt. Ngươi sẽ không sợ ta thật sự thua, sẽ không sợ thẩm ra rơi xuống không biết người nào trên tay. Nhìn đến Thẩm Tông Linh cố ý tới tìm chính mình, Diêu Cẩm Thi vẫn là không nhịn xuống hỏi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không thua. Thẩm Tông Linh ánh mắt thập phần nghiêm túc, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất thả có chủ ý người, ở làm buôn bán phương diện này. Ta tin tưởng ngươi sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Thẩm Tông Linh sau khi nói xong trầm mặc trong chốc lát, không đợi Diêu Cẩm Thi mở miệng lại tiếp tục nói, đến nỗi lần này thi đấu, hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Ngươi muốn chân chính làm thẩm gia người cầm quyền, nhất định phải được đến đại đa số người duy trì, như vậy ngày sau ngươi làm gia chủ mới có thể nhẹ nhàng chút. Nếu không nếu là có người không phục, ngầm cho ngươi trọc phiền thoái nói, ngươi sẽ thực bị động. Lần này thi đấu có thể làm ngươi bày ra ra ngươi năng lực, ngươi có cũng đủ năng lực là có thể uy hiếp trụ phía dưới người như vậy ngày sau mới có thể nhẹ nhàng chút diêu cẩm thi nghe vậy sững sốt một chút nàng nhưng thật ra không nghĩ tới thẩm tông linh có nhiều như vậy suy xét ta sẽ đem hết toàn lực hoàn thành thi đấu ngươi yên tâm đi cuối cùng diêu cẩm thi vẫn là đáp ứng rồi tham gia thi đấu ở thẩm tông linh tích cực chuẩn bị thi đấu công việc đồng thời thẩm ra đã xảy ra một chuyện nhỏ tới tham gia gia yến một vị phu nhân ném ngọc bội ở lý ngữ kỳ bên người nha hoàn trên người lục soát ra tới bởi vì chuyện này Lý Ngữ Kỳ thanh danh xem như hoàn toàn hỏng rồi, này còn chưa đủ, lão phu nhân lại tìm nàng tới hung hăng răn dậy một đốn, cuối cùng đoạt nàng quản gia quyền, phạt nàng ở chính mình trong viện cấm túc, không có mệnh lệnh không được rời đi chính mình sân. Đồng thời, để cho Lý Ngữ Kỳ không tiếp thu được chính là, lão phu nhân đem Thẩm Như Mộng nhận được chính mình trong viện đi trụ, đây là không cho Thẩm Như Mộng cùng nàng thân cận ý tứ, còn thả ra lời nói tới, Lý Ngữ Kỳ thậm chí mất đi ở Thẩm Như Mộng thân là thượng nói chuyện quyền lực. Hoàng mất không ngừng Lý Ngữ Kỳ một cái. Thầm như mộng nghe nói tin tức này thời điểm hơi kém khóc chết ở trong phòng, lại bị Lao Phụ Nhân phái tới ma ma mạnh mẽ từ trên giường kéo ra tới, Tam Tiểu Thư làm gì vậy? Chẳng lẽ là đối Lao Phụ Nhân quyết định có cái gì không hài lòng? Lao Nô khuyên Tam Tiểu Thư vẫn là tưởng khai chút hảo, rốt cuộc dưỡng ở Lao Phụ Nhân trước mặt cùng dưỡng ở một cái nha hoàn trước mặt kia chính là không giống nhau, ngày sau làm mai đây cũng là có thể mặt dài. Thầm như mộng ở Lao Phụ Nhân người trước mặt không dám lại khóc, Chính là nghe được lời này lại vẫn là cảm thấy trong lòng đau khổ. Này ma ma cách nói là không sai, giữa ở Lao Phu Nhân trước mặt sát thật có thể đang nói thân thời điểm thêm phân, nhưng này hết thể tiền đề là, Lao Phu Nhân muốn nguyện ý cho nàng nói một môn hảo việc hôn nhân mới thành. Nếu là Lao Phu Nhân thật sự để ý nàng việc hôn nhân, cũng sẽ không xử thủ đoạn bôi nhỏ nàng mẹ để là tặc, lý ngữ kỳ như vậy thanh danh, nàng ngày sau việc hôn nhân còn có cái gì trông cậy vào. Mà nàng lo lắng nhất còn không ngừng này đó. Nàng lo lắng Lao Phu Nhân căn bản chính là cô ý muốn hủy hoại nàng, nếu là ở nàng việc hôn nhân thượng lại làm chút tay chân nói, nàng nửa đời sau còn có cái gì hào sống. Phần 277 chương 277 kỳ thi mùa thu Lao Phu Nhân trong viện người thấy thẩm như mộng ngoan ngoan không hề khóc, sôi nổi vừa lòng gật đầu, theo sau liền chỉ huy hạ nhân đem thẩm như mộng đồ vật thu thập một chút, mang theo nàng hướng Lao Phu Nhân trong viện đi, thậm chí không có làm nàng đi theo lý ngữ kỳ cáo biệt. Mặc kệ thẩm như mộng trong lòng như thế nào thấp thoảng, ở lão phu nhân trước mặt là không dám biểu hiện ra mảy may, chỉ khóc lóc nói không biết mẫu thân sẽ làm ra như vậy sự tình tới, không biết chính mình về sau nên làm thế nào cho phải. lão phu nhân nếu đem người tiếp nhận tới, an ủi nói vẫn là muốn nói vừa nói, lôi kéo tay nàng thở dài nói, ta biết ngươi là cái hảo hải tử, chỉ là đáng tiếc đầu thai đến nàng trong bụng, hiện giờ liền thanh danh cũng hoàn toàn hỏng rồi, ngày sau sợ là khó mà nói việc hôn nhân. Cũng may còn có ta, Ngày sau đối ngoại liền nói ngươi là dưỡng ở ta bên người lớn lên, ngươi cũng muốn chú ý chút đúng mực, ngày thường thiếu cùng nữ nhân kia tiếp xúc, chờ ngươi thanh danh hảo chút, ta lại vì ngươi tìm một cái người trong sạch gà cho, ngươi nói tốt không? Cùng mẹ để chặt đứt lui tới, này, có thể hay không quá mức vô tình? Thầm như mộng rất rõ ràng đây là lão phu nhân đối nàng thử, chính là chuyện này nàng vẫn là không dám miệng đầy đáp ứng xuống dưới, chỉ có thể cắn răng do dự mà hỏi. Lão phu nhân thấy thế sắc mặt liền có chút khó coi, Vô tình. Ngươi nếu là sợ vô tình cũng chỉ quản dọn về đi trụ hảo. Ta một lòng vì ngươi hảo, ngươi tưởng lại là này đó có không, tính ta bạch thương ngươi. Thầm như mộng mặc dù có tái hảo tố chất tâm lý, hiện tại cũng là lòng tràn đầy phất ướt, chỉ phải hung hăng nắm nắm tay, làm móng tay veo tiến thịt, bén nhọn đau đớn mới có thể làm nàng miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh. Ở cùng lao phu nhân rằng có chung, tự nhiên này đây thầm như mộng thỏa hiệp lui bại mà chấm dứt. Diêu cẩm thi đối với thẩm gia hậu viện phát sinh những việc này cũng không thập phần rõ ràng, chỉ là nghe nói thẩm như mộng dọn đi lão phu nhân trong viện ở, nàng đối này tuy rằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại không có để ở trong lòng. Rốt cuộc, thẩm Tông Linh chỉ dùng 3 ngày liền đem trong tộc thi đua quy tắc tất cả đều tế hóa ra tới, dựa theo trong tộc thông cáo thượng nội dung tới xem, thi đấu đem ở 5 ngày sau tiến hành, tại đây phía trước cụ thể muốn so cái gì lại là không tiết lộ. Đối với thi đấu chuyện này, Diêu Cẩm Thi kỳ thật cũng không có cái gì khẩn trương cảm, cho nên mấy ngày nay nàng càng chú ý chính là kỳ thi mùa thu tin tức. Năm nay kỳ thi mùa thu là ở Tết Trung Thu sau bắt đầu, cụ thể là 8 tháng 20 hôm nay, trong khi tổng cộng là 3 ngày, nói cách khác, 2 ngày lúc sau kỳ thi mùa thu liền phải bắt đầu rồi. Mà liền ở ngay lúc này, Diêu Cẩm Thi thu được Kinh Thành gửi tới tin. Tin là Hạ Nguyên Tề gửi tới, tin thượng đầu tiên là Hàn Huyên vài câu, sau đó là cảm tạ nàng đưa đi đồ vật, ở tin cuối cùng. Hạ Nguyên Tề viết đến, chờ đến kỳ thi mùa thu qua đi, ta vừa lúc có việc muốn đi khai dương phủ một chuyến, đến lúc đó thơ thơ có bằng lòng hay không cùng ta đồng du khai dương phủ. Chờ mong cùng thơ thơ cùng thưởng gió thu lá rụng trí cảnh, cùng thảo luận thơ diệu nhân sinh. Diêu Cẩm Thi nhìn đến này đó trên mặt lộ ra cái tươi cười tới, người này đây là ở ước nàng sao. Nói như vậy biển chuyển, ai muốn cùng hắn lời nói cái gì thơ diệu nhân sinh a? Nói cái luyến ái nó không hương sao. Đương nhiên. Những lời này Diêu Cẩm Thi cũng liền chính mình ngẫm lại, để bút viết hồi âm thời điểm, lại là một chữ đều không đề cập tới, chỉ đồng dạng nguyện chuyển nói, vậy chúc quân kim bảng đề danh, chờ quân đi vào khai dương phủ, ta chuẩn bị hạ rượu ngon vì quân chúc mừng. Đây là đồng ý này mời, hết thể chỉ chờ kỳ thi mùa thu qua đi là có thể gặp được. Buông bút, bút, Diêu Cẩm Thi cảm thấy chính mình tim đập có chút mau, trên mặt cũng năng năng, hai đời tới nay, đây là nàng viết quá nhất tiếp cận thư tình đổ vật. A. Nàng thiếu nữ tấm A. Bên kia, hạ nguyên tể từ đem tin gửi sau khi ra ngoài, liền vẫn luôn lòng tràn đầy thấp hỏng, thực lo lắng cho mình ở tin chung biểu hiện quá mức càng rỡ, nếu là đem cái kia tiểu cô nương cấp làm sợ, về sau không cùng hắn lui tới liền không hảo. Thật muốn lại nói tiếp, tin chung nội dung vẫn là hắn tiểu tâm châm trước xóa giảm lúc sau hiện ra, nếu là dựa theo hắn chân thật tâm ý tới viết, hắn đều hận không thể trực tiếp chạy đến nhân ra trước mặt đi cầu thân. Mới vừa nhận thức thời điểm còn không có cái gì cảm giác, Chỉ cảm thấy đối phương chính là cái tâm tư tầm mắt đều không bình thường tiểu cô nương, lại khó được đối khẩu vị của hắn, vì thế liền như vậy ở chung. Chính là thường xuyên qua lại như thế, trong bất chi bất giác hắn cư nhiên đã đem chỉnh trái tim đều ném ở cái kia tiểu cô nương trên người. Đặc biệt là trở lại kinh thành trong khoảng thời gian này, hắn càng là thường thường nhớ tới nàng tới, chính là lại không hảo quá mức trắng da biểu lộ, chỉ có thể ngẫu nhiên tìm lấy cớ viết viết thư đưa vài thứ gì đó. Mà như vậy cảm giác ở năm trước gặp qua nàng một lần lúc sau không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm ma người, hắn trong đầu thường thường hiện lên cái kia thân ảnh, cùng với nàng cặp kia linh động mắt to. Cái loại cảm giác này thật giống như có người dùng một cây mềm nhẹ lông chim nhẹ nhàng treo chọc hắn tâm, làm hắn cơ hồ không có cách nào làm mặt khác sự tình. Cũng chỉ có mỗi ngày nghiêm túc đọc sách thời điểm có thể giảm bất chút, ngay từ đầu hắn còn không quá minh bạch chính mình tại sao lại như vậy. Thẳng đến sau lại có một lần ngẫu nhiên nghe được có cùng trường nói đến người trong lòng sự tình, mới biết được chính mình đây là thích thượng cái kia nha đầu. Hắn trong lòng rất rõ ràng hai nhà chi gian dòng roi trên lệnh, nhưng là cuộc đời lần đầu tiên, hắn muốn dùng lực lượng của chính mình đi đánh vợ như vậy trên lệnh, hắn hy vọng nàng đời này qua đến hạnh phúc vui sướng, càng hy vọng cho nàng hạnh phúc người kia chính là chính mình. Cho nên trước kia không chút để ý khoa khảo hiện tại cũng biến thành khó được cơ hội, hắn tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha hắn biết chính mình tâm tư không có giấu giếm được diêu văn bách cũng biết diêu văn bách kỳ thật nội tâm là không đồng ý việc hôn nhân này hắn nghĩ tới cùng diêu văn bách ngả bài nhưng là cuối cùng lại không có làm như vậy hiện tại hắn cái gì đều không có chỉ có gia thế còn tính không có trở ngại nhưng hắn nếu muốn hưởng thụ gia thế mang đến chỗ tốt liền nhất định muốn chịu trong nhà kiềm chế cho nên hắn cần thiết dựa vào chính mình lực lượng tới sông ra một mảnh thiên như vậy hắn mới có năng lực cấp cái kia nha đầu hạnh phúc hiện tại nói cái gì đều còn quá sớm tới gần trường thi phía trước hạ nguyên tề cuối cùng một lần hỏi chính mình tâm phúc gã sai vật diêu cô nương bên kia còn không có hồi âm sao gã sai vật đối với nhà mình công tử cái dạng này nhưng quá quen thuộc bất quá có một số việc hắn là không có sen mồm đường sống liền bất đắc dĩ cười nói dựa theo lộ trình tới tính lúc này hồi âm hẳn là còn ở trên đường chờ đến công tử khảo xong ra tới thời điểm tất nhiên là đã tới rồi còn thỉnh công tử an tâm khảo thí gã sai vật lời này không coi là thật tốt nghe bất quá cũng là lời nói thật Hạ Nguyên Tề thật dài thở ra một hơi, ngay sau đó đem chuyện này để ở đáy lỏng, xoay người đi hướng trường thi. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Nguyên Tề muốn vẫn luôn đại ở trường thi, tuy nói hắn tài học chỉ đủ ứng phó trận này khảo thí, bất quá cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, trong lúc cũng không có quá nhiều thời gian làm hắn suy nghĩ Diêu cẩm thi sự tình. Vài ngày sau, sức cùng lực kiệt Hạ Nguyên Tề từ trường thi ra tới, nhìn đến tới đón chính mình gã sai vật há mồm chỉ có một chữ, tin. Gã sai vật thấy thế bất đắc dĩ. Bất quá cũng vẫn là vô cùng cao hứng từ trong lòng móc ra một phần tin tới đưa cho hạ nguyên tể, công tử, hồi âm tới rồi, ngài cầm chậm rãi xem, chúng ta về trước phủ nghỉ ngơi đi. Lao thái gia còn ở trong phủ chờ ngài đâu. Hồi phủ. Trong tay cầm tin, hạ nguyên tể trên mặt lộ ra cái đã lâu tươi cười tới, siết chặt phong thư lên xe. Phần 278. chương 278 đơn giản thô bạo thi đấu hạng mục. Hạ nguyên tể mấy ngày nay xác thật là mệt muốn chết rồi. Vừa lên xe ngựa liền dựa vào gối mềm ngủ rồi. Xe ngựa xử hồi thái sư phủ, vì làm hạ nguyên tề nghỉ ngơi tốt, gã sai vật cũng không dám gọi người, trực tiếp sai người đem xe ngựa đổi vào trong viện, theo sau lại gọi tới mấy cái hạ nhân, cùng nhau tay chân nhẹ nhàng muốn đem hạ nguyên tề nâng về phòng trên giường nghỉ ngơi. Hạ nguyên tề từ nhỏ liền ngủ thiện, ngay thường phàm là có một chút nhi động tính đều có thể đem hắn đánh thức, hôm nay cũng xác thật là quá mệt mỏi, hơn nữa bên người lại là chính mình tâm phúc, liền thả lòng chút thẳng đến bị người đụng phải mới lập tức bừng tỉnh đang ở trên xe không lưng muốn nâng lên hạ nguyên tề gã sai vặt khoảng cách hắn cực gần cùng hắn đột nhiên mở một đôi mắt đối tượng tức khắc bị dọa đến chân đều mềm cũng may nguyên bản hắn chính là ngồi quỳ ở trên xe ngựa nhưng thật ra không có té ngã số mặt bất quá trong lòng vẫn là bị dọa đến không nhẹ nuốt khẩu nước miếng gã sai vặt phục hồi tinh thần lại liền vội vàng giải thích nói công tử về đến nhà hạ nguyên tề nhìn đến gã sai vặt cũng phục hồi tinh thần lại thu hồi chính mình sắc bén ánh mắt hơi hơi nhắm mắt lại mở khi đã cùng ngày thường vô dị lúc này hắn mới đứng dậy đi thôi xuống xe hạ nguyên tề vẫn là có chút mệt bất quá hiện tại hắn lại không thể trực tiếp trở về nghỉ ngơi đem vừa mới mở ra xem qua lại hảo hảo thả lại đi phong thư cất vào trong lòng ngực phóng hảo sau lúc này mới nhấc chân hướng thái sư trong viện đi đến thái sư từ trước đến nay là đau cái này tôn tử tôn tử khoa khảo mấy ngày nay hắn này trong lòng cũng là có chút lo lắng tuy nói rất rõ ràng tôn tử mới có thể nhưng hiện tại hết thể không biết Làm sao có thể một chút đều không lo lắng đâu. Tuy rằng hắn cũng rất muốn ở tôn tử khảo song sau trước tiên hỏi một chút hắn khảo thế nào, nhưng là hắn biết khoa khảo nhất hao phí tinh thần, cho nên đã sớm dặn dò đi tiếp hạ nguyên tề gã sai vặt, làm hắn sau khi trở về về trước phòng hảo hảo nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt lại đến thấy hắn. Công tử, thái sư nói làm ngài sau khi trở về trước nghỉ ngơi. Gã sai vặt đi theo hạ nguyên tề phía sau, thấy hắn hướng thái sư sân đi đến, lúc này mới vội vàng mở miệng nói lại là không dám đem người ngăn lại tới. Hạ Nguyên Tề nghe vậy chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, dưới chân lại một bước không ngừng. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói là ngươi về phòng hảo hảo nghỉ ngơi sao? Thái sư hiện tại tuổi lớn, chiều thượng sự tình dễ dàng không cần hắn đi quảng, cho nên càng nhiều thời điểm hắn là ngốc tại trong nhà, lúc này liền đang ở trong viện phơi nắng uống trà, nhìn đến người tiến vào liền ngồi dậy tới nói, nói còn nhìn mắt đi theo Hạ Nguyên Tề phía sau gã sai vặt. Gã sai vặt rụt rụt cổ. Không dám giải thích. Hạ Nguyên tề tiến lên một bước đi vào thái sư bên người, cười nói, cũng không như vậy nghiêm trọng, nghĩ đến trước cùng tổ phụ báo cái bình an, miễn cho tổ phụ nhớ thương. Hạ thái sư nghe vậy cười nhìn về phía hắn, chỉ một chút chính mình đối diện vị trí làm hắn ngồi xuống, theo sau mới vớt dâu nói, xem ngươi dáng vẻ này, nghĩ đến khảo hẳn là không tồi đi. Có hay không gặp gỡ cái gì nan đề? Đề mục tuy rằng cũng chưa gặp qua, nhưng là sở khảo nội dung lại cũng không tính nhiều bất công, Miên Cương xem như đáp xong rồi. Đến nỗi kết quả, hiện tại nhưng thật ra nói không tốt. Tuy rằng để mục lượng không ít, nhưng là ở Hạ Nguyên Tề xem ra còn không tính là có bao nhiêu khó, lời này tuy nói khiêm tốn, lại là tính sẵn trong lòng. Hạ Thái Sư thấy hắn bộ dáng này cũng hoàn toàn yên lòng, lại cười nỗ lực vài câu, liền làm hắn mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Hạ Nguyên Tề tới bái kiến tổ phụ đã là cường trống, lúc này nên nói nói cũng nói xong, liền lên tiếng đứng dậy rời đi trở về nghỉ ngơi, hắn là thật sự mệt. Trở về chính mình trong phòng. Hạ Nguyên Tề đơn giản thu thập một chút chính mình, liền rốt cuộc chống cự không được buồn ngủ, trực tiếp đã ngủ. Nay một ngủ chính là một ngày một đêm. Trên đường có Thái Sư Phủ những người khác nương đến thăm danh nghĩa muốn cường xông tới, đều bị Hạ Nguyên Tề tâm phúc gã sai vặt cấp chắn đi trở về, vì thế những cái đó muốn thăm dò Hạ Nguyên Tề đế người chỉ có thể không cam lòng trở về. Khai Dương Phủ, thẩm ra, rốt cuộc tới rồi thẩm ra trong tộc con cháu tỉ thí nhật tử, bởi vì thẩm ra người cũng không có ấn chuyện này. Cho nên khai dương bên trong phủ cùng thẩm gia con lui tới nhân gia cơ hồ đều đã biết chuyện này, ở khai dương phủ khiến cho không nhỏ manh động, dù sao cũng là khả năng quyết định đời kế tiếp thẩm gia gia chủ thi đấu, mọi người đều rất muốn nhìn xem thẩm gia đây là đang làm cái gì. Thẩm gia tỉ thí đề mục cũng rất đơn giản, thẩm gia là làm buôn bán, con cháu nhóm tỉ thí tự nhiên từ phương diện này vào tay, bởi vì thẩm khai tế phía trước vẫn luôn làm khách sạn tương quan phương diện công tác, mặc kệ hắn chân thật làm được hiệu quả là cái dặng gì. Đều không hảo lại lấy này hạng nhất ra tới tỉ thí, nếu không liền đối những người khác thực không công bằng, mà thẩm ra sản nghiệp chung, trừ bỏ khách điếm này một khối, cũng chỉ dư lại rượu trắng cùng thủy vận, thủy vận thượng. Sinh ý không có quá lớn thao tác tính, cũng không hảo lấy tới thử tay nghề, cho nên tỉ thí hạng mục cũng chỉ có thể dừng ở rượu trắng thượng. Chúng ta thi đấu không có như vậy nhiều hoa hoẹ loẹ loẹt đồ vật, rất đơn giản, người làm ăn sao, liền so với ai khác có thể kiếm được càng nhiều tiền liền xong rồi. Các người có thể từ trong nhà lấy rượu đi ra ngoài bán, cũng có thể tưởng mặt khác biện pháp chính mình lộng rượu tới bán, dù sao cuối cùng ai kiếm nhiều nhất liền tính ai thắng. thẩm Tông Linh sắp sửa tham gia thi đấu người tất cả đều tụ tập ở bên nhau, sau đó đơn giản nói hạ thi đấu nội dung. Trong đó có người sau khi nghe song nghĩ nghĩ hỏi, chúng ta trong tay cũng chưa cái gì bạc, cùng thẩm gia thiếu ra tiểu thư như thế nào so. Bọn họ từ trong nhà lấy chút bạc vụn ra tới, cũng so với chúng ta nỗ lực đi làm buôn bán thu vào nhiều này còn như thế nào so những người khác nghe được lời này nghĩ nghĩ là cái này lý cũng đều không cao hứng lên thẩm tông linh nghe vậy cười cười giơ tay ý bảo phía dưới người an tĩnh sau đó mới tiếp tục nói điểm này ta đã sớm suy xét qua các ngươi không cần lo lắng mỗi cái tham gia thi đấu người đều sẽ phát một bút tiền bạc cùng các ngươi sử dụng đến nỗi dùng như thế nào bên này không thiết hạn định đến nỗi các ngươi lo lắng tình huống cũng sẽ không phát sinh ta bên này sẽ phái ra chuyên gia tới giám sát các ngươi Các người nói mỗi một bút sinh ý đều sẽ bị ký lục xuống dưới, không có người có thể dở cho bị bợm, một khi phát hiện có người làm bộ, tức khắc cướp đoạt thi đấu tư cách. Có thẩm tông linh lời này, đại gia mới xem như yên lòng. Theo sau chính là cụ thể sai khiến công tác, cùng với hạ phát nguyên thủy tiền bạc cùng mỗi người cùng trong nhà tiểu phường đính rượu sự tình từ từ, này đó đều có hạ nhân đi vội thẩm tông linh nhưng thật ra không cần phải đi quảng. Những người khác bắt được tiền sau, đều vội vội vàng vàng đi theo tiểu phường lấy hóa. Sợ chính mình đi chậm rượu bị đoạt xong. Phải biết rằng, ở nhà mình tiểu phường lấy rượu đó là bằng giá thấp lấy, nếu là chính mình lại đi ra ngoài tìm rượu nguyên, kia đã có thể mệnh lớn. Thẩm khai tế bắt được bạc sau, trước tiên cũng là ở trong nhà đính một đám rượu, hắn làm buôn bán nhiều năm như vậy, mua chút rượu đi ra ngoài vẫn là thực nhẹ nhàng. Hắn thậm chí hoài nghi thẩm tông linh thiết kế như vậy tỉ thí hạng mục căn bản chính là đùa giỡn, như vậy thi đấu có thể có cái gì khó khăn. Khảo nghiệm đơn giản chính là mỗi người nhân mạch thôi. Tuy nói rượu cẩm thi kia nha đầu tựa hồ cùng bạch gia công tử quen biết, nhưng là chỉ nhận thức một cái bạch gia công tử có ích lợi gì đâu. Nàng tổng không thể đem sở hữu hóa đều bán đi bạch gia đi. Nhưng thật ra hắn mấy năm nay rất là nhận thức chút khai khách điểm tiểu lầu bằng hữu, khách điểm tiểu lầu nhất thiếu chính là rượu, có bao nhiêu hắn đều có tin tưởng bán đi. Xem ra này thẩm gia gia nghiệp chú định là hắn. Quả thực là được đến lại chẳng phí công phu. Phần 279, chương 279 bất chiến mà bại. Thẩm gia chia mỗi người tiền bạc là 500 lượng, đây là lần này làm buồn bán so đấu tiền vốn, không coi là nhiều, nhưng là bởi vì thi đấu thời gian tổng cộng cũng chính là nửa tháng, cho nên này đó tiền bạc lấy tới làm điểm nhi tiểu sinh ý vẫn là có thể xem. Diêu cẩm thi ở bắt được bạc sau, cũng không có trước tiên đi theo thẩm gia tiểu phường đặt hàng, ngược lại là trở về chính mình sân, sau đó đóng cửa từ chối tiếp khách đem chính mình nhốt ở trong viện vài thiên không ra cửa. Mặc kệ nói như thế nào. Diêu Cẩm Thi cũng coi như là lần này thi đấu nhiều mặt chú ý một cái nhân vật trọng yếu, nàng nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm, thấy nàng như vậy hành sự, mọi người đều không hiểu. Nàng làm gì vậy? Chẳng lẽ là từ bỏ thi đấu? Có phải hay không biết chính mình so bất quá khai tễ, cho nên dùng loại này phương pháp muốn bán cái hảo? Hừ, sự tình đều là nàng khiến cho tới, lúc này muốn bán cái hảo. Sớm làm gì đi? Đã sớm nói nàng căn bản không được, nếu không phải gia chủ kiên trì. Nơi nào có nàng thò đầu ra cơ hội. Chỉ tiếc A, gia chủ lần này chính là nhìn lầm, có chút người chính là đỡ không đứng dậy. Cũng nói không chừng nàng có cái gì chuẩn bị ở sau đâu. Hiện tại hạ quyết đoán còn quá sớm đi. Có người cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhược nhược đưa ra một cái ý tưởng. Chỉ tiếp, hắn thanh âm trực tiếp bị bao phủ ở mọi người trong thanh âm. Ở nửa tháng kỳ hạn nội muốn rửa bán rượu kiếm tiền, đại bộ phận ý tưởng chính là trước dùng tiền vốn mua tới cũng đủ nhiều rượu. Sau đó mau chóng bán đi, dùng kiếm tới tiền lại mua lại bán, như thế tuần hoàn, chỉ cần động tác rất nhanh, nửa tháng thời gian đủ để đem tiền vốn phiên thượng mấy phen. Dự thi người đều là cái này ý tưởng, ngay cả thẩm khai tế cũng là như thế này tưởng. Hơn nữa hắn có có sẵn nhân mạch, so với người khác động tác càng mau, hai ngày thời gian hắn đã hoàn thành vòng thứ nhất mua bán, chỉ này một vòng liền kiếm lời hơn 100 lượng, liền tính trừ bỏ nhân công chờ tiêu phí, vẫn như cũ có 122 thuần lợi nhuận. Hai ngày này nội hắn còn liên hệ rất nhiều phía trước nhận thức người, đều nói tốt sẽ từ hắn bên này lấy rượu, kế tiếp nửa tháng hắn là có thể thuần kiếm tiền, thậm chí chỉ cần đại ở nhà căn bản không cần nơi nơi trào hàng. Thậm ra những người khác cùng thẩm khai tệ ý tưởng không sai biệt lắm, đại nội liền khác nhau như trời với đất, hai ngày thời gian, có người chi bán đi hơn một nửa, còn có người vừa mới khai cái trương, thậm chí còn có người không khai trương. Rốt cuộc bọn họ không có nhân mạch, có thể làm chính là từng nhà trào hàng hoặc là ở trên phố bảy tiểu quán linh tinh. Bất quá thẩm ra những người khác nhưng thật ra đối kết quả này tiếp thu tốt đẹp, rốt cuộc liền tính không thắng được thẩm khai tễ, chính là phía trước gia chủ cũng nói qua, lần này thi đấu kiếm được bạc cuối cùng đều sẽ về chính bọn họ, dù sao thế nào đều không lỗ là được. Diêu cẩm thi cứ như vậy ở nhà buồn 7 ngày, lúc này thẩm khai tễ thuần lợi nhuận đã đạt tới 720, có thể nói ở mọi người trong mắt, hắn đã ổn thắng, húng chi trong khoảng thời gian này hắn kiếm được bạc càng ngày càng nhiều có thể bắt được hóa cũng liền càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đơn đặt hàng cũng càng ngày càng nhiều, nửa tháng sau, kiếm cái 2.000 lượng quả thực nhẹ nhàng. Đến lúc này, không nói người khác, ngay cả Thẩm Tông Linh cũng ngồi không yên, hắn là bởi vì tin tưởng Diêu Cẩm Thi mới đưa Thẩm ra đời kế tiếp ra chủ làm tiền đặt cược lấy ra tới, nếu là Diêu Cẩm Thi thật sự năng lực không được cuối cùng tích bại hắn cũng không thể nói gì hơn, chính là hiện tại này phúc tiêu cực lãng công bộ dáng là chuyện như thế nào. Này không phải hố hắn sao? thẩm tông linh không có thể nhịn xuống cuối cùng vẫn là đi tìm diêu cẩm thi gần nhất đến nàng sân cửa hắn đã bị một trận rượu hương cấp hấp dẫn cẩn thận nghe còn có thể nghe được trong viện có tiếng cười nói thẩm tông linh lặng lẽ đưa tới quản gia hỏi hỏi mới biết được mấy ngày nay diêu cẩm thi tuy rằng không như thế nào ra cửa chính là lại mời không ít người lại đây tiểu tụ cơ hồ mỗi ngày đều có người tới thả đại đa số đều là khai dương phủ có uy tín danh dự nhân gia phu nhân tiểu thư thường thường là ăn qua cơm trưa lại đây chạm vạng thời điểm rời đi thẩm tông linh nốc hoàn toàn không biết nhà mình nữ nhi đây là đang làm cái gì chẳng lẽ nàng thật sự từ bỏ thi đấu muốn tại hậu trạch chiếm cứ một vị trí nhỏ thẩm tông linh khó được có chút hoảng muốn đẩy cửa đi vào tìm diêu cẩm thi nói chuyện chính là cuối cùng vẫn là nhịn xuống quay đầu rời đi diêu cẩm thi bên này tình huống toàn bộ thẩm gia người đều ở chú ý suốt ruột không chỉ có thẩm tông linh một người còn có ở tại lao phu nhân trong viện thẩm như ngộng cùng với nhị phòng toàn gia. phía trước bởi vì xem trọng diêu cẩm thi Nhị phòng trên cơ bản xem như cùng nàng dính líu ở bên nhau, hiện tại nếu diêu cẩm thi liền như vậy thua nói, ngày sau sợ là thẩm ra đem không còn có nàng nơi dừng chân, nhị phòng cũng muốn bởi vì chuyện này bị tam phòng người ghi hận thượng, ngày sau nhật tử tất nhiên sẽ không hảo quá. Sớm biết rằng lúc trước liền không nên cùng cái kia nha đầu phản quan hệ, còn tưởng rằng là cái nhiều nhân vật lợi hại, kết quả căn bản cái gì đều không phải, cái này hảo, còn đem chúng ta đều cấp liên lụy đi vào, cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Vưu thị ngồi ở trong phòng thở ngắn than dài, hối hận ruột đều thanh. Thẩm giai Tư ngồi ở nàng bên người nói cái gì cũng chưa nói, hiện tại sự tình biến thành như vậy, nàng cũng thực đau đầu. Thẩm Nhược ngọc phụ tử hai cái, nhưng thật ra không có theo Vưu thị nói, hai người đều trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì. Vưu thị còn ở oán giận, Thẩm Nhược ngọc lại không muốn nghe đi xuống, cau mày đứng dậy, trầm giọng nói, ngươi bất tranh cái đi, Tả Hữu hiện tại thi đấu còn không có kết thúc, thả trước chờ xem. Ta coi cái kia nha đầu không phải cái loại này bất chiến mà lui người. Nói không chừng nàng có cái gì mưu hoa đâu, không đến cuối cùng một khắc ai biết ai sẽ thắng đâu. Còn nói cái gì mưu hoa, nàng lại có mưu hoa lại có thể thế nào. Ngươi còn không có nghe nói sao. Nàng ở tiểu phường bên kia cũng chỉ cầm mười cái bình rượu, sau lại liền động tĩnh gì đều không có. Hiện tại tiểu phường chỉ là muốn cung ứng khai tế bên kia đơn đặt hàng đều mau lo liệu không hết. Nàng liền tính từ lúc này bắt đầu làm buôn bán, cũng là lấy không được rượu rượu đều lấy không được còn nói làm cái gì sinh ý sự tình ta xem nàng rõ ràng chính là thua định rồi theo ta thấy bằng không nói chúng ta lúc này lại đi tam phòng bên kia hoạt động hoạt động hảo tuy nói hiện tại có chút đã mượn nhưng là làm chút đền bù tổng so cái gì đều không làm hiếu thắng vưu thị lẩm nhẩm lầm nhầm nói cái không để yên thẩm giai tư lại nhất định nhìn chằm chằm nhà mình phụ thân cùng ca ca nhị lao ra nghe vậy nhăn lại mi tới lạnh lùng nói hiện tại đi nịnh bợ cũng đã chậm Trừ bỏ thượng vội vàng đi làm người chế nhạo ngoại còn có thể có chỗ tốt gì Ta xem ngươi có thời gian kia tinh lực không bằng đi nương bên kia nhiều đi lại đi lại Hỏi tham điểm nhi tam phòng động tĩnh mới là đứng đáng sự Nhưng là không được đi tam phòng cho ta mất mặt xấu hổ Vưu thị còn có chút bất mãn Nhưng là nhị lao ra lời nói đều đã nói như vậy minh bạch Nàng cũng không dám nói cái gì nữa chỉ có thể yên lặng gật đầu đồng ý Chờ đã đến đến trong viện Nhị lao ra mới lại lôi kéo thẩm nhược ngọc hỏi Ngươi thật sự cảm thấy cái kia nha đầu có thể thắng. Ta cũng không nói lên được, nhưng là nàng còn không có ra tay đâu, lúc này liền phán định nàng sẽ thua cũng không đạo lý, theo ta thấy chúng ta liền chờ xem, dù sao cha ngươi vừa rồi nói cũng có đạo lý. Thẩm nhược ngọc trong lòng là cảm thấy Diêu cẩm thi sẽ không cứ như vậy thua trận, nhưng là muốn nói cụ thể vì cái gì như vậy tin tưởng Diêu cẩm thi, chính hắn cũng không nói lên được. Bất quá, trừ bỏ hắn ở ngoài, mọi người ý tưởng đều cùng vưu thị không sai biệt lắm. Đều đã nhận định Diêu cẩm thi đã thua định rồi. Phần 280 chương 280 thẩm như mộng nguy cơ. Bị mọi người nhận định muốn thua Diêu cẩm thi lại một chút ít đều không nóng nảy, như cũ mỗi ngày đại ở chính mình trong viện, ngẫu nhiên tiếp đại vài vị khách nhân, thường thường đưa mấy phong thư đi ra ngoài, chính mình lại một chút không có khẩn trương cảm. Tân Tuyết ở một bên nhìn đều phải vội muốn chết, bên ngoài những người đó truyền nói nàng cũng nghe tới rồi, tuy rằng không dám nói cấp Diêu cẩm thi nghe. Nhưng nàng này trong lòng vẫn là cảm thấy nín thở. Nhà nàng cô nương như thế nào sẽ thua đâu? Rõ ràng chính là những người đó ghen ghét cô nương mới như vậy nói được. Nhưng vấn đề là, cô nương sắc thật mỗi ngày buồn ở trong sân, hoàn toàn không đem thi đấu sự tình để ở trong lòng bộ dáng liền tính là nàng nhìn cũng sốt ruột. Cô nương, chúng ta còn thi đấu sao? Ta coi tam phòng vị kia đại thiếu gia trong khoảng thời gian này giống như rất tích cực. Thật không nghĩ tới, vị kia đại thiếu gia phía trước mỗi ngày hướng chúng ta sân chạy. Các loại sung xoe, lúc này lại chạy tới cùng cô nương tranh, quả nhiên phía trước đều là diễn trò gạt người, cô nương ngươi không cần đối hắn thủ hạ lưu tình. Ở Tân Tuyết xem ra, cô nương chậm chạp không ra tay, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nhớ thẩm khai tệ phía trước mỗi ngày chạy tới sung xoe tình cảm. Diêu Cẩm Thi nghe vậy buồn cười nhìn nàng, ngươi như thế nào so với ta còn kích động, lại nói tiếp, ngay từ đầu ta cũng không tính toán thật sự tiếp nhận thẩm ra gia sản, cái này thi đấu vốn dĩ cũng không phải ta chính mình nguyện ý tham gia nô thì đương nhiên biết cô nương đối thẩm ra gia sản không có gì hứng thú nhưng là chúng ta không ứng chiến nói người khác chẳng phải là cho rằng chúng ta sợ cô nương rõ ràng chính là lợi hại nhất bên ngoài những người đó cái gì cũng không biết liền sẽ nói vậy tân tuyết so diêu cẩm thi cái này đương sự còn muốn ủy khuất bất mãn lẩm bẩm liều mạng khuyến khích diêu cẩm thi ra tay cấp những người đó một cái lợi hại nhìn một cái liền tính cô nương tháng sau không cần thẩm ra gia sản cũng nên cho bọn hắn cái giáo hấn làm cho bọn họ xem thường người, người nhà, Diêu Cẩm Thi thấy nàng vẻ mặt căm giận bất bình bộ dáng, tức khắc cảm thấy đáng yêu, duỗi tay chọc chọc trên mặt nàng không có cởi ra đi trẻ con phì. Nói tiếp, cho bọn hắn cái lợi hại là đương nhiên. Nói nữa, ngươi như thế nào biết ta liền không tính toán ra tay đâu? A, chính là cô nương trong khoảng thời gian này không phải cái gì cũng chưa làm sao. Tân Tuyết bị Diêu Cẩm Thi chọc trên mặt ngứa, chính là nghe được nàng lời nói cắn ngốc. Diêu Cẩm Thi chiều nàng chớp chớp mắt, thời gian cũng không sai biệt lắm, là thời điểm nên chúng ta ra tay. Ngươi liền chờ xem kế tiếp kết quả đi. Tân Tuyết vừa nghe lời này đôi mắt tức khắc liền sáng, mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, mười phần tiểu mê muội bộ dáng. Bên kia, ở quan sát Diêu Cẩm Thi một đoạn thời điểm sau, lão phu nhân đối nàng biểu hiện thập phần thất vọng, đồng thời cũng thập phần vừa lòng. Nàng liền biết đại phòng không có gì có tiền đồ. Phía trước về Diêu Cẩm Thi tin tức khẳng định đều là lão đại lấy ra tới hướng Diêu Cẩm Thi trên mặt thiếp vàng, đáng tiếc quang có đồn đãi có ích lợi gì, được chưa vẫn là muốn tất quá mới biết được. Lần này đại phòng người không chỉ có phải bị nàng đại tôn tử vả mặt, thậm chí còn thuận tiện đem ra chủ chi vị chắp tay nhường lại, không biết tỉnh nàng nhiều ít phiền thoái. Ở lão Phu Nhân trong mắt, hiện tại đại phòng đã hoàn toàn không thành khí hậu, chờ thời điểm tới rồi, lại đem này một phòng người toàn bộ đuổi ra đi, ngày sau ai còn có thể nhớ rõ đại phòng người đâu. Cái này thẩm ra còn không phải liền dừng ở nàng tâm can bảo bối trong tay. Bất quá hiện tại diêu cẩm thi nàng không thể động, thẩm tông linh rốt cuộc vẫn là gia chủ, cũng không phải nàng năng động được. Lý ngựa kỳ không thành khí hậu, ngày sau tưởng xử trí cũng rất đơn giản, đại phòng dân cư đơn giản dư lại cũng, cũng chỉ có một cái thẩm như mộng. Lão phu nhân cũng không nghĩ tới muốn bắt thẩm như mộng thế nào, dù sao cũng là thẩm gia con cháu, nàng nhưng không nghĩ trên lưng khắt khe con cháu thanh danh. Bất quá, thẩm như mộng là cô nương gia, cũng tới rồi nên nói thân tuổi tác. Vì thế, lão phu nhân thừa dịp thẩm gia người tầm mắt đều ở thi đấu chuyện này thượng thời điểm, lặng lẽ tìm bà mối tới cấp thẩm như mộng làm mai sự. Phía trước lao phu nhân muốn nhúng tay diêu cẩm thi việc hôn nhân, làm Lý Ngư Kỳ đi xử lý, lúc ấy cũng xác thật liên hệ thượng mấy nhà nàng nhìn vừa lòng, nguyên bản là tính toán mau chóng định ra tới. Đáng tiếc sau lại sự tình quá nhiều, lại theo sát Lý Ngư Kỳ bị cấm túc, cùng những cái đó phu nhân chặt đứt liên hệ, về diêu cẩm thi việc hôn nhân chuyện này đã bị gác lại xuống dưới. Bất quá hiện tại nếu muốn lại cùng những cái đó phu nhân liên hệ thượng cũng đơn giản, bất quá lúc này đây đối tượng liền không hề là diêu cẩm thi mà là thật thật tại tại thẩm gia tiểu thư lại có nàng ra mặt chuyện này khẳng định có thể thuận lợi trong khoảng thời gian này thẩm như mộng vẫn luôn ở tại lão phu nhân trong viện bất quá nàng tâm tư cũng không ở chỗ này nàng càng chú ý riêu cẩm thi bên kia tình huống tuy nói lý ngữ kỳ hiện tại bị cấm túc nhật tử khẳng định sẽ không quá hảo quá nhưng là bị cấm túc cũng thuyết minh nàng hiện tại là tương đối an toàn hơn nữa lão phu nhân minh sắc nói không cho nàng cùng lý ngữ kỳ liên hệ quá chặt chẽ nàng hiện tại còn không thể chọc đến lão phu nhân chán ghét. Mà làm nàng toàn tâm toàn ý nào vào lao phu nhân trên người, nàng lại làm không được. Trước kia nàng là con định bợ lao phu nhân tâm tư, chính là hiện tại nàng đối mặt lao phu nhân thời điểm lại chỉ cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng mỗi ngày còn phải lại lao phu nhân trước mặt hầu hạ, nhưng là lao phu nhân cũng không sẽ cả ngày đều lưu trữ nàng. Nàng chính mình đợi thời điểm liền sẽ đi chú ý bên ngoài thi đấu sự tình. Cũng bởi vậy, đương nàng nhận thấy được lão phu nhân cùng một cái bà mối lui tới cực mật thời điểm, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thân ở hiểm điện có thể nói ở biết được lão Phu Ú Nhân ở vì chính mình tương xem việc hôn nhân thời điểm, thầm như mộng lúc ấy duy nhất cảm giác chính là tuyệt vọng. lão Phu Ú Nhân muốn làm cái gì nàng thật sự là quá rõ ràng, đúng là bởi vì rõ ràng mới cảm thấy sợ hãi, nàng không nghĩ liền như vậy gả cho, chính là hiện tại căn bản không có người có thể tới giúp nàng. lý Ngư Kỳ hiện tại đối nàng việc hôn nhân mất đi quyền lên tiếng, duy nhất có thể cứu nàng với nước lửa cũng chỉ dư lại thẩm tông linh. Thầm như mộng nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định đi tìm thẩm tông linh cầu cứu, dù sao cũng là chính mình thân sinh phụ thân liền tính không thích nàng hẳn là cũng sẽ không hy vọng nhìn đến lao phu nhân hủy hoại nàng đi tường hảo này hết thảy sau thậm như mộng trên mặt chút nào không hiện mỗi ngày như cũ ở lao phu nhân trước mặt hầu hạ đến giờ liền đi ra ngoài đi một chút ngay từ đầu không có bất luận cái gì dị thường lao phu nhân phái tới nhìn nàng người cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp không sai lão phu nhân phái tới chiếu cố nàng hạ nhân trên danh nghĩa là tới hầu hạ nàng Nhưng thực tế thượng chính là đến trong giữ nàng, nàng ở chỗ này căn bản không có chút nào tự do. Thầm như mộng thừa dịp trông coi nàng người lơi lỏng thời điểm, trộm chạy tới thẩm tông linh sân, bị quản gia ngăn lại sau, trực tiếp quỳ gối thẩm tông linh cửa thư phòng khẩu liều mạng dập đầu, cha, cầu ngươi cứu cứu nữ nhi đi. Quản gia xem nàng dập đầu khi cái kia tàn nhẫn kính nhi, trong lòng cũng bị hoảng sợ, mệnh hạ nhân đem nàng ngăn lại sau, vội vàng chạy tới đem chuyện này nói cho gia chủ. Gia chủ lúc này đang ở trong phòng cùng Diêu Cẩm Thi nói chuyện này đâu, nghe nói thẩm như mộng tới tìm hắn theo bản năng liền phải sai người đem nàng đưa trở về. Diêu Cẩm Thi lại nhận thấy được quản gia thân sắc không đúng, vội vàng ngăn cản, quản gia, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nói đến nhìn xem, quản gia nghe vậy cũng không dám chậm trễ, đem bên ngoài tình huống một câu nói rõ ràng, tam tiểu thư không biết gặp gỡ chuyện gì, ở bên ngoài cầu kiến gia chủ, đầu đều mau đập vỡ, trong miệng còn cứ gọi làm gia chủ cứu mạng đâu phần hai trăm tám mươi chương hai trăm tám mươi muốn ta mệnh thẩm tông linh nghe được quản gia nói sau phản ứng đầu tiên là nhíu nhíu mày hắn thực không thích lý ngữ kỳ liên quan cũng đối thẩm như mộng cái này nữ nhi không quá thích bất quá cái này nữ nhi từ nhỏ chính là cái bất lo tại hậu trạch chưa bao giờ nháo sự có đôi khi còn có thể kéo này đó lý ngữ kỳ này cho hắn tỉnh đi không ít phiền toái cho nên đối nàng cũng liền chưa nói tới chán ghét chính là cái này từ trước đến nay bất lo nữ nhi đột nhiên nháo tới rồi hắn trước mặt này rượu làm hắn khó tránh khỏi có chút không thích ứng, nhưng là nghĩ lại ngấm lại, cái này luôn luôn bất lo nữ nhi đều nhào đến hắn trước mặt tới, chỉ sợ sự tình sắc thật không đơn giản, lại kết hợp nàng lời nói, Thẩm Tông Linh tự nhiên không thể mặc kệ mặc kệ, làm nàng vào đi. Thẩm Tông Linh giơ tay xoa xoa cái chán, trên mặt thần sắc hỏa hoan xuống dưới đối quản gia nói, quản gia lĩnh mệnh xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm lại bị Diêu Cẩm Thi gọi lại, chờ một chút, nhớ rõ tìm đại phu lại đây giúp nàng nhìn xem nữ hài tử trên mặt để lại sẹo không tốt. quản gia dương mắt nhìn diêu cẩm thi liếc mắt một cái, ngay sau đó gật đầu đi ra ngoài. thầm như mộng thực mau bị mang theo tiến vào, nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên chính là chật vật, thực chật vật. trên người nàng quần áo có chút nhăn, trên váy thật lớn một đoàn dơ bẩn, hiển nhiên vừa rồi sát thật là ở trong sân liền quỷ thượng. đương nhiên, này đó còn không tính quan trọng nhất, nhất lệnh người ghé mắt địa phương ở chỗ, nàng kia một trương nguyên bản thanh tu khuôn mặt nhỏ thượng, giờ phút này che kín nước mắt. Đôi mắt cũng sưng lên, trên trán càng là sưng đỏ một mảnh, mắt thấy liền phải chạy ra huyết tới bộ dáng, có chút dọa người. Thẩm Tông linh hiển nhiên cũng không nghĩ tới nhìn thấy Nữ Nhi sẽ là cái dạng này, sửng sốt một chút. Nhưng thật ra Diêu Cẩm Thi đầu tiên phản ứng lại đây, đứng lên một phen kéo lại còn tưởng quỳ xuống cầu tình thẩm Như Mộng, đỡ nàng ở một bên ngồi xuống, cau mày hỏi, "Ra chuyện gì? Như thế nào đem chính mình biến thành cái dạng này?" Thẩm Như Mộng trong lòng khổ a, từ giữa thu ra yến bắt đầu chuẩn bị thời điểm bắt đầu. Nàng liền không có ngủ quá một cái hảo giác, bị tiếp đi lão phu nhân trong viện trụ lúc sau càng là mỗi ngày quá lo lắng đề phòng, sau lại nghe nói lão phu nhân phải vì nàng làm mai xong việc, cả người trong nội tâm cũng kỳ thật đã hỏng mất, nhưng trên mặt còn không thể lộ ra sơ hở tới. Nàng cũng chỉ là một cái không đến 15 tuổi tiểu cô nương mà thôi, liền tính ngày thường tầm tư chấm chút, nhưng này đó cũng không phải nàng có thể thừa nhận trụ, trong khoảng thời gian này nàng thật sự cảm thấy chính mình mau điên rồi, vẫn luôn banh một cây huyền ở nghe được diêu cẩm thi nhẹ giọng hỏi chuyện sau hoàn toàn chặt đứt thẩm như mộng ôm diêu cẩm thi khóc hảo một trận khóc thẩm tông linh đều nhịn không được không ngừng nhữ mày xoa thái dương mới chậm rãi ngừng lại xuống dưới cách cha tỉ tỉ cầu các ngươi cách cứu cứu ta thẩm như mộng một bên đánh khóc cách một bên sưng con mắt lại một lần cầu cứu thẩm tông linh không hiểu ra sao người này vừa vào cửa liền khóc khóc xong liền cầu cứu hắn đều đã hoàn toàn bị lộng ngốc hảo sao Diêu Cẩm Thi nghĩ đến so thẩm tông linh nhiều, thấy nàng cái dạng này trong lòng có một cái suy đoán, thấy nàng lúc này cũng nói không rõ bộ dáng, liền chủ động hỏi, ngươi tới nơi này cầu cứu, chính là cùng Lão Phu Nhân có quan hệ. Thẩm như mộng lao nước mắt gật đầu, là cách. Diêu Cẩm Thi thấy chính mình suy đoán phương hướng không sai liền lớn mật tiếp tục nói, Lão Phu Nhân phải cho ngươi tương xem việc hôn nhân. Ngươi không hài lòng. Lúc này thẩm như mộng ngây ngẩn cả người, không tự giác gật gật đầu, ngươi. Ngươi như thế nào biết? Có thể là ngươi khóc thành như vậy, ta cũng không thể tưởng được mặt khác sự tình. Diêu Cẩm Thi đối thẩm như mộng không thể nói hiểu biết, nhưng là lại biết nàng một lòng muốn thoát khỏi thẩm ra, tìm một hộ người trong sạch nửa đời sau quá an ổn nhật tử, liền bởi vì cái này, mấy năm nay nàng ở thẩm ra có thể nói là nén giận lại đây, hiện tại lại như vậy hỏng mất, trừ bỏ cái này còn có thể vì cái gì. Tỉ tỉ, cầu ngươi, cứu cứu ta. Nhìn đến Diêu Cẩm Thi thâm trầm thân sắc, thẩm như mộng trong lòng chua sót, Giờ phút này lại chỉ có thể gửi hy vọng với cái này cùng chính mình giống nhau tuổi cô nương. Diêu Cẩm Thi nghe vậy có chút khó xử, thầm như mộng việc hôn nhân nàng là không hảo nhúng tay, bất quá muốn nàng phóng mặc kệ tùy ý một cái cô nương cả đời bị hủy rất nàng cũng là làm không được, nghĩ nghĩ chỉ có thể hỏi, ngươi có biết Lao Phu Ú Nhân cho ngươi tương xem chính là nhà ai? Vừa nói khởi cái này, thầm như mộng trong miệng liền phát khổ, cường tự nhìn xuống tới mới mở miệng nói, ta ở tại Lao Phu Ú Nhân trong viện là không dám minh hỏi thăm. Chỉ là có mấy lần nghe được bọn hạ nhân trong lén lút nghị luận mới biết được Lao phu nhân cũng không có ngầm vì ta muốn nhìn nhân ra Ngược lại là tìm bà mới tới làm nàng toàn thành cho ta làm ai Không chỉ có như thế Ta còn nghe nói Lao phu nhân tựa hồ coi trọng một cái triệu họ nhân ra Tính toán làm ta đi làm vợ kế Thầm như mộng thừa nhận chính mình thân phận sắc thật không coi là rất cao quý Nhưng lại nói như thế nào nàng cũng là thẩm gia con cháu Lao phu nhân liền như vậy trà đạp nàng là hoàn toàn không thừa nhận trên người nàng còn chạy thẩm ra huyết. Gia đình giàu có nữ nhi, mặc dù là con vợ lẽ cũng không có rong trống khua chiêng tìm bà mối toàn thành làm mãi sự, này không chỉ là mất mặt vấn đề, quả thực là phải bị cười nhạo cả đời, hơn nữa về sau liền tính thành thân, cũng là phải bị nhà chồng xem thường. Rồi sau đó trạch đối phó chưa xuất giá nữ nhi ác độc nhất thủ đoạn cũng bất quá chính là đem hảo hảo hoa cúc đại khuê nữ hứa cho người ta làm tiếp thất. Lão phu nhân còn hảo điểm nhi, cố Kỵ chút mặt mũi. Chính là cho người ta làm vợ kế vợ kế cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi nàng còn nghe nói Lao Phu Nhân coi trọng người kia tuổi so nàng cha còn đại, đều mau có thể làm nàng ra ra, này không phải muốn nàng mệnh sao. Thẩm Tông Linh phía trước chỉ biết Lao Phu Nhân muốn ở Diêu cẩm thi việc hôn nhân thượng đúng tay, bất quá chuyện này đã bị hắn bình ổn đi xuống, hắn nguyên bản cho rằng Lao Phu Nhân sẽ an phận chút, không nghĩ tới lại đem chủ ý đánh tới thẩm như mộng trên người. Liên tính hắn ngày thường lại bỏ qua cái này nữ nhi, Nàng cũng tóm lại là chính mình cốt đủ, là thẩm gia cốt đủ, lao phu nhân làm sao dám. Lao phu nhân là trưởng bối, chỉ cần nàng kéo đến hạ cái này mặt, chúng ta thật đúng là không có gì hảo biện pháp đối phó nàng, trừ phi diêu cẩm thi đang nghe nói lao phu nhân phải đối thẩm như mộng việc hôn nhân xuống tay thời điểm, nguyên bản cho rằng nàng cũng chính là cấp thẩm như mộng tìm cái không như vậy lý tưởng người liền tính, lại không nghĩ rằng lao phu nhân cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy tới. Phải biết rằng, chuyện này làm xong. Mặc kệ thẩm như mộng ngày sau quá đến thế nào, lao phu nhân thanh danh đều phải xú. Diêu cẩm thi để ý chính là, liền vì đối phó thẩm như mộng, lao phu nhân thật sự cần thiết như vậy đua sao. Đảo không phải nàng xem thường thẩm như mộng, chỉ là thẩm như mộng ở thẩm gia thân phận địa vị ở chỗ này bãi, thật sự là không có cái này tất yếu mới là, như vậy nói cách khác lao phu nhân cuối cùng mục tiêu vẫn là đại phòng, thậm chí là nàng diêu cẩm thi. Trừ phi cái gì, thẩm như mộng bắt lấy diêu cẩm thi tay phảng phất bắt lấy một cây cứu mạng dâm dạng. Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn về phía thẩm tông linh, trừ phi ngươi việc hôn nhân sớm đã định ra tới. Phần 282 chương 282 không có cơ hội phiên bản. Nay thẩm như ngậm nghe được Diêu Cẩm Thi nói nhăn lại mi tới, nàng việc hôn nhân căn bản còn không có ảnh đâu, nói lời này có cái gì ý nghĩa. Thẩm tông linh ở một bên nhưng thật ra nghe minh bạch nàng ý tứ, giơ tay loát loát chồng dâu, ta sai người ra tăng đem chuyện này làm tranh thủ đoạt ở Lao Phu Nhân đằng trước đi. Có thể được không? Lao Phu Nhân nếu là đã biết, sẽ không bỏ qua ta. Tuy nói tới cầu cứu chính là thẩm như mộng chính mình, nhưng là lúc này nghe được thẩm tông linh tiếp được này cọc sự, nàng này trong lòng ngược lại không đế. Vì nhi nữ muốn nhìn việc hôn nhân từ trước đến nay là nội trạch nữ nhân sự, thẩm như mộng không chỉ có lo lắng thẩm tông linh làm không được chuyện này, càng lo lắng hắn cái gì cũng không biết, cho chính mình nhìn lầm rồi. Thẩm tông linh không biết nàng trong lòng ý tưởng, Thấy nàng mắt trông mong nhìn qua, căng ra đầu gật gật đầu, không thành vấn đề, ta hàng năm ở bên ngoài đi lại, đối với nhà ai nhi lang là bộ dáng gì biết đến so nội trạch nữ nhân rõ ràng, yên tâm đi, ta chắc chắn vì ngươi tìm một cái môn đăng hộ đối hảo việc hôn nhân. Đảo cũng không cần. Thấy thẩm tông linh hảo khí đem chuyện này bao ở chính mình trên người, thẩm như mộng lại không yên tâm cũng không có mặt khác biện pháp, cuối cùng chỉ có thể mịt mờ đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nhà chúng ta dòng roi không thấp, nếu là tìm một cái môn đăng hộ đối. Ta cái này thân phận chỉ sợ không xứng với, nữ nhi cảm thấy chỉ cần người hảo, thân phận dòng roi gì đó nhưng thật ra không có gì cái gọi là. Diêu Cẩm Thi nghe vậy nhướng mày nhìn về phía nàng, không nghĩ tới cái này thẩm như mộng nhìn tâm cơ thâm trầm, trong lòng nhưng thật ra gương sáng dường như, có thể nghĩ như vậy cũng hảo, ngày sau xuất giá, chỉ cần nhà trai bên kia nhân phần hảo, liền không lo không ngày lành quá, như thế nào cũng so gả đến nhà cao cửa rộng. Mỗi ngày buồn tại hậu trạch tinh kế người khác hoặc là để phòng bị người khác tinh kế tới cường. Ngươi tốt xấu là ta nữ nhi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tuyển một hộ tốt, này môn đệ sao, hoặc là phú quý hoặc là thanh quý, tóm lại sẽ không làm ngươi chịu vị quất chuyện này ngươi không cần quản thẩm Tông Linh không tán đồng thẩm như mộng ý tưởng, nói xong liền xua xua tay muốn cho nàng đi ra ngoài. thẩm như mộng thấy thế cả người chấn động, cũng bất chấp như vậy nhiều, quay đầu nhìn về phía diêu cầm thi, tỉ tỉ. Ta không nghĩ trở về lão Phu Nhân Sơn. Nàng thật vất vả mới chạy ra, lại náo loạn như vậy vừa ra, trở về Lao Phu Nhân Sơn còn không bị cha tấn chết. Nàng không thể lại đi trở về. Diêu Cẩm Thi thấy thế có chút khó xử, nàng nhưng thật ra có thể lý giải thẩm như mộng tình cảnh hiện tại, chính là nàng lại là không thể thu lưu nàng. Nghĩ nghĩ nói, nếu ngươi không nghĩ trở về Lao Phu Nhân chỗ đó, vậy hồi ngươi nương chỗ đó đi. Thẩm như mộng không nghĩ trở về, bởi vì lý ngữ kỳ căn bản hộ không được nàng chính là hiện tại diêu cẩm thi không muốn thu lưu nàng, nàng lại không dám chơi tiểu thông minh đem người cấp đắc tội đã chết, cuối cùng chỉ có thể nghe nàng kiến nghị đi trở về lý ngữ kỳ trong viện. lúc sau lão phu nhân phát hiện thẩm như ngậm chạy thập phần tức giận, sai người đem nàng chào trở về. đáng tiếc hạ nhân ở thẩm ra dạo qua một vòng cũng không tìm được người, cuối cùng tìm được rồi lý ngữ kỳ trong viện. thẩm như ngậm nhìn thấy lão phu nhân người tới, khóc lóc nháo đòi chết đòi sống không cần trở về, bọn hạ nhân sợ thật sự đã xảy ra chuyện không hảo công đạo chỉ có thể trở về đem tình huống nói cho lão phu nhân. Lão phu nhân tức giận đến quăng ngã một cái trong tầm tay cổ đồ sứ. Cuối cùng nha đều mau cắn. Tính, nàng nguyện ý trở về khiến cho nàng trở về đi. Nhớ rõ làm bà mỗi bên kia động tác nhanh lên nhi là được. Lão phu nhân bên này không có lại thúc giục. thậm gia hậu trạch lại một lần khôi phục yên lặng. Chẳng qua lúc này đây lại so với Dĩ vãng càng thêm an tĩnh. đảo có chút mưa gió sắp đến tư thế. Bất quá này đó đối Diêu Cẩm Thi cũng không có chút nào ảnh hưởng. Diêu Cẩm Thi ở thi đấu bắt đầu 7 ngày, lúc sau mới có sở động tác, bất quá hôm nay nàng như cũng không có đi chạy khách hàng bán rượu, ngược lại là ra phủ đi tham gia phủ Doãn gia tiểu thư hiến hội đi. Ngày đó Diêu Cẩm Thi đi phá lệ sớm, lại đợi cho trạng vạng mới trở về, Thẩm Khai Tế nghe nói tin tức này sau khinh thường cười nhạo, "A, quả nhiên chỉ biết nịnh bợ người, phía trước là gia chủ, hiện tại lại đi nịnh bợ phủ Doãn gia tiểu thư." Tuy nói phủ Doãn cùng nhà chúng ta có chút giao tình, lại cũng không phải như vậy tiêu hao. Đại bá thật đúng là túng nàng. Thẩm Khai Tế lời này nói chút nào không lưu tình, một bên người nghe xong lại sôi nổi phù hợp. Rốt cuộc hiện tại dài quá đôi mắt đều có thể nhìn ra được tới. Thẩm Khai Tế tại đây chẳng tỷ thí trung thắng định rồi, đây là nắm chắc đời kế tiếp thẩm gia gia chủ, ai có thể không nịnh bợ? Thẩm Khai Tế nhìn vây quanh ở chính mình người bên cạnh, trong lòng không phải không có đắc ý. Lần này sự tình thật đúng là cái ngoài ý muốn chi hỉ, lại nói tiếp hắn còn hẳn là cảm tạ diêu cầm thi, nếu không phải nàng xuất hiện. Hắn muốn kế thừa toàn bộ thẩm ra tất nhiên phải tốn phí đại lực ý, như thế nào đều không thể như thế nhẹ nhàng. Nhưng nguyên nhân chính là vì nàng xuất hiện, làm đại bá rối loạn một tất vông, lúc này mới cho hắn lần này cơ hội. Tuy nói thi đấu còn dư lại 7 ngày, chính là hắn kết luận diêu cẩm thi là không có cơ hội phiên bản. Không nói đến nàng hiện tại trong tay bạc mua không bao nhiêu rượu, chính là tiểu phường bên kia rượu cũng không sai biệt lắm đều bị hắn dự định, trừ phi diêu cẩm thi đi địa phương khác tìm nguồn cung cấp. Nếu không ngắn hạn nội căn bản không có khả năng bắt được hóa. Liên hóa đều không có, này sinh ý còn như thế nào làm đâu. thẩm khai tế đã có thể tưởng tượng chính mình làm thẩm gia gia chủ kia một ngày, toàn bộ thẩm gia tài phú đều là chính mình không nói, ngay cả đại phòng người cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt của hắn kiếm ăn, thật là có bao nhiêu vui sướng. thẩm khai tế bên này ngồi mộng tưởng hão huyền thời điểm, diêu cẩm thi định ngày hẹn một lần bạch văn yến, đồng thời ngầm ký kết một phần khế thư. Cùng lúc đó Nàng còn lặng lẽ đi một lần khai dương phủ ngoại ngoại ô đại doanh Như vậy vội vài ngày sau Diêu Cẩm Thi lại một lần đem chính mình nốt ở trong viện Chỉ ngẫu nhiên sẽ nhìn đến Tiền Lục Nhi ra vào Có người nhìn thấy Tiền Lục Nhi ra cửa phần lớn là hướng ngoài thành đi Thẩm khai tế sai người cha qua đi Phát hiện Tiền Lục Nhi đi chính là một tòa ghi tạc Diêu Cẩm Thi danh nghĩa thôn trang Cái này thôn trang phía trước rõ ràng là thẩm tông linh người ở chăm sóc Đại ba đối cái này nữ nhi thật đúng là hảo Mới vừa tiếp trở về còn không có thượng gia phả đâu, liền đem chính mình thôn trang trợ cấp cho nàng. Thẩm Khai Tế nghe được tin tức sau hừ lạnh một tiếng. Đối với chuyện như vậy hiển nhiên trướng mắt, bất quá so sánh Thẩm Gia Gia sản tới nói, một cái thôn trang mà thôi, hắn thật đúng là trướng mắt, coi như bố thí cho bọn hắn. Nghĩ chính mình lập tức liền phải thắng. Thẩm Khai Tế mấy ngày nay quá đến thật sự hài lòng thoải mái, đời này cũng chưa như vậy cao hơn quá. duy nhất làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái địa phương ở chỗ. Thẩm Tông Linh ngay từ đầu làm như vậy là vì làm Diêu cẩm thi có thể danh chính ngôn thuận kế thừa thẩm ra, chính là hiện tại mắt thấy Diêu cẩm thi liền phải thua, hắn cư nhiên một chút động tĩnh đều không có, hoàn toàn không có muốn ra tay hỗ trợ ý tứ. Thẩm khai tế ngay từ đầu để phòng thẩm Tông Linh sau lưng gian lận, chính là hiện tại hơn phân nửa thời gian đều đi qua, hắn bên kia lại một chút động tĩnh đều không có, làm hắn đều bắt đầu nhịn không được hoài nghi, thẩm Tông Linh có phải hay không ngay từ đầu liền không tính toán giúp đỡ Diêu cẩm thi. Chẳng lẽ này hết thảy đều là vì nhằm vào diêu cẩm thi sao? Phần 283 chương 283 bình tĩnh, tiểu đánh tiểu nháo thôi. Mặc kệ nói như thế nào, trước mắt thế cục đối thẩm khai tế thập phần có lợi, dẫn tới trong khoảng thời gian này hắn có chút bành trướng. Trên thực tế, không chỉ có thẩm khai tế một cái, tam phòng người đều đã nhận định thẩm khai tế sẽ thắng, toàn gia đều thực phiêu, quách thị trong khoảng thời gian này thậm chí không hề đi lao phụ nhân trong viện tỉnh An lão phu nhân tuy rằng đối quách thị có chút bất mãn, nhưng là xem ở thẩm khai tễ mặt mũi thượng cũng không ở ngay lúc này tìm nàng phiền thoái. Huống hồ, lão phu nhân trong khoảng thời gian này một lòng ở giúp đại phòng hai cái cô nương tương xem việc hôn nhân, cũng không có thời gian so đo nhiều như vậy. Nàng muốn thừa dịp đại phòng bị tam phòng áp xuống đi cơ hội này, nhất cử ấn chết đại phòng, làm cho bọn họ mất đi sở hữu có thể dựa vào đồ vật. Thời gian liền như vậy không nhanh không chậm quá, 7 ngày lúc sau thẩm gia trong tộc thi đấu tới rồi công bố kết quả thời điểm không chỉ có thẩm gia tộc nhân hưng phấn toàn bộ khai dương phủ đều đang chờ xem thẩm gia thi đấu kết quả thẩm khai tệ thỏa thuê đắc ý mang đến hai khẩu đại cái dương năm lượng một thỏi nén bạc cước chừng có bốn trăm cái đem hai cái cái dương trang tràn đầy đăng đăng tất cả đều là trong khoảng thời gian này hắn kiếm trở về bạc hắn nhìn chằm chằm vào riêu cẩm thi bên kia biết nàng sớm liền từ bỏ thi đấu trừ bỏ thi đấu bắt đầu thời điểm mua trở về mấy vỏ rượu ở ngoài Lúc sau liền không còn có từ tiểu phường lấy đi quá một vò rượu, cũng không gặp nàng đi mặt khác tiểu phường mua rượu, toàn bộ thi đấu có thể nói chính là thẩm khai tế cùng thẩm ra trong tộc mặt khác dòng bên con cháu chi gian tỉ thí. Mà thẩm ra trong tộc, cùng hắn so nhân mạch cùng thủ đoạn, có thể nói căn bản liền một người đều chọn không ra. Trận này tỉ thí là thẩm tông linh chính miệng định ra tới, toàn bộ khai dương phủ người đều biết, hiện tại lại nháo đến như vậy long trọng, nói cách khác, thẩm tông linh thậm chí liền đổi ý cơ hội đều không có. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình lập tức là có thể ngồi trên tha thiết ước mơ ra chủ chi vị, thẩm khai tệ trên mặt liền nhịn không được lộ ra đắc ý chi sắc. Một khắc bên riêu cẩm thi mang đến một cái dương nhỏ, nếu là trang nén bạc nói, nhiều nhất trang 20 cái cái loại này. Nàng bên này một chút khí thế đều không có, thậm chí còn không bằng một cái thẩm ra dòng bên con cháu mang về tới bạc nhiều. Sở hữu dự thi người nhìn đến nàng bên này tình huống, mỗi người đều trốn đến rất xa, còn tụ ở bên nhau nhỏ giọng nói giỡn, thường thường chỉ chỉ nàng bên này. Diêu cẩm thi cũng không thèm để ý, chỉ là yên lặng đứng ở một chỗ trong một góc, an an tinh tinh chờ. Thực mau sở hữu dự thi người đều đã trở lại, đại bộ phận đều kiếm lời, thiếu bộ phận trong tay rượu còn không có tới kịp bán xong, bất quá này đó còn không có bán xong cũng là nhóm thứ hai hóa, tuy rằng thi đấu không có khả năng thắng, nhưng là chờ đến này phê hóa bán xong rồi vẫn là có thể tiểu kiếm một bút, tóm lại sẽ không mệt là được. Thẩm Tông Linh đi vào tiền viện thời điểm nhìn đến chính là mọi người vây quanh ở thẩm khai tế bên người vừa nói vừa cười chỉ có diêu cẩm thi bị bài trừ ở bên kia yên lặng đứng ở trong một góc nhìn có chút đáng thương bộ dáng thẩm tông linh sắc mặt trầm trầm ngay sau đó thanh thanh giọng nói khụ khụ đều an tĩnh nghe được hắn thanh âm mọi người lúc này mới an tĩnh lại ở trong sân đứng yên quay đầu nhìn về phía bậc thang người thẩm tông linh cúi đầu chiều phía dưới nhìn thoáng qua cơ hồ mỗi người bên chân đều phóng trang bạc đại cái dương biết mọi người đều chuẩn bị tốt Thi đấu cho tới hôm nay đã toàn bộ kết thúc, hiện tại bắt đầu kiểm kê các người này nửa tháng tới kiếm lời nhiều ít bạc, đều lấy hảo tự mình đổ vật, chờ lát nữa đi phòng thu chi bên kia kiểm kê số lượng. Sau khi nói xong, Thẩm Tông Linh giơ tay chỉ một chút bên cạnh đã ngồi song trướng phòng tiên sinh. Lúc sau, Thẩm Tông Linh lại công đạo một ít những việc cần chú ý, lúc này mới ngồi trở lại chính mình vị trí đi lên. Mà thính thượng trừ bỏ Thẩm Tông Linh, còn có Thẩm ra mặt khác hai vị lao ra, cùng với mấy cái đức cao vọng trọng tộc lão. Những người này hôm nay tất cả đều là chứng kiến ứng giả. Sắp chứng kiến đời kế tiếp gia chủ ra đời. Tam láo gia ngồi ở trung gian cười thập phân đắc ý, tuy rằng hắn đời này là làm không được gia chủ, nhưng là con của hắn có thể ngồi trên gia chủ chi vị, kia hắn chính là gia chủ cha, làm theo hưởng dụng thẩm gia hết thảy. Nhị lao gia ngồi ở một bên nhìn nhìn tam láo gia, lại nhìn nhìn vững như Thái Sơn đại ca, trong lòng đều nhịn không được có chút hoài nghi, hắn là thật không biết chính mình cái này đại ca là nghĩ như thế nào đến đều lúc này trên mặt một chút sốt ruột thần sắc đều không có chẳng lẽ hắn nguyên bản chính là tính toán đem ra chủ chi vị truyền cho thẩm khai tễ giống nhị lao gia nghĩ như vậy người không ở số ít bất quá đứng ở nhị lao gia phía sau thẩm nhược ngọc lại mạc danh tin tưởng diêu cầm thi lần này thi đấu thẩm nhược ngọc không có tham gia đều không phải là là hắn không nghĩ tranh một tranh cái này ra chủ chi vị chỉ là hắn biết rõ lấy chính mình năng lực căn bản không có khả năng so đến quá thẩm khai tễ huống chi nơi này còn có một cái diêu cầm thi Mặc dù Diêu cẩm thi trong khoảng thời gian này truyền ra tới tin tức tất cả đều là không tốt, cũng không biết vì cái gì hắn trong lòng lại cảm thấy. So với thẩm khai tế, Diêu cẩm thi càng đáng sợ một chút. Thẩm khai tế, trong vòng nửa tháng thuần lợi nhuận 2150 lượng. Bên này mọi người các hoài tâm tư thời điểm, chứng phòng tiên sinh bên kia đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô. Tầm mắt mọi người đều chuyển tới chứng phòng tiên sinh bên kia, vì thế thấy được nhấp môi mỉm cười thẩm khai tế. Khai tế thật là khó lường. Trong vòng nửa tháng chỉ là bán rượu liền kiếm lời nhiều như vậy, phiên bốn lần không ngừng, hậu sinh khả a. Tộc lão nhóm nghe được lời này sau, tuy rằng đã sớm biết Thẩm Khai có năng lực không tầm thường, còn là nhịn không được tán thưởng. Tam lão gia ở một bên nghe được, cũng hoàn toàn không kiềm tốn, cười to ra tiếng, ha ha ha, tộc lão nhóm quả nhiên thật tinh mắt, khuyển tử có thể nói là thẩm gia tiếp theo bối chung người xuất sắc, tương lai thống soái thẩm gia, nhất định có thể dẫn dắt thẩm gia nâng cao một bước. Ha ha ha, nhất định, nhất định đối với tam lão gia như thế trực tiếp nói tộc lao nhóm cũng chỉ là cười cười cũng không có quát lớn hắn vô trạng tam lão gia càng cao hứng dương mắt quét thẩm tông linh liếc mắt một cái trong ánh mắt mãn hàm khiêu khích thẩm tông linh lại căn bản không đi xem hắn chỉ là ngồi ở thượng thủ vị trí nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ chút nào không đem vừa rồi thẩm khai tễ sở lấy được thành tích để vào mắt tam lão gia cảm giác chính mình một quyền đánh vào đông thượng khó chịu hư lệnh một tiếng ngự khi khắc nghiệt nói đại ca không vì khai tễ cao hứng sao Con tuổi nhỏ có thể lấy được như vậy thành tích, mặc dù là ở thẩm gia di vãng trong lịch sử cũng hoàn toàn không nhiều thấy đi. Tiểu đánh tiểu nháo thôi. Thẩm tông linh mở mắt ra nhìn về phía hắn, trong mắt một mảnh bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Tam lão ra nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó trên mặt một trận thanh một trận bạch, tất cả đều là bị tức giận đến. Hồi lâu lúc sau mới nói, tiểu đánh tiểu nháo cũng là đại ca chủ ý, mặc kệ nói như thế nào, khai tễ thắng thi đấu, đại ca cũng nên nhiều khen một khen. Như vậy về sau Khai Tế làm gia chủ chi vị sau cũng có thể nhớ rõ Đại Ca Hảo. Thẩm Khai Tế ở bên kia kiểm kê xong lợi nhuận sau đi tới, vừa lúc nghe được Thẩm Tông Linh nói, tuy rằng Tam Lão gia giúp hắn rồi đi trở về, nhưng hắn này trong lòng vẫn là thực không thoải mái, tổng cảm thấy Đại Bá xem thường hắn. Thẩm Khai Tế sắc mặt âm trầm đứng ở Tam Lão gia phía sau, đối với hắn trắng trợn táo bạo huy hiếp Thẩm Tông Linh nói làm bộ không nghe được. Thẩm Tông Linh quét hắn liếc mắt một cái, không hề ngôn ngữ thế nhưng là trực tiếp đem tam lão ra cấp làm lơ. Phần 284 chương 284 kém hơn một chút. Tam lão ra bị tức chết đi được, còn tưởng lại buông lời hung ác, lại bị phía sau thẩm khai tế dành trước một bước tách ra đề tài, nghe nói cẩm thơ mội mội phía trước cũng làm quá sinh ý, giống như còn rất là thành công, cũng không biết lúc này đây có thể lấy ra thế nào thành tích đâu. Lời này đã có thể có chút vả mặt ý tứ, thẩm khai tế đây là xác định diêu cẩm thi cái gì cũng chưa tài năng xin hỏi ra nói như vậy tới. Lời này không nói xuất khẩu đại gia sau lưng thảo luận cũng là chê cười riêu cẩm thi không được, nhưng hắn trước mặt mọi người hỏi ra tới, kia đánh chính là thẩm tông linh mặt. Đang ngồi đều lo lắng thẩm tông linh có thể hay không tức giận, lại thấy hắn nhàn nhạt xem qua đi, thanh âm bình đạm không có một tia gợn xong nói, khai tế liền như vậy xác định chính mình có thể thắng. Tuy rằng là chính mình trước khiêu khích, nhưng là thẩm khai tế vẫn là bị thẩm tông linh này bình bình đạm đạm một câu cấp chọc giận, đây là không tin hắn y tứ. Đại ba chẳng lẽ không biết sao Diêu cẩm thi trong khoảng thời gian này cũng không có đi tiểu phường đính rượu, khai dương phủ mặt khác tiểu phường cũng không có nhận được diêu cẩm thi đơn đặt hàng, chẳng lẽ đại bá cho rằng diêu cẩm thi có thể cầm 2-3 cái bình rượu thắng ta. Thẩm khai tế cô nén lửa giận, bảo trì mỉm cười hỏi nói. Thẩm tông linh nghe đến đó đột nhiên liền cười, khai tế có tâm, đối thi nhi hướng đi rất rõ ràng sao. Tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu phải làm sinh ý, tự nhiên muốn đem đối thủ điều tra rõ ràng, nếu không như thế nào tháng đâu? Thẩm Khai Tế nhưng thật ra không sợ Thẩm Tông Linh hỏi chuyện, rất là tự đắc nói. Thẩm Tông Linh nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Lúc này nhưng thật ra mình bạch thực. Thẩm Tông Linh lời này không đầu không đuôi, người khác không nghe hiểu là có ý tứ gì, nhưng Thẩm Khai Tế nghe hiểu, đây là ghét bỏ hắn trước kia làm khách sạn kia một khối sinh ý không có làm hảo nốt. Thẩm Khai Tế sắc mặt âm trầm xuống dưới, lại nhắm lại miệng không nói. Cùng lúc đó, trong viện kiểm kê công tác đã tiến hành rồi hơn phân nửa không còn có xuất hiện một cái có thể cùng thẩm khai tế so sánh với người, ở hắn dưới lợi hại nhất một cái kiếm lời 820, hơn nữa trong tay còn có chút hóa không hoàn toàn bán đi, nếu là toàn bộ ra tay, sợ là kiếm cái một ngàn lượng không có gì vấn đề. Diêu Cẩm Thi nghe được trướng phòng tiên sinh bên kia thanh âm sau dương mắt xem qua đi, là cái dáng người gầy ốm tiểu tử, nhìn dáng vẻ không đến 20 tuổi tuổi tác, diện mạo bình thường, bất quá trên mặt treo mỉm cười, vừa thấy chính là cái dễ dàng thân cận người, là cái làm tiêu thụ nguyên liệu Diêu Cẩm Thi nhìn hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu: Có thể ở không có bất luận cái gì ưu thế điều kiện dưới tình huống trong vòng nửa tháng kiếm được tám trăm hai lai giỏng, nay cũng không phải là ai đều có thể làm được. Chỉ xem tộc khác nội đệ tử sẽ biết, trong tộc này đó tới tham gia thi đấu người chung, trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác nhiều nhất cũng liền kiếm cái hai trăm lượng liền tính cao. Cô nương nói cái gì? Tân Tuyết đứng ở Diêu Cẩm Thi bên người, không nghe rõ nàng lời nói mới rồi, ngẩng đầu lên hỏi một câu. Diêu Cẩm Thi giơ tay chỉ hướng vừa mới nam tử, phái người đi hỏi thăm một chút người kia tình huống, chờ lúc sau có thời gian, dẫn hắn tới gặp ta. Kỳ thật vừa rồi đang chờ thời điểm Diêu Cẩm Thi liền chú ý tới người này, rốt cuộc như vậy nhiều người đều vây quanh ở thẩm khai tễ bên người, cũng liền hắn không xa không gần đứng ở nơi đó, không có muốn đi nịnh bỡ thẩm khai tễ ý tứ, nghĩ đến người này không riêng năng lực không tồi, còn có chính mình nguyên tắc cùng tiêu ngạo, người như vậy nếu là có thể thu về mình dùng cũng là thực không tồi. Tân Tuyết vừa rồi cũng đang nghe bên kia thành tích, liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn là trước mắt mới thôi trừ bỏ thẩm khai tế ngoại lợi hại nhất một cái, biết nhà mình cô nương là muốn làm cái gì, nàng liền vội vàng gật đầu đồng ý tới, nghĩ chờ lát nữa liền đi thối tiền lẻ sáu nhi làm hắn đi an bài chuyện này. Mọi người kiểm kê không phải một việc đơn giản, cũng không phải đơn thuần kiểm kê bọn họ mang đến bạc liền tính xong việc, còn muốn bắt tới sổ sách hạng nhất hạng nhất thẩm tra đối chiếu, cho nên chờ đến phiên diêu cẩm thi thời điểm, đã là giữa trưa. Nguyên bản kiểm kê xong liền có thể rời đi, nhưng là Thẩm Khai Tế vẫn luôn đang đợi Diêu Cẩm Thi kết quả. Những người khác cũng không mặt khác chuyện này. Tuy rằng sớm biết rằng thắng được khẳng định là Thẩm Khai Tế, nhưng đại bộ phận người vẫn là lưu lại muốn nhìn xem Diêu Cẩm Thi có thể mất mặt tới trình độ nào. Vì thế, mặc dù Diêu Cẩm Thi là cuối cùng một cái kiểm kê, nhưng trong viện như cũ vẫn là đứng đợi người. Diêu Cẩm Thi cũng không để ý tới những người này, lo chính mình ôm một cái dương nhỏ đi tới chứa phòng tiên sinh trước mặt, đem dương nhỏ đặt ở trên bàn chứng phòng tiên sinh nhìn nhìn trước mặt dương nhỏ trong lòng đối diêu cẩm thi dâng lên một tia đồng tình quả nhiên nữ tử chỉ có thể tại hậu chạch đợi làm buôn bán gì đó vẫn là không được bất quá xem cái dương này không có gì trọng lượng bộ dáng dư lại công tác liền nhẹ nhàng nhiều làm này một buổi sáng hắn eo đều mau thẳng không đứng dậy hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên làm song hảo về nhà nghỉ ngơi chứng phòng tiên sinh âm thầm vui sướng mở ra trước mặt cái dương lập tức ngây ngẩn cả người bên trong chỉ có mấy khối bạt vụn bạc vụn phía dưới phóng một cái sổ sách hắn đem sổ sách lấy ra tới phía dưới phóng mấy chương ngân phiếu ngân phiếu phía dưới nhìn dáng vẻ còn phóng tờ giấy không biết là cái gì chứng phòng tiên sinh đầu tiên là đem ngân phiếu đem ra ngân phiếu thượng mặt trán đều là một trăm lượng chừng mười lăm chương nhiều dư lại bạc vụn nhưng thật ra không nhiều lắm không đến mười lượng bộ dáng chứng phòng tiên sinh cầm sổ sách thẩm tra đối chiếu qua đi có chút không thể tin được nhìn riêu cầm thi chậm chạp không có báo ra tới những người khác thấy thế đều nhịn không được ra tiếng thúc giục Như thế nào không động tĩnh, Nàng kiếm lời nhiều ít như vậy khó tính sao? Như vậy tiểu nhân một cái dương có thể trang nhiều ít ta. Tiên sinh nên không phải tính một buổi sáng tính hồ đồ đi. Chúng ta đây là chính thức thi đấu. Có bao nhiêu nói nhiều ít là được. Này làm buôn bán vốn dĩ liền rất khó. Nàng một cái tiểu cô nương, ai cũng sẽ không chê cười nàng. Chứng phòng tiên sinh do dự cái gì nột. Nên không phải nghĩ đến như thế nào giúp nàng gian lận đi. Dấu báo chúng ta nhưng không nhận. Trong viện người không thấy được ngân phiếu. Chỉ có thấy mấy khối bạc vụn, thấy chướng phòng tiên sinh liền mấy lượng bạc vụn đều thẩm tra đối chiếu lâu như vậy, tự nhiên liền có người hướng không tốt phương hướng suy đoán. Chướng phòng tiên sinh hướng tới nghi ngờ chính mình người liếc đi liếc mắt một cái, hận không thể đem trong tay ngân phiếu tạp đến hắn trên mặt đi, diêu tiểu thư cầm mấy cái bình rượu là có thể kiếm trở về nhiều như vậy bạc, dùng đến hắn giúp đỡ gian lận sao. Sao lại thế này? Ra cái gì vấn đề sao? Thầm khai tệ tâm tư càng thâm chấm chút. Hắn đứng ở thính thượng cũng mơ hồ thấy được trướng phòng tiên sinh trên tay ngân phiếu, trong lòng có cái dự cảm bất hảo, đi tới dò hỏi tình huống. Trướng phòng tiên sinh nhìn thấy trước mắt người, lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, đem bạc vụn cùng ngân phiếu thu hảo sau, lúc này mới cất cao giọng nói, Diêu cầm thi, lại dòng 1512. Cái gì? Thẩm khai tễ ly đến gần, nghe được lời này lại trực tiếp đốc, không thể tin được nhìn trướng phòng tiên sinh thất thanh hỏi. Trướng phòng tiên sinh đem ngân phiếu cầm trong tay run run Đại thiếu ra nếu là không tin có thể chính mình đếm đếm. Nàng chỉ lấy đi mấy cái bình rượu, sao có thể kiếm nhiều như vậy? Không đúng, nhất định không đúng, nàng nhất định chính mình hướng trong đầu thêm tiền. Thầm khai tệ thô thô liếc mắt một cái đảo qua đi liền biết ngân phiếu số lượng là đúng, nhưng chuyện này hắn vẫn là không thể tiếp thu. Phần 285 chương 285 đệ nhị danh Tuy nói riêu cẩm thi cái này con số cùng chính mình thành tích so sánh với còn kém xa lắm. Nhưng là này cùng hắn dự đoán lại kém cách xa vạn dặm, ở hắn trong tưởng tượng, diêu cẩm thi có thể lấy ra tới lợi nhuận hẳn là nhiều nhất chính là kia mười lượng bạc vụn mới đúng vậy. Như bây giờ liền tính là thắng hắn cũng cao hứng không đứng dậy. Mặt khác ở đây người cũng đều sợ ngây người, không nghĩ tới diêu cẩm thi cư nhiên là đệ nhị danh, tuy rằng không đuổi theo thẩm khai tễ, nhưng là lại sinh sôi ném ra nguyên lai đệ nhị danh hiện tại đệ tam danh 729 lệnh, đây là kiểu gì đáng sợ thực lực. Càng đáng sợ chính là... Nay nửa tháng tới nàng giống như cũng chưa như thế nào ra quá môn đi. Chờ một chút. Không ra quá môn như thế nào có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Quả nhiên vẫn là chính mình lấy tiền trợ cấp đi. Khẳng định là sợ số liệu quá khó coi mất mặt. Chúng ta không phục. Có người nghĩ thông suốt lúc sau liền lớn tiếng ồn ào ra tới. Têu gọi người xếp hạng 10 tên ở ngoài. Theo lý mà nói ai bắt được đệ nhị dành cùng hắn là không có quan hệ. Chính là mắt thấy một cái tiểu cô nương vượt qua chính mình như vậy đa tâm bốn dĩ liền không dễ chịu. Hiện tại nhận thấy được đối phương có thể là gian lận, này như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này đâu. Chứng phòng tiên sinh nghe được thanh âm này sau sắc mặt trầm xuống dưới, này liền không chỉ là đối diêu cẩm thi nghi ngờ, càng là đối bọn họ này đó kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên nghi ngờ. Bất quá hiển nhiên trong viện những người khác cũng rất muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn liền tính lại không cao hứng cũng đến đáp lại, nơi này có số sách, mỗi một bút chướng đều có thể đối được, lại không phục người có thể lại đây đối chướng chứng phòng tiên sinh lời này đều nói ra nghĩ đến diêu cẩm thi bên này là không có gì vấn đề những người khác đều không núp nhích nhưng thẩm khai tế động hắn tiến lên hai bước dỗi tay cầm đi trên bàn sổ sách đi xem càng xem sắc mặt càng khó xem bên kia thính thượng người cũng đứng lên hướng bên này nhìn qua ở đây mọi người trừ bỏ thẩm tông linh cùng thẩm nhược ngọc ở ngoài tất cả đều là đầy mặt vẻ khiếp sợ ai cũng không nghĩ tới diêu cẩm thi có thể làm ra như vậy thành tích tới mặc dù không có tháng quá thẩm khai tế cũng đủ để kiêu ngạo Thẩm Tông Linh đã sớm biết Diêu Cẩm Thi đang làm cái gì, tự nhiên không ngoài ý muốn. Thẩm Nhược Ngọc phía trước cũng không cảm kích, nhưng lúc này nghe thấy cái này kết quả lại chỉ cảm thấy theo lý thường hẳn là, thậm chí có chút đáng tiếc Diêu Cẩm Thi cư nhiên không có thể so sánh đến quá Thẩm Khai tễ. Tam lão gia cũng không để ý nhiều như vậy, ở nghe được Diêu Cẩm Thi thành tích sau sửng sốt trong nháy mắt, bất quá thực mau lại lần nữa cao hứng lên, ha ha ha, cái này nha đầu sắc thật không tồi, chỉ tiếc muốn so được với Khai tễ còn kém điểm nhi bên kia trướng phòng tiên sinh nghe xong lời này lại lắc lắc đầu một chút không cảm thấy thẩm khai tế còn có thắng khả năng tính thẩm khai tế chính mình xem xong sổ sách sau cũng là vẻ mặt hôi bại hắn ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm diêu cầm thi phảng phất muốn ở nàng trên người nhìn chằm chằm ra hai cái động tới tam lão ra thấy nhà mình nhi tử cái dạng này còn đi tới dôi tay đáp ở trên vai hắn an ủi nha đầu này là cái có năng lực ngươi hẳn là cao hưng mới đúng như vậy về sau ngươi làm gia chủ mới hảo trọng dụng nàng Cứ như vậy cũng coi như là báo ngươi đại bá cho ngươi cơ hội này ân tình Sau khi nói xong Lại quay đầu tới đối Diêu cẩm thi nói Ngươi cũng đừng khổ sở Tuy rằng chỉ là đệ nhị danh Bất quá ngươi cái này thành tích cũng rất lợi hại Ngày sau hảo hảo giúp đỡ khai tễ Có hắn ở Ngươi ở thẩm gia tổng có thể quá đến hảo Diêu cẩm thi cười xem hắn Trong ánh mắt lại mang theo một tia đáng thương cùng đồng tình Tam láo ra không hề phát hiện Như cũ nói vui vẻ Nhưng thẩm khai tễ là cái người thông minh lập tức liền xem thấu diêu cẩm thi ánh mắt tức khắc liền đỏ bừng mặt xoay người một phen chụp bay tam lão gia đáp thượng tới cánh tay không vui nói cha ngươi bất tranh cãi tam lão gia vừa nghe lời này liền không cao hứng ngươi là ta nhi tử mặc kệ khi nào đều là liền tính ngươi lên làm gia chủ ta đây cũng là gia chủ cha hán ngươi như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện đâu tam lão gia liền như vậy xác định đại thiếu gia có thể ngồi trên gia chủ chi vị diêu cẩm thi ở một bên nhìn buồn cười nhịn không được mở miệng hỏi Tam lão gia đắc ý quay đầu nhìn về phía nàng, lại dùng một loại đồng tình kẻ yếu ngữ khi nói: Ta biết ngươi trong lòng không phục, chính là chuyện này vẫn là muốn xem thi đấu kết quả, ai thắng ai đương gia chủ. Đây là thi đấu phía trước liền nói tốt, ngươi nên không phải lúc này tưởng đổi ý đi. Đáng tiếc, chậm. Cha. Thằng hai tể quả thực hận không thể đi lên lấp kín Tam lão gia miệng. Nếu không phải biết nhà mình thân cha cùng diêu cẩm thi không có nửa mao tiền quan hệ. Hắn thật sự muốn hoài nghi hắn tra lời này rốt cuộc là muốn nhằm vào Diêu Cẩm Thi vẫn là nhằm vào hắn. Tam lão gia một mà lại bị đánh gãy, cũng có hỏa khí, ngươi làm gì? Cha cha, gọi hồn nhi đâu? Thi đấu kết quả còn không có xong, ngươi lại nói ta mặt đều phải bị ngươi mất hết. Thẩm Khai Tế cũng không phải cái buồn miệng hồ lô, lập tức liền dôi trở về. Tam lão gia chỉ chỉ Thẩm Khai Tế trong tay sổ sách, có chút không rõ, ngươi không phải đều xem qua sao? Nơi nào có vấn đề ngươi nói thẳng không cần sợ có ta ở đây người đại bá cũng không thể đem người thế nào. Thẩm Khai Tế thật sự phải bị hắn tức chết rồi, như thế nào liền như vậy không có ánh mắt đâu. Đem trong tay sổ sách ném cấp Tam Lão gia, Thẩm Khai Tế lười đến cùng hắn giải thích. Tam Lão gia bình thường rất ít xem sổ sách, lúc này tiếp nhận tới cũng là trực tiếp thẩm tra đối chiếu một chút số lượng, phát hiện không có gì vấn đề, lại mờ mịt chiều Thẩm Khai Tế xem qua đi. Đáng tiếc Thẩm Khai Tế đã đi xa, lúc này căn bản không hướng hắn bên này xem. Trong viện người nhìn nửa ngày cũng không biết mặt trên ở xảo cái gì, có người liền mở miệng hỏi trưởng phòng tiên sinh. Trưởng phòng tiên sinh lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, kết quả tam lão gia trên tay sổ sách đối mọi người nói, "Tiểu thư không có từ tiểu phường lấy nhiều ít rượu sự tình đại gia hẳn là đều biết, nơi này bạc tất cả đều là tiểu thư bán cống rượu được đến." Cống rượu? Nơi nào tới cống rượu? Nhà chúng ta không phải tìm cống rượu nguồn cung cấp tìm rất nhiều năm sao? Tam lão gia vừa nghe trưởng phòng tiên sinh nói liền biết muốn xảy ra chuyện lập tức xoay người nhìn về phía Thẩm Tông Linh trách không được đại chất nữ thi đấu thời điểm một chút không hoang hốt nguyên lai like là đại ca đem cống rượu này Tuyến đều lén cho nàng cầm này Tuyến cái gì sinh ý làm không thành còn làm này thi đấu có cái gì ý nghĩa Tam đệ nói chuyện muốn giảng chứng cứ Thẩm Tông Linh lúc này đứng lên nhìn lướt qua một khắc cũng không chịu nghỉ ngơi Tam Lão gia nhàn nhạt nhắc nhở nói Tam Lão gia cũng sẽ không sợ hắn nghe vậy hừ lạnh một tiếng quay đầu đối chướng phòng tiên sinh nói sở hữu có quan hệ cống rượu lợi nhuận tất cả đều không tính toán gì hết một lần nữa tính một chút diêu cẩm thi kiếm lời nhiều ít bạc trướng phòng tiên sinh nghe vậy có chút khó xử nhìn hắn một cái lại lấy mắt đi xem thẩm tông linh xem hắn làm cái gì ta nói như vậy đều xem như vong khai một mặt phía trước chính là nói tốt gian lận trực tiếp hủy bỏ tư cách ta không có đuổi nàng rời đi liền không tồi tam láo ra ngăn trở trướng phòng tiên sinh ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm diêu cẩm thi nói diêu cẩm thi đạm đạm cười Đối thượng hắn cũng chút nào không sợ hãi lùi bước, Tam lão gia thật lớn uy phong a, chính là lại đại uy phong, nói chuyện cũng muốn giảng chứng cứ, ngươi cũng nói thẩm gia tìm cống rượu nguồn cung cấp tìm nhiều năm như vậy cũng chưa cái kết quả, lúc này lại như thế nào xác định ta nguồn cung cấp là từ thẩm gia cầm trên tay đi đâu? Không phải đại ca cho ngươi còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ là chính ngươi tìm được nguồn cung cấp? Tam lão gia khinh thường đảo qua Diêu Cẩm thi mặt, lời này nói ra liền chính mình đều không tin. Phần 286 chương hai trăm tám mươi sáu bằng cái này tháng ngươi nghiêm khắc tới nói xác thật không thể xem như ta tìm được rồi nguồn cung cấp diêu cẩm thi nghiêm túc nghĩ nghĩ gật đầu nói tam lão gia vừa nghe lời này lập tức đắc ý nhìn về phía trướng phòng tiên sinh còn thất thần làm cái gì một lần nữa tính a Chờ một chút diêu cẩm thi khỏe miệng ngậm một mặt cười giơ tay ngăn trở trướng phòng tiên sinh tam lão gia không cao hứng như thế nào cho ngươi cơ hội ngươi không cần Có phải hay không một hai phải ta đem ngươi đuổi ra thẩm gia ngươi mới bỏ qua. Tam lão gia đây là đã cầm lấy ra chủ cha khoản như sao? Diêu Cẩm Thi nhìn hắn bộ dáng này lắc lắc đầu, theo sau không đợi hắn hỏi lại liền chính mình nói ra, ta sở dĩ không thể nói ta tìm được rồi nguồn cung cấp, là bởi vì này cống rượu là ta chính mình nhượng ra tới, chính mình hẳn là liền coi như là nguồn cung cấp, cũng liền không có tìm nguồn cung cấp vừa nói. Diêu Cẩm Thi nói nhẹ nhàng bâng quơ, nghe được người lại đều điên rồi. Như vậy chân quý cống rượu diêu cẩm thi cư nhiên có thể nhượng đến ra tới nếu đây là thật sự chỉ bằng này hạng nhất diêu cẩm thi căn bản không có tham gia cái này thi đấu tất yếu thỏa thỏa nhi chính là đời kế tiếp gia chủ a thầm khai tệ trong lòng khiếp sợ lớn hơn nữa hắn nguyên bản cho rằng diêu cẩm thi tìm được rồi nguồn cung cấp cứ như vậy nàng sắc thật so với chính mình có ưu thế chính là chính mình bằng vào thành tích còn có thẩm tông linh thi đấu trước hứa hẹn như cũng là có thể tránh một tránh nhà này chủ chi vị cho nên hắn vừa rồi sắc mặt chỉ là có chút khó coi thôi Nhưng hiện tại nghe được Diêu cẩm thi nói sau, thẩm khai tế liền biết chính mình xong rồi. Diêu cẩm thi nếu là thật sự tay cầm sản xuất cống rượu phối phương, kia đối với thẩm Gia tới nói có bao lớn ý nghĩa quả thực không cần nói cũng biết, kia mới là có thể chân chính dẫn dắt thẩm Gia cao hơn một thành lâu đồ vật. Thẩm khai tế có như vậy trong nháy mắt muốn từ bỏ. Ngươi một cái tiểu hoa nhi, có thể sẽ vụ rượu. Thiếu khoác lác. Tam láo gia hiển nhiên cũng là không tin, phục hồi tinh thần lại sau cái thứ nhất nghi ngờ. Nhưng nếu là nhìn kỹ hắn thần sắc, liền sẽ phát hiện hắn lời này nói ra kỳ thật cũng không có cái gì tự tin. Rốt cuộc, cống diệu sở dĩ chân quý, chính là bởi vì nó lượng thiếu, mỗi năm từ hải ngoại vận trở về lượng đều hữu hạn, trên đường tiêu hao chính là đầu to, sau khi trở về cũng đều tiến thượng, trên thị trường chảy ra thiếu chi lại thiếu. Diêu cẩm thi một cái tiểu cô nương ra, nếu không phải chính mình nhưỡng ra tới, lại sao có thể lấy ra như vậy nhiều tới bán cho những cái đó quý nhân đâu. Mà nguyên nhân chính là vì cống rượu ở trên thị trường cơ hồ mua không được, cho nên diêu cẩm thi mới có thể dùng cái này bán ra giá cao. Trên thực tế, diêu cẩm thi bán đi cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Tam láo ra không cần biết ta vì cái gì sẽ nhưỡng này cống rượu, chỉ cần biết ta sẽ nhưỡng cống rượu như vậy đủ rồi. Diêu cẩm thi ngó hắn liếc mắt một cái, sau khi nói xong chuyển hướng chướng phòng tiên sinh nói, bất quá ta không tính toán dùng nhưỡng cống rượu phương thuốc tới thắng được trận thi đấu này, ta nơi này còn có một phần khế thư tiên sinh giúp đỡ nhìn xem dùng cái này có thể hay không giúp ta thắng hạ trận thi đấu này đi nói diêu cẩm thi từ vừa rồi dương nhỏ nhất phía dưới lấy ra một phần khế thư đưa cho trướng phòng tiên sinh trướng phòng tiên sinh nhìn nhìn tay đều bắt đầu run lên khế thư hơi kém lấy không xong quay đầu nhìn diêu cẩm thi liếc mắt một cái lại phủng khế thư đi đến thẩm tông linh trước mặt trình lên đi thẩm tông linh tiếp nhận tới nhìn nhìn cao giọng cười ha hả ha ha, ha ha con ta quả nhiên lợi hại mặc dù không tính kia một nghìn năm trăm hai Chỉ bằng này một giấy khế thư, trận thi đấu này cũng nên là người thắng. Những người khác ở nhìn đến khế thư thời điểm lòng hiếu kỳ đã bị treo lên, lúc này nghe được Thẩm Tông Linh nói như vậy, trong lòng càng là tò mò, gia chủ, kia khế thư thượng là thứ gì a Thẩm Tông Linh đem khế thư đưa cho bên người tộc lao nhóm xem qua, chính mình tắc đối với trong viện con cháu nhóm nói, đây là thi nhi cùng ngoại ô đại doanh tướng quân ký xuống khế thư, ngày sau ngoại ô đại doanh diệu liền từ chúng ta cung cấp. Đây chính là danh tác, chỉ này một giấy khế thư Ngày sau có thể cho thẩm gia mang đến bạc quả thực không thể đếm hết, càng quan trọng còn không phải bạc. Cùng ngoại ô đại doanh làm thượng sinh ý, ngày sau chỗ tốt không chỉ có riêng thể hiện ở bạc thượng, càng quan trọng mặt mũi, còn có người này mạch vấn đề. Phải biết rằng, thẩm gia không chỉ có làm rượu trắng sinh ý, còn có thủy vận cùng khách điếm, khách điếm bên kia không có gì hảo thuyết, thủy vận thượng sự tình đã có thể phức tạp nhiều, mặc dù lấy thẩm gia thực lực, ở trong đó cũng bất quá là một con bé nhỏ không đáng kể tép dịu thôi. Tới tới lui lui đều là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận lại cẩn thận. Chính là cùng trong quân làm thượng sinh ý, ngày sau lui tới nhiều, làm ơn bọn họ chăm sóc điểm nhi thẩm gia thủy vận sinh ý vẫn là có thể, nói không chừng là có thể dựa vào điểm này nhi nhân mạch khoa trương sinh ý, tóm lại chỗ tốt nhiều hơn. Nghe song thẩm tông linh nói sau, mọi người quả nhiên trầm mặc, này phần khế thư sở mang đến chỗ tốt bọn họ đều có thể nghĩ đến, tự nhiên cũng minh bạch trong đó ý nghĩa trọng đại. Nếu muốn nói diêu cẩm thi dựa vào này một giấy khế thư thắng quá bọn họ, bọn họ giống như cũng không có gì hảo án giận. Chính là muốn bọn họ liền như vậy thừa nhận chính mình không bằng diêu cẩm thi, bọn họ lại làm không được. Nói tốt là lấy trong nhà rượu đi ra ngoài bán, diêu cẩm thi như vậy rõ ràng chính là không tuân thủ quy tắc. Có người nhịn không được hô ra tới. Têu gọi người kêu xong liền lưu, diêu cẩm thi theo thanh âm xem qua đi lại không phát hiện cái gì dị thường địa phương. Thầm Tông Linh nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Ta lúc trước nói chính là lấy rượu làm buôn bán, nhưng chưa nói chỉ có thể mua trong nhà rượu lấy ra đi bán, ai đều có thể có thể nghĩ đến kiếm tranh lệch giá cái này làm buôn bán pháp. Nhưng nếu là ta thẩm ra đương ra người chỉ là cá nhân vân cũng vân người, kia hắn cũng không xứng làm gia chủ. Chính mình đầu góc không đủ sống không quay về nghĩ lại chính mình, cũng chỉ biết trách người khác sao. Nếu là chuyện gì đều phải người khác nói rõ ràng mới có thể làm, vậy xứng đáng cả đời ra không được đầu. Lời này quả thực chất thẩm khai tệ tâm ba tử lúc này hắn chính là hối hận thập phần hối hận lúc ấy hắn như thế nào không nghĩ tới phương diện này đâu nếu là hắn nghĩ tới nơi nào còn có diêu cẩm thi chuyện gì diêu cẩm thi đều có thể bắt lấy tới đơn đặt hàng hắn tự hỏi chính mình so diêu cẩm thi càng ưu tú tất nhiên cũng có thể nhẹ nhàng bắt lấy nhưng hắn không biết chính là trong quân sinh ý không phải ai đều có thể nhúng tay quá khứ diêu cẩm thi sở dĩ có thể làm thành này bút sinh ý dựa vào vẫn là nàng nhưỡng ra tới rượu vang đỏ dùng rượu vang đỏ làm lễ vật Nàng mới được đến phủ doan trợ giúp, có phủ doan ở bên trong giật dây bắc cầu, hơn nữa Diêu Cẩm Thi mang qua đi non nửa đàn độ dày cực cao rượu trắng, lúc này mới đem này bút sinh ý nói xuống dưới. Đương nhiên, này đó Diêu Cẩm Thi cũng không sẽ đi cùng những người khác nói. Diêu Cẩm Thi cuối cùng lấy tuyệt đối ưu thế thắng được thi đấu, tuy rằng có người xem Diêu Cẩm Thi không vừa mắt, chính là cái này thi đấu kết quả nhưng không ai có thể nói cái gì. Diêu Cẩm Thi liền như vậy trở thành thẩm gia đời kế tiếp gia chủ. Tam Lão ra lúc trước vì phòng ngừa người khác hối hận những lời này đó, cuối cùng tất cả đều dùng ở chính hắn trên người. Vội xong chuyện này sau, Thẩm Tông Linh rốt cuộc có lý do khai từ đường, cấp diêu cẩm thi an bài thượng gia phả sự tình. Đến nỗi diêu cẩm thi sắp trở thành thẩm gia đời kế tiếp gia chủ chuyện này ở thẩm gia hậu trạch khiến cho cái dạng gì chấn động, kia lại là một phen làm mà mỹ. Phần 287, chương 287 đặc biệt lễ vật. Liên ở thẩm gia vội vàng khai tông từ bái tổ tông. Vì Diêu Cẩm Thi thượng ra phả thời điểm, Diêu Cẩm Thi lại nên đón từ Kinh Thành tới rồi hạ nguyên tề. Như thế nào lúc này tới? Tuy nói Kinh Thành cùng khai dương phủ khoảng cách không phải qua xa, chính là lúc này mới vừa mới vừa khảo xong còn không đến một tháng thời gian, nàng cho rằng hạ nguyên tề hẳn là ở phóng xong bảng mới có tâm tư ra tới giải sầu đâu. Tả hưu đã khảo xong rồi, lúc này ở Kinh Thành cũng không sự, ngược lại còn muốn ứng phó chút không quan trọng người, không bằng ra tới giải sầu. Hạ Nguyên Tề nhìn Diêu Cẩm Thi trong mắt cơ hồ là tàng không được vui mừng, khảo xong sau hắn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, chờ đến trạng thái điều chỉnh lại đây sau, liền thẳng đến Khai Dương phủ mà đến, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy chính mình ngày đêm tơ tưởng người, hắn trong lòng như thế nào có thể không kích động. Diêu Cẩm Thi lại không phát hiện hắn dị thường, nghĩ lấy Hạ Nguyên Tề thân phận, khảo xong lúc sau khẳng định không thiếu muốn phản quan hệ tới cửa chúc mừng linh tinh sự tình phát sinh, nhưng thật ra một chút đều không có hoài nghi hắn động cơ. Mặc kệ nói như thế nào, Diêu Cẩm Thi phía trước cũng đã đáp ứng rồi chờ hắn tới sẽ bồi hắn đồng du khai dương phủ, lúc này tự nhiên giữ lời nói. Mà trên thực tế, nhìn đến hắn xuất hiện, Diêu Cẩm Thi trong lòng cũng là vui sướng, trong khoảng thời gian này ở tại thẩm gia, tuy nói ăn mặc chi phí mọi thứ đều hảo, nàng có đôi khi vẫn là sẽ cảm thấy mệt, tóm lại loại này đại gia tộc đại khái đều là như thế này đi, sự không song lục đục với nhau. Hạ Nguyên Tể vẫn luôn nhìn chăm chú vào Diêu Cẩm Thi, tự nhiên phát hiện nàng tầm tình không tồi bộ dáng. Nghĩ đến chính mình đã đến nàng cũng không phản cảm, hạ nguyên tề này trong lòng giống như là ăn mật giống nhau ngọt. Đúng rồi, thẩm gia muốn bài yến hội chúc mừng, vừa lúc ngươi đã đến, đến rồi, muốn hay không tới thấu cái náo nhiệt. Diêu Cẩm Thi cùng thẩm gia quan hệ hiện tại có thể nói là đã mọi người đều biết, nàng cũng không cần phải cất giấu, thoải mái hảo phóng mời. Hạ nguyên tề nghe vậy tự nhiên không có không đáp ứng, đương nhiên muốn đi. Nghe nói ngươi sắp tiếp nhận chức vụ thẩm gia gia chủ chi vị. Chúc mừng ngươi. Thẩm ra cái này cục diện rồi dám, tiếp nhận chính là phiền thoái, không có gì hảo chúc mừng. Diêu Cẩm Thi nói lên thẩm ra chính là vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ nàng lại chuyển khai đề tài nói, lúc ấy nói tốt chờ ngươi đã đến rồi cho ngươi đón gió tẩy trần, chúc mừng ngươi cao trùng, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, liền trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta tới đón ngươi. Hạ Nguyên Tể cùng thẩm ra không có tới hương quá, làm Diêu Cẩm Thi bằng hữu cũng không tốt ở lúc này trụ đi vào, cho nên hắn trụ chính là khách điếm. Hạ Nguyên Tề đuổi lâu như vậy lộ sắc thật mệt mỏi, bất quá hắn trong nội tâm kỳ thật là muốn cùng Diêu Cẩm Thi nhiều đãi trong chốc lát, chính là nghĩ lại nghĩ đến Diêu Cẩm Thi đã nhiều ngày khẳng định rất bận, liền không hảo kéo nàng, gật đầu đứng hạ. Diêu Cẩm Thi đem người giàn xếp hảo sau, xoay người phải đi, rồi lại bị Hạ Nguyên Tề gọi lại, chờ một chút. Ân. Diêu Cẩm Thi quay đầu xem qua đi, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hạ Nguyên Tề xoay người trở về phòng lấy ra một cái tiểu xảo hộp đưa cho Diêu Cẩm Thi đây là ta ở kinh thành ngẫu nhiên nhìn đến cảm thấy ngươi mang lên nhất định rất đẹp diêu cẩm thi ngạc nhiên tiếp nhận hộp hộp tuy rằng vào tay không phải thực trầm nhưng là bản thân cũng không tính tiểu bẹp bẹp một cái thành công người hai trưởng như vậy khoan không biết bên trong phong chính là thứ gì kết hợp hạ nguyên tề nói diêu cẩm thi đột nhiên nghĩ nơi này đầu nên không phải cái gì đổ trang sức trang sức linh tinh đổ vật đi nàng không mặt mũi làm cho hạ nguyên tề mặt mở ra xem tiếp nhận tới lúc sau liền cáo từ rời đi sau khi trở về Diêu Cẩm Thi mới đưa hộp mở ra, kết quả nhìn đến bên trong đồ vật trực tiếp sợ ngây người. Tân Tuyết ở một bên thăm dò nhìn liếc mắt một cái, kết quả nhìn đến bên trong đồ vật cũng ốc, nào có người đưa nữ hải tử ra loại đồ vật này. Cái này hạ công tử cũng thật kỳ quái. Diêu Cẩm Thi nhìn trong hộp tinh tế nhỏ sinh tụ tiễn, lại có chút yêu thích không buông tay, loại này trong truyền thuyết đồ vật, không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể nhìn thấy, này hẳn là thuộc về am khí phạm chủ đi, cũng không biết hạ nguyên tể là từ đâu tới. Diêu cẩm thi đối loại đồ vật này vẫn là thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa quan trọng nhất chính là, thứ này không chỉ có đẹp, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu mạng đâu, loại này thứ tốt có thể so cái gì trang sức ngọc bội linh tinh lễ vật hợp nàng tâm ý nhiều. Tân Tuyết thấy diêu cẩm thi cao hứng muốn thử mang, tiến lên đi hỗ trợ. Nay tụ tiễn cột vào trên tay bộ phận là một tiểu khối da, mặt trên cố định dùng tinh thiết chế tắc mà thành tiểu xảo liền nỏ, tinh thiết chế tắc liền nỏ lóe hàn quang vừa thấy liền giá trị xa xỉ mà trực tiếp cột vào cánh tay thượng ra càng là mềm mại tất nhiên là thượng đẳng gia mới có xúc cảm chờ tân tuyết giúp diêu cẩm thi đem tụ tiễn cột vào cánh tay thượng sau diêu cẩm thi cầm lấy hộp mũi tên trang thượng phối hợp tụ tiễn sử dụng mũi tên kích cỡ đồng dạng rất nhỏ toàn thân đều là dùng tinh thiết chế thành mũi tên thượng phiếm lạnh băng ánh sáng diêu cẩm thi xem tâm động xoay người nhắm chuẩn trong phòng cây cột khấu động cơ quan một mặt hàn quang hiện lên chỉ thấy thiết mũi tên đã đinh ở cây cọc thượng nhập mục tam phân Diêu Cẩm Thi phí thật lớn sức lực mới đưa mũi tên nổ xuống tới, nhìn trong tay thiết mũi tên trầm mặc một chút. Này nếu là đổi thành là người nói, hẳn là trực tiếp có thể bắn cái đối xuyên đi. Quả nhiên là thứ tốt. Thử qua huy lực lúc sau, Diêu Cẩm Thi trong lòng đại khái có cái đế, biết thứ này ở khi nào có thể dùng, ở khi nào là không thể tùy tiện dùng. Ngay hôm sau, Diêu Cẩm Thi thu thập xong lúc sau, liền tới chúc mừng nguyên tề khách điếm ở trọ tiếp người. Lúc này thời tiết còn sớm. Diêu Cẩm Thi liền trực tiếp mang theo người ra khỏi thành. Nghe nói bên này ngoài thành có một tòa miếu, là khai dương phủ ngày mùa thu tất du nơi. Bởi vì nhận được người sau hạ nguyên tề một câu cũng chưa hỏi nhiều liền cùng ra tới, Diêu Cẩm Thi chỉ có thể ở ra khỏi thành trên đường chủ động giới thiệu nói. Lúc này đã là 9 tháng sơ, đúng là cuối thu mát mẻ thời điểm, hai người liền cùng nhau cưỡi ngựa, đi ở trên đường, thường thường quay đầu liếc nhau, đại bộ phận thời điểm đều đang nói đùa. Diêu Cẩm Thi không có hỏi tới kỳ thi mùa thu sự tình, Nàng không biết nên nói cái gì, Hạ Nguyên Tể cũng không có chủ động nói lên, kỳ thi mùa thu thành tích còn không có ra tới, hắn lúc này nói cái gì đều không thích hợp. Hai người chỉ là nói này khai dương phủ phong thổ. Diêu Cẩm Thi tuy rằng đi vào nơi này gần 2 tháng, nhưng là đại bộ phận thời điểm đều ngốc tại thẩm phủ, rất ít ra tới, đối nơi này hiểu biết kỳ thật thật không tính nhiều, ngay cả hôm nay tính toán muốn đi địa phương, cũng là hôm qua mới cùng thẩm nhược ngọc nghe được. Nhưng thật ra Hạ Nguyên Tể... Nói lên khai dương phủ sự tình thuộc như lòng bàn tay, ngay cả hôm nay muốn đi chùa miếu cũng biết một ít. Ân, nghe nói cái này chùa Hàn Sơn tại đây vùng thập phần nổi danh, hàng năm đều có du khách tiến đến du ngoạn, đặc biệt là nhập thu lúc sau, đầy khắp núi đổi lá phong giống như chân trời dạng mây đỏ, hết sức xinh đẹp. Mà ở này đó du khách chung, lại lấy người đọc sách vì nhất. Tục truyền, chùa Hàn Sơn đối người đọc sách thập phần linh nghiệm, phàm là cầu quá đều có thể kim bảng để danh. Nghe được Diêu Cẩm Thi nói hôm nay mục đích địa lúc sau, Hạ Nguyên Tề hơi nghĩ nghĩ liền nghĩ tới có quan hệ chùa Hàn Sơn sự tình. Sau khi nói xong, Hạ Nguyên Tề quay đầu nhìn về phía nàng, khẽ miệng ngậm một mặt ý cười nói: Ngươi phải vì ta cầu kim bảng để danh. Diêu Cẩm Thi nguyên bản là không biết này đó, nghe xong Hạ Nguyên Tề nói cả người ngốc một chút, có chút lo lắng Hạ Nguyên Tề sẽ sinh khí, vội vàng quay đầu xem qua đi, thấy hắn trong mắt tựa hồ không có không thích hợp thần sắc, lúc này mới giải thích nói: Chỉ là đi thưởng lá phong thôi, kim bảng để danh sự tình ta tin tưởng chính ngươi có cái kia thực lực, không cần làm này một bộ. Phần 288, chương 288 dạ hội chùa. Diêu Cẩm Thi tuy rằng chính mình trải qua cùng với cũng đủ kỳ hảo, nhưng là ở học thuật mấy vấn đề này, thượng vẫn là càng tin tưởng cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu. Nếu là chính mình không có thực lực, cầu thần bái phật là có thể kim bảng để danh sao. Kia thế giới này còn không được lộn xộn. Nói nữa, nàng lời này cũng đều không phải là là ở khen tặng hạ nguyên tề. Hai người nhận thức lâu như vậy thực lực của hắn thế nào, diêu cẩm thi tự nhận vẫn là có chút hiểu biết, lấy năng lực của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra nói kim bảng đề danh cũng không phải cái gì việc khó, hơn nữa xếp hạng hẳn là còn thực khảo trước mới đúng, hạng nguyên tề nguyên bản chỉ là thuận miệng nói nói, không nghĩ tới diêu cẩm thi như vậy nghiêm túc, thậm chí nói ra tin tưởng thực lực của hắn nói như vậy, tức khắc sửng sốt, ngay sau đó trên mặt ý cười rốt cuộc nhịn không được mở rộng rất nhiều, diêu cẩm thi bị trên mặt hắn tươi cười lung lay một chút mắt, ngay sau đó vội vàng thu hồi chính mình tầm mắt. Lại kéo ra để tài nói chút mặt khác nói. Hai người ở hàng chân núi đem mã gởi lại lúc sau, liền dọc theo thềm đá hướng trên núi đi, tuy nói không tính toán cầu thần bái Phật, nhưng trên núi cảnh sắc vẫn là đáng giá vừa thấy. Chùa Hàn Sơn không phụ nổi danh, mặc dù bọn họ tới không tính vãn, nhưng lên núi thời điểm trên đường đã có thể nhìn đến không ít người, Diêu Cẩm Thi lưu ý một chút, quả nhiên nhìn đến không ít làm thư sinh trang điểm. Hàn Sơn cũng không tính cao, hai người một đường dọc theo bậc thang Sơn, Một hơi đang đỉnh diêu cẩm thi cũng chỉ là hơi thở hơi loạn, hạ nguyên tề thậm chí liền hơi thở đều không có chút nào thác loạn, như cũ vững vàng dài lâu. Trên núi người càng nhiều, cũng càng náo nhiệt, trừ bỏ du khách ngoại, chùa miếu phía trước còn tụ tập không ít bảy quán người bán rong. Tuy rằng ở chùa miếu trước không có quá nhiều giao hàng thanh, nhưng là không chịu nổi người nhiều, các loại có kẻ mặc cả cùng hỏi đắp gian, liền có thể hấp dẫn không ít người. diêu cẩm thi nhìn nơi này bán tiểu ngoạn ý nhi rất có ý tứ sở hữu cảnh khu đều không sai biệt lắm nơi này người bán rong bán cũng đều là hàn sơn đặc có đồ vật cái này mùa nổi tiếng nhất tự nhiên chính là dùng lá phong làm các loại tiểu ngoạn ý nhi hữu dụng lá phong dính họa hữu dụng lá phong biên thành các loại tiểu động vật còn có ở lá phong thượng trạm giống điêu khắc vi mô cảnh sắc tuy rằng đều là một ít ngoạn ý nhi nhưng cũng, cũng đủ tinh xảo hấp dẫn người diêu cẩm thi ở phía trước nhìn hai mắt sáng lên hạ nguyên tề ở một bên nhìn thấy liền đem nàng cầm ở trong tay thưởng thức quá tất cả đều mua tới Hai người chuyển xong một vòng sau, Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn đến Hạ Nguyên Tề trong tay sách theo đồ vật vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy. Liên tính muốn mua một ít lễ vật tặng người, cũng không cần mua nhiều như vậy đi. Hạ Nguyên Tề thấy nàng nhìn qua, cong lên đôi mắt cười cười, ta coi đều rất có ý tứ, mua trở về làm kỷ niệm. Nhạ, này đó là cho ngươi. Diêu Cẩm Thi nghi hoặc tiếp nhận tới vừa thấy, tức khắc không biết nên nói cái gì cho phải, mấy thứ này tất cả đều là chính mình vừa rồi xem qua. Chẳng qua cảm thấy này đó vật nhỏ nhìn xem liền hảo, mua trở về cũng không hảo gửi, cho nên mới không mua, không nghĩ tới hạ nguyên tề nhưng thật ra tất cả đều mua tới. Diêu Cẩm Thi tiếp nhận rồi phần lễ vật này không hảo không đáp lễ, quay đầu nơi nơi nhìn nhìn, phát hiện một cái ở lá phong thượng hiện trường cho người ta khắc họa giống sạp, vì thế mang theo hạ nguyên tề đi qua đi. sắp mặt hai cái khách nhân vừa mới cầm khắc tốt bức họa rời đi, Diêu Cẩm Thi liền lôi kéo hạ nguyên tề ở quán chủ đối diện ngồi xuống, cười tủm tìm nói, lão bản Tới hai bức họa, chúng ta hai người một người một bộ. Hạ Nguyên Tề nhìn thấy vừa rồi đi rồi khách nhân trong tay cầm hơi mỏng một mảnh lá phong. Lá phong thượng là hai cái rúc vào cùng nhau tiểu nhân, nghĩ đến vừa rồi rời đi chính là một đôi tiểu phu thê. Tuy rằng lá phong thượng điêu khắc bức họa không phải như vậy tinh mỹ, nhưng hắn vẫn như cũ thực tâm động. Thấy Lao Bản lấy ra một mảnh lá phong ngẩng đầu nhìn về phía hai người, Hạ Nguyên Tề nhanh chóng bỏ thêm một câu. Hai người bức họa có thể khắc vào một mảnh lá phong thượng, khắc hai phút. Diêu Cẩm Thi nghe vậy nhanh chóng nhìn về phía hạ nguyên tề, thấy hắn trốn tránh bất hòa chính mình đối diện liền biết hắn là cố ý nói như vậy, lại thoáng nhìn hắn lặng lẽ đỏ như tiêm, chính mình cũng vội vàng chuyển khai tầm mắt. Lão bản dương mắt quan sát trong chốc lát, thấy này hai người đều đỏ mặt, còn có cái gì không rõ, loại này người trẻ tuổi hắn có thể thấy được nhiều. Quan sát không sai biệt lắm sau, lão bản liền túi đầu bắt đầu khắc lại lên. Lão bản là quen tay, loại này lại không theo đuổi cỡ nào tinh xảo, chỉ cần thần sắc là đủ rồi cho nên còn rất nhanh đại khái sau nửa canh giờ liền làm tốt hạ nguyên tề dành chức thanh toán tiền thật cẩn thận tiếp nhận tới nhìn nhìn tuy rằng điêu khắc không rõ lắm nhưng là có thể xem ra tới là bọn họ hai người phân ra tới một chương giao cho diêu cẩm thi sau dư lại một chương đã bị hắn trân trọng thu lên hai người ở hội chùa thượng lại đi dạo trong chốc lát theo sau đi trong miếu ăn đốn cơm chay lúc này mới đến sau núi xem lá phong hiện tại là xem lá phong hảo thời tiết sau núi thượng cũng nơi nơi đều là người Hai người đi rồi hảo xa mới tìm được một cái thích hợp vị trí ngồi xuống. Hai người tìm này chỗ địa phương lược hiện hẻo lánh, bất quá thắng ở an tĩnh, thả trước mặt chính là thành phiến lá phong lâm, lại có đỉnh hóng gió nhưng cung ngồi xuống xem xét, thật sự là cái hảo địa phương. Đi rồi một ngày, giờ phút này đối mặt cảnh đẹp như vậy, hai người đều thực thả lỏng. Hạ Nguyên Tề đến lúc này mới hỏi khởi có quan hệ với thẩm gia sự tình. Ta cũng không nghĩ tới ta cư nhiên là thẩm gia đích tiểu thư. Lần này trở về vốn là nghe nói gia chủ bệnh nặng, nghĩ trở về tẫn tận hiếu tâm, không nghĩ tới cuối cùng quán thượng chuyện như vậy. Nhân sinh thật đúng là muôn màu muôn vẻ a. Diêu Cẩm Thi cười cảm khái một câu, nàng đời này trải qua cũng sắc thật cũng đủ xuất sắc. Ngươi vừa trở về liền được đến thẩm gia đời kế tiếp gia chủ chi vị, chỉ sợ thẩm gia người chưa chắc đều sẽ chịu phục. Thẩm gia mặc dù là ở toàn bộ Vĩnh Hoàng Triều tới nói cũng coi như được với là có uy tín danh dự gia đình giàu có, mặc dù chỉ là thương nhân. Nhưng từ xưa đến nay tiền tài động lòng người. Diêu Cẩm Thi rửa vào đình hóng gió cột đá thượng, nghe vậy hơi hơi mỉm cười, trong mắt lại đựng đầy hàn mang, không sợ bọn họ không phủ, liền sợ bọn họ quá bất ức. thầm ra bên trong là cái bộ dáng gì, Diêu Cẩm Thi so hạ nguyên tề muốn rõ ràng đến nhiều, bất quá nàng trước nay cũng không sợ là được. Có chút người ngày thường nhìn nhân mô cẩu dạng, không buộc bọn họ một phen thật đúng là rất khó nhìn ra tới gương mặt thật là bộ dáng gì. Nói nữa, Nàng sở dĩ nguyện ý trộn lẫn tiến thẩm gia cái này vũng bùng trùng, vì cũng không phải là thẩm gia gia sản, mà là muốn đem thẩm gia này hồ nước quấy đủ, hảo thuận thế cha ra nàng nương năm đó qua đời chân tướng. Sự tình phía sau diêu cẩm thi không có nói ra, đảo không phải nàng không tin hạ nguyên tề, chỉ là cảm thấy loại chuyện này không cần thiết cho hắn biết, cũng không cần thiết đem hắn liên lụy tiến bảo. Người nương cùng ca ca ngươi đã biết sao. Hạ nguyên tề quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi chính là diêu cẩm thi muốn thượng thẩm gia gia phả sự tình. Diêu Cẩm Thi nghe vậy rũ xuống đôi mắt, giơ tay phất phất rừng ở trên mặt tóc mái, khỏe miệng ý cười mang theo chút bất đắc dĩ, ca ca bên kia ta đi qua tin, nương bên kia ta tạm thời còn cái gì cũng chưa nói. Ca ca ngươi, chưa nói cái gì đi. Tuy nói Diêu Cẩm Thi cũng không có nói ra vì cái gì phải về đến thẩm gia, nhưng hạ nguyên tề chính là tin tưởng nàng nhất định là có chính mình nguyên nhân. Chính hắn có thể lý giải là một chuyện, nhưng Diêu Văn Bách bên kia liền chưa chắc có thể dễ dàng như vậy tiếp thu chuyện này. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội, đột nhiên phải đi về một cái thương nhân cự nhà giàu trung kế thừa gia nghiệp, ở người ngoài xem ra nhiều ít có chút trên nghèo yêu giàu hiềm nghi. Hắn không nghĩ Diêu Cẩm Thi bị người như vậy nói, mặc dù là Diêu Văn bách cũng không được. Phần 289. Chương 289 tái ngộ lục lạc. Nói đến Diêu Văn bách, Diêu Cẩm Thi trên mặt biểu tình mới hoan hoãn, cười quay đầu nhìn về phía hắn nói, "Ca ca chưa nói cái gì, vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau." mặc kệ thế nào đều đứng ở ta phía sau duy trì ta. Mặc dù Diêu Cẩm Thi cũng không có nói tỉ mỉ chính mình vì cái gì phải về đến thẩm gia Diêu Văn Bách cũng làm theo cùng Hạ Nguyên Tề giống nhau, vô điều kiện tin tưởng nàng, hơn nữa duy trì nàng. Lúc trước cũng đúng là bởi vì được đến Diêu Văn Bách duy trì, cho nên Diêu Cẩm Thi mới có thể hạ quyết tâm lưu tại thẩm gia Hạ Nguyên Tề nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lại nói chút cái gì, lại đột nhiên nghe được kim loại phá phong thanh âm truyền đến, đầu óc không kịp nghĩ lại hắn bản năng giơ tay đem ngồi ở chính mình đối diện diêu cẩm thi đánh đổ trong lòng ngực đồng thời ngã ở trên mặt đất diêu cẩm thi bị hạ nguyên tề hộ ở trong ngực té ngã trên người nhưng thật ra cũng không đau bất quá nàng chú ý tới chính mình vừa rồi ngồi địa phương giờ phút này chính đinh một chi vũ tiễn mũi tên đuôi còn đang rung động minh bạch chính mình vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết diêu cẩm thi phản ứng đầu tiên là đi xem hạ nguyên tề ngươi không sao chứ ngươi không sao chứ hạ nguyên tề hiển nhiên cũng thấy được kia chi vũ tiễn cùng thời gian nhìn về phía chính mình trong lòng ngực người vội vàng hỏi nói. Hai người chăm miệng một lời hỏi xong, lại đồng thời mở miệng đến, ta không có việc gì. Nghe được đối phương không có bị thương, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, còn không đợi hai người yên lòng, lại nên đón một đợt mưa tên. Cũng may hai người ngã trên mặt đất, hạ nguyên tề rối tay đem đình hóng gió chung một chương tiểu bàn đá mặt bàn kéo xuống tới che ở trên người, lúc này mới tránh cho bị thương. Tại đây một đợt mưa tên lúc sau, đối phương lại thả hai sóng, Hiển nhiên không phải không yên tâm, lo lắng bọn họ còn chưa có chết. Ở tam sóng mưa tên lúc sau, thấy đỉnh hóng gió chung vẫn luôn không có động tĩnh, đối phương lúc này mới dừng lại mưa tên thế công, sau đó tránh ở đỉnh hóng gió Diêu cẩm thi hai người thực mau nghe được tiếng bước chân chuyển đến. Có người chạy vào xem xét, nhìn thấy đỉnh hóng gió nằm hai người, hình như là đã chết, chính là ở trên người lại nhìn không tới miệng vết thương, trung quanh cũng không có nhìn đến vết máu, đang muốn túi đầu thăm hơi thở xác định trên mặt đất người còn sống không có thời điểm. Lại thấy trong đó một người đột nhiên mở mắt ra tới, ngay sau đó không đợi hắn phát ra âm thanh, tiết hầu thượng liền bị cắm một mũi tên, vô thanh vô tức đã chết. Đình hóng gió ngoại người thấy đi vào người nửa ngày không có động tĩnh nhìn không được thúc giục, xem cá nhân đã chết không đều như vậy lao lực như đâu. Nói cũng đi đến, liền nhìn đến vừa rồi tiến vào người chính đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm trên mặt đất, thấy không rõ đang làm cái gì. Sau tiến vào hắc y gì nhân kiện trên mặt đất có huyết liền không có nghĩ nhiều. Tiến lên muốn trụ trên mặt đất người bả vai, lại đột nhiên thoáng nhìn một chút bạch quang triều chính mình bề mặt đã đâm tới, không đợi hắn phản ứng ngay lập tức cắm ở trên cổ hắn. Hai người đồng dạng cách chết, hạ nguyên tề trong tầm tay còn có mấy chi vừa rồi bắn vào tới mũi tên, bất quá như vậy phương pháp lại không có biện pháp tiếp tục dùng. Người đầu tiên tiến vào sau chết vô thanh vô tức còn hảo thuyết, người thứ hai chết bên ngoài xem rõ ràng. Vì thế hạ nguyên tề cùng diêu cẩm thi ở động thủ đồng thời đã đứng dậy. Hạ Nguyên Tề giơ mặt sau tiến vào người nọ thi thể che ở trước người, lại đem Diêu Cẩm Thi hộ ở chính mình phía sau. Hai người cứ như vậy đi ra ngoài, còn chưa có chết. Diêu Cẩm Thi đi theo Hạ Nguyên Tề đi ra đình hóng gió liền nghe được một cái giống như đã từng quen biết thanh âm, vừa nhấc mắt liền thấy được một thân hắc y đi trang điểm lục lạc, là Thẩm gia Tam Lão gia phái các người tới giết ta. Nhìn đến lục lạc sau, Diêu Cẩm Thi nheo lại đôi mắt nói, tuy là hỏi câu, lại là khẳng định ngữ khí. Lục Lạc thấy chính mình bại lộ cũng không thèm để ý, cười lạnh một tiếng, lui về phía sau hai bước đối chính mình bên người mười mấy hắc y y nhân mệnh lệnh nói, tiếp tục bắn tên, hôm nay nếu là làm nàng chạy, chúng ta một cái cũng sống không được. Theo nàng giọng nói rơi xuống, lại có mũi tên bắn lại đây, bất quá không giống vừa rồi như vậy thành quy mô, trong đó có người cố kỵ bị hạ nguyên tề che ở trước người đồng bạn thi thể. Lục Lạc thấy thế tức muốn hộp máu mắng, hắn đã chết thấu các ngươi nhìn không tới sao vẫn là các ngươi cũng tưởng cùng hắn rơi vào giống nhau kết cục. nghe được lời này, Hắc Y Hỉ Nhân nhóm giống như mới hồi phục tinh thần lại, tăng mạnh thế công. bởi vì là cự ly xa bắn tên, Hạ Nguyên Tể cùng Diêu Cẩm Thi bên này không có những người khác, vẫn luôn bị nhắm vào liền có chút thi triển không khai. hai người ứng phó có chút cố hết sức thời điểm, đột nhiên có một mũi tên từ một cái xảo quyệt góc độ bắn về phía Diêu Cẩm Thi, Hạ Nguyên Tể thấy được một tay sách theo Hắc Y Hỉ Nhân thi thể vì chính mình chắn mũi tên một tay rũi tay đem diêu cẩm thi tún tới rồi chính mình trước người bởi vì hắn động tác tiêu chi mũi tên liền bắn ở hắn trên tay trái hạ nguyên tề kêu lên một tiếng diêu cẩm thi lập tức liền phát hiện chính là tình huống hiện tại lại không cho phép vì hắn xử lý miệng vết thương diêu cẩm thi cắn răng nhìn chằm chằm trước mặt gần mười cái hắc y rẻ nhân nhìn chuẩn bọn họ đổi mũi tên thời cơ nâng lên tay phải nhắm chuẩn đứng ở đám người mặt sau lục lạc nhanh trong khấu hạ cơ quan tinh thiết chế thành đoàn tiễn lập tức phá phong mà đi Lục Lạc chỉ nhìn đến một mạt hàn quang chiều chính mình bay lại đây, còn không có thấy rõ rốt cuộc là thứ gì, đã bị đoạn tiễn bắn trúng ngực vị trí. Cùng Diêu Cẩm Thi dự đoán không sai biệt lắm, đoạn tiễn uy lực không nhỏ, trực tiếp xuyên thấu Lục Lạc thân thể bắn đi ra ngoài. Hắc Ilya nhân vừa mới đổi xong mũi tên, đang chuẩn bị lại lần nữa xạ kích thời điểm, lại nghe đến phía sau một tiếng trầm vang, quay đầu vừa thấy làm đầu lĩnh Lục Lạc đã ngã xuống. Nay liền có chút ngoài ý muốn, thừa dịp bọn họ ngây người công phu, Hạ Nguyên Tế lắc mình tiến lên nhanh chóng xóa sạch trong tay bọn họ cung tiễn mất đi đầu lĩnh những người này cũng hoàn toàn không có thể nên trò trống lại bị xóa sạch vũ khí liền ngồi xổm trên mặt đất không hề phản kháng những người này trừ bỏ chết ở ngoài còn có tám người có chút nhiều bọn họ không có khả năng toàn bộ khống chế được hơn nữa diêu cẩm thi lúc này lòng tràn đầy đều là hạ nguyên tề thương vì thế nàng lục soát ra những người này trên người mang dây thừng đưa bọn họ toàn bộ trói lên bởi vì lục lạc kỳ thật cũng chưa chết Chẳng qua thương thế thập phần nghiêm trọng, ngực phải tới gần bả vai địa phương bị bắn cái đối xuyên, huyết không ngừng lưu, mà nàng cũng mất đi hành động năng lực, bản nhân cũng đau ngất xỉu. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ không có bổ đau, ngược lại đem nàng đơn độc cột vào một thân cây thượng, theo sau mang theo hạ nguyên tể hướng chùa miếu đi. Hai người hình tượng có chút chật vật, trên người lại có huyết lại có vết thương, một hồi đến người nhiều địa phương liền đem mọi người hoảng sợ. Diêu Cẩm Thi lại bất chấp như vậy nhiều, lớn tiếng nói sau núi có kẻ cắp muốn giết người. Bị bọn họ chế phục, thỉnh người đi báo quan xử lý. Theo sau nàng mang theo hạ nguyên tề đi vào trong miếu, thỉnh trong miếu thông y, y thuật hòa thượng ra tới giúp hạ nguyên tề xử lý miệng vết thương, nghĩ nghĩ lại đem sau núi có người bị trọng thương tin tức nói cho chủ trì. Chủ trì lập tức phái người đến sau núi đem lục lạc nâng trở về. Diêu Cẩm Thi không ngăn đón chủ trì cứu người, đảo không phải nàng bao lớn độ, cái này lục lạc lại nhiều lần muốn sát nàng, lúc này đây nếu không phải hạ nguyên tề ở, nàng lúc này chỉ sợ đã lạnh. Nàng lưu lại lục lạc một cái mệnh, mới có thể từ nàng nơi này dắt ra phía sau màn người. Lục lạc chỉ là một cây đao, nàng phải làm không phải hủy diệt một cây đao, mà là đem huy đao người bắt được tới. Phần 290 chương 290 báo quan Hạ nguyên tể trên tay thương không tính nghiêm trọng, gỡ xuống mũi tên sử dụng sau này nước trong xử lý miệng vết thương, theo sau thượng dược băng bó liền tính xong rồi. Diêu Cẩm Thi nhìn trong miếu tinh thông y di thuật hòa thượng chỉ là cấp hạ nguyên tề miệng vết thương dùng nước trong lau sạch sẽ liền tính xong rồi, có chút hoài nghi. Bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Chờ đến hạ nguyên tề bên này miệng vết thương lý hảo lúc sau, hai người liếc nhau đi xem lục lạc bên kia tình huống. Không thể không nói, trong miếu tinh thông y di thuật hòa thượng thật đúng là không thể so dưới chân núi đại phu kém. Lục lạc tuy rằng lúc này còn không co tỉnh lại, nhưng là lại không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, chẳng qua thương tới rồi kinh mạch Ngày sau chỉ sợ hưu cánh tay toàn bộ đều không thế nào phương tiện động. Nói cách khác, lục lạc mệnh tuy rằng bảo vệ, nhưng người lại phế đi. Diêu Cẩm Thi không để bụng này đó, chỉ cần mệnh bảo vệ có thể nói là được. Lúc này, xuống núi báo quan người cũng đã trở lại, còn mang đến phủ nha bọn bộ khoái, Diêu Cẩm Thi nghe được động tĩnh gót qua đi. Này đó tới sát Diêu Cẩm Thi nhân thân xuyên hắc ý gì bên cạnh còn phóng bọn họ vũ khí, đình hóng gió càng là nơi nơi đều là mũi tên. Liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bộ khoái trực tiếp đem H.I.G. hệ nhân nhóm toàn bộ mang đi, nhìn thấy chạy tới Diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề sắc mặt cũng không quá đẹp, chính là các ngươi làm người đi báo quan. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Diêu cẩm thi đối này cũng không cự tuyệt, vừa rồi nàng đã nghĩ tới, chính mình mang theo người đi tìm tam láo ra rằng có chưa chắc có thể thảo đến hảo, nhưng nếu là quan phủ nhúng tay nói, có lẽ có thể có không giống nhau hiệu quả. Hai người đi theo bộ khoái hồi nha môn phía trước còn không quên mang lên vừa mới xử lý tốt miệng vết thương còn không có tỉnh lại lục lạc. Xuống núi sau, Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tề như cũ cưỡi ngựa. Bọn bộ khoái đều là cưỡi ngựa lại đây còn hảo thuyết, lại không có dư thừa mã cấp Hắc Y Lệ Nhân nhóm, vì thế Hắc Y Lệ Nhân liền toàn thể đi tới. Trừ bỏ đã chết hai cái bị đặt ở trên lưng ngựa trở ngoại, còn có như cũ hôn mê lục lạc cũng bị cột vào lập tức. Người nhiều đi liền chậm, buổi sáng Diêu Cẩm Thi hai người đi rồi ba mươi phút lộ trình trở về thời điểm lăng là nửa canh giờ mới đến trong thành một hồi đến trong thành diêu cẩm thi khiến cho bộ khoái phái ra một người đi cấp thẩm tông linh truyền tin nàng tắc cùng hạ nguyên tề cùng đi phủ nha phủ doãn đã sớm được tin tức biết lần này sự tình có chút phiền phức sáng sớm liền ở phủ nhà chờ nhìn thấy diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề hai người tiến vào có chút ngoài ý muốn diêu cô nương sao ngươi lại tới đây chính là tìm ta có chuyện gì vị này chính là Phủ Doãn đi xuống tới cùng Diêu Cẩm Thi chào hỏi, Liên Châu pháo giường như hỏi, Diêu Cẩm Thi cười tủm tỉm hành lễ, lúc này mới mở miệng trả lời vấn đề, đây là ta bằng hữu Hạ Nguyên Tề, chúng ta ở chùa Hàn Sơn sau núi bị người tập kích, những người đó muốn giết ta, may mắn Hạ Công Tử đã cứu ta, nhưng hắn cũng bị thương, ta cảm thấy chuyện này tính chất quá ác liệt, cho nên gọi người tới báo quan, những cái đó kẻ xấu bọn bộ khoái đều đã chụp tới, cầu Phủ Doãn đại nhân trả ta một cái công đạo. Diêu Cẩm Thi lời này nói xong mặt sau đi theo bị áp tiến vào hắc ý y H. nhân một đám biểu tình đều nứt ra bọn họ này gặp gỡ đều gọi là gì chuyện này a ám sát thất bại không nói còn toàn quân hủy diệt bị người cấp bắt sau đó đối phương còn ác nhân trước cáo trạng nháo đến phủ nha tới lúc này tới cầu cái gì công đạo bọn họ mới yêu cầu một cái công đạo hảo sao đương nhiên đám hắc ý y H. nhân này tuy rằng trong lòng phun tảo phun đến tàn nhẫn trên mặt lại một câu cũng không dám nói một đám ngoan ngoãn bị áp đến đường hạ chịu thẩm bên kia Phủ Doan đang an ủi Diêu cẩm thi vài câu sau liền về tới chính mình vị trí thượng. Ngồi trên đi sau, Phủ Doan càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hắn vừa rồi giống như quên mất cái gì chuyện quan trọng. Nghĩ như vậy, Phủ Doan tầm mắt liền dừng ở đứng ở Diêu cẩm thi bên người hạ nguyên tề trên người, đột nhiên cả người chấn động, hắn nghĩ tới. Vĩnh Hoàng Triều lấy hạ vì họ nhân ra không coi là nhiều, hắn vừa rồi giống như nghe nói vị này hạ công tử là kinh thành tới. Kinh thành tới, lại là họ hạ quý công tử chẳng lẽ cùng Thái sư phủ có quan hệ gì? nghĩ đến đây, phủ doãn ngồi không yên, cũng mặc kệ phía dưới quy hắc y hiền nhân trực tiếp đi xuống tới đem hạ nguyên tề cùng diêu cẩm thi kéo đến một bên hỏi. diêu cẩm thi nguyên bản nghĩ không hảo bại lộ hạ nguyên tề thân phận, nhưng hạ nguyên tề chính mình lại không e rè gật đầu. ông nội của ta chính là hạ thái sư. phủ doãn nghe vậy cả người chấn động, ngay sau đó hết sức khách khí hàn huyên vài câu, sau đó mới đưa hai người một lần nữa thỉnh về đại đường thượng. chuyện này muốn xử lý thật sự là rất đơn giản. Rốt cuộc sở hữu chứng cứ đều là rõ ràng, phủ Doãn tượng trưng tính hỏi một ít vấn đề, theo sau đem hắc y li nhân toàn thể bắt giữ, lại nhìn về phía như cũ hôn mê chưa tỉnh lục lạc. Diêu Cẩm Thi lúc này đứng lên nói, đại nhân, nàng này chính là này án mấu chốt tính nhân vật, còn thỉnh đại nhân bảo nàng tánh mạng, ta lo lắng có người sẽ giết người diệt khẩu. Phủ Doãn nguyên bản liền cùng Diêu Cẩm Thi có chút giao tình, giờ phút này lại xem ở hạ nguyên tề mặt mũi thượng, tự nhiên không có không đáp ứng vì thế lục lạc liền như vậy bị đơn độc lút lại. Chờ đến bên này sự tình không sai biệt lắm hỏi xong thời điểm, thẩm ra người cũng chạy đến. Đầu tiên tiến vào chính là thẩm tông linh, hắn phía sau còn đi theo tiền lục nhi cùng thẩm nhược ngọc, thậm chí liền tân tuyết đều theo tới. Tân tuyết nhìn đến hảo sinh sôi đứng ở đại đường thượng nhà mình cô nương, lập tức chạy đến nàng bên người từ trên xuống dưới kiểm tra đánh giá, chờ đến phát hiện nhà mình cô nương thật sự không có sau khi bị thương, lúc này mới chân chính yên lòng, túi đầu bắt đầu lao nước mắt thẩm tông linh thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra tiến lên vài bước tiên triều phủ doãn đại nhân chào hỏi vân an theo sau mới quay đầu nhìn về phía diêu cẩm thi hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào chính là lục lạc dẫn người tới muốn giết ta bị thương ta bằng hữu cũng ít nhiều ta bằng hữu hỗ trợ ta mới không bị thương diêu cẩm thi thập phần lời ít mà ý nhiều nói thẩm tông linh vừa nghe đến lục lạc này hai chữ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng nắm tay cũng niết đùng rung động thẩm nhược ngọc thấy thế vội vàng tiến lên trấn an đại bá phủ doãn đại nhân còn nhìn đâu nghe được lời này thẩm tông linh mới miễn cưỡng bình tĩnh lại nghị nghị quay đầu phân phó theo tới quảng gia đi đem tam láo gia mang đến phủ doãn thấy thế cũng hoàn toàn không ngăn cản hắn kỳ thật vừa rồi đã hỏi qua này đàn hắc y y nhân đều là bị người mua tới ký tên bán đức hạ nhân phủ doãn thậm chí lười đến đi xử trí bọn họ nhưng là những người này sau lương chủ nhân lại là yêu cầu hảo hảo cha hỏi cha hỏi hắn sở dĩ vừa rồi không có sai người đi truyền thẩm gia tam láo gia Là bởi vì những cái đó hắc y dư nhân đối với chính mình chủ tử là ai cũng cũng không rõ ràng, duy nhất rõ ràng lục lạc còn không co tình lại, cho nên hắn tạm thời cái gì đều làm không được. Hiện tại Thẩm Tông Linh gần nhất liền giúp hắn giải quyết vấn đề này, chỉ cần đem Thẩm gia tam láo ra đưa tới, tiếp theo Thẩm vẫn liền đến phiên hắn. Thẩm Tông Linh tới lúc sau lực chú ý vẫn luôn đặt ở diêu cẩm thi trên người, chờ đến quản gia lĩnh mệnh mà đi sau, hắn mới chú ý tới đứng ở diêu cẩm thi bên người nam tử. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên đi cảm tạ hắn cứu nhà mình nữ nhi, lại phát hiện hai người kia nói chuyện thời điểm ánh mắt thực không thích hợp. Hắn cũng không nói lên được cụ thể là như thế nào cái không thích hợp pháp, chính là làm một cái phụ thân. Hắn chính là xem Hạ Nguyên Tề thực không vừa mắt, vì thế tiến lên đem hai người cấp ngăn cách. Phần 291, chương 291 Tam Láo gia thượng công đường, đa tạ vị công tử này cứu tiểu nữ, không biết công tử tôn tính đại danh, gia trụ nơi nào? Trở trong nhà hết thể sự vật xử lý thỏa đáng sau thẩm mộ nhất định tới cửa nói lời cảm tạng thẩm tông linh tiến lên đẩy ra chính mình nữ nhi quay đầu vẻ mặt hòa ái hỏi hạ nguyên tề hạ nguyên tề trên mặt treo khách khí cười đối với hắn vấn đề cũng hoàn toàn không cảm thấy đường đột ôn tồn trả lời tại hạ hạ nguyên tề kinh thành nhân sĩ cùng diêu cô nương cùng du lịch lại không nghĩ rằng gặp gỡ như vậy sự may mắn diêu cô nương không có việc gì tại hạ cùng với diêu cô nương chính là bằng hưu thẩm lão ra không cần nói cảm ơn lời này nói tích thủy bất lậu Cũng biểu lộ hai bên chỉ là bằng hữu quan hệ, Thẩm tông linh nhíu nhíu mày không hảo nói cái gì nữa, lại như cũ vững như Thái Sơn đứng ở hai người trung gian, không hề có tính toán tránh ra ý tứ. Diêu cẩm thi hai người thấy thế cũng không ngại, lúc sau liền rất ít cho nhau nói chuyện. Chờ thẩm gia tam lão ra lại đây trong khoảng thời gian này, phủ Doãn sai người vì hạ nguyên tề an bài châu ngồi, còn dâng lên hảo trà chiêu đãi. Nếu không phải hiện tại ở công đường phía trên, hắn không hảo tự mình chiêu đãi nói không chừng lúc này đã chạy xuống tới cùng Hạ Nguyên Tề bắt chuyện đi lên. Thẩm Tông Linh ở một bên nhìn Phủ Doãn làm vẻ ta đây quả thực không thể tin được, hắn làm Khai Dương phủ nộp thuế nhà giàu, Phủ Doãn mỗi năm chiến tích có thể nói đều trực tiếp cùng hắn móc nối, hai người cũng là có chút giao tình. Chính là hắn cùng Phủ Doãn lui tới, Phủ Doãn thường thường đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhưng chưa bao giờ từng đối hắn khách khí quá, hiện tại lại đối một cái tiểu bối như thế khách khí ân cần, hắn không có biện pháp không hiếu kỳ người nam nhân này thân phận. Thi nhi, người cái này bằng hữu. Là người nào a? Thẩm Tông Linh nghẹn nửa ngày, cuối cùng vẫn là chỉ có thể quay đầu hỏi Diêu Cẩm Thi. Diêu Cẩm Thi nhìn hạ nguyên tề liếc mắt một cái, thấy hắn cùng bên người đứng nha dịch đang ở nói cái gì, vì thế thu hồi tầm mắt, hắn là kinh thành hạ thái sư tôn tử. Hạ! Thái sư! Toàn bộ Vĩnh Hoàng Triều giống như chỉ có một vị thái sư đi. Trước mắt vị này cư nhiên là quyền khuynh triều giã hạ thái sư tôn tử. Thẩm Tông Linh cảm thấy chính mình có chút phản ứng không kịp mặc dù hắn thẩm ra là vĩnh hoàng triều số một số hai thương nhân nhà chính là muốn cùng này đó trên quan trường đại nhân vật giao tiếp vẫn là không đủ tư cách chính là hắn nữ nhi cư nhiên cùng hạ thái sư tôn tử là bằng hữu ân diêu cẩm thi không biết thẩm tông linh suy nghĩ cái gì bên kia nha dịch cũng đã dọn đi lên mặt khác hai cái ghế dựa thỉnh diêu cẩm thi cùng thẩm tông linh qua đi ngồi thẩm tông linh vượng vượng hồ hồ ở một bên ngồi xuống liên tính hắn hiện tại đã biết hạ nguyên tề thân phận vẫn là kiên trì ngồi ở hai người trung gian hạ nguyên tề đảo cũng chưa nói cái gì chỉ là túi đầu uống trà thẩm ra tam lão gia đi vào công đường ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nhà mình đại ca ngồi ở một bên uống trà hắn này trong lòng vốn dĩ liền có hỏa khí lúc này càng là trực tiếp bạo phát tam lão gia cũng mặc kệ đi theo chính mình phía sau người bước nhanh xông lên đi liền hướng tới thẩm tông linh mắng to nói đại ca ngươi có phải hay không có bệnh để cho ta tới nha môn làm cái gì ngươi còn ở nơi này uống thượng trà ngươi rốt cuộc muốn làm gì a cái này ra còn có thể hay không ngừng nghỉ làm càn người nào ở dưới rít gào công đường tam lão ra gần nhất liền các loại ồn ào phủ doãn đã sớm nhìn không được hung hăng một phách kinh đường một phẫn nộ quát nghe thấy cái này sinh ý tam lão ra mới hồi phục tinh thần lại vội vàng hướng tới phủ doãn không người hành lễ gặp qua phủ doãn đại nhân tại hạ nhất thời xúc động mong rằng đại nhân thứ tội chỉ là tại hạ không rõ vì cái gì hảo hảo muốn chiêu tại hạ tiến đến đâu a Thẩm tông linh ở một bên nhìn thấy tam láo Gia phản ứng, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Phủ doan quét hắn liếc mắt một cái, lại đối tam láo Gia nhữ mày nói, nơi này có người cáo ngươi giết người, là bản quan muốn chuyển cho ngươi lại đây, ngươi có phải hay không muốn liền bản quan cùng nhau mắng. Tam láo Gia nghe vậy cả người run lên, âm thầm nhìn lướt qua ngồi ở thẩm tông linh bên người Diêu cầm thi, nghị nghị quỳ xuống, thảo dân không dám, bất quá thảo dân hảo hảo ngốc tại trong nhà, lại bị người như thế vu hãm, thảo dân đoan buồng à cầu xin đại nhân vì thảo dân làm chủ tam lão ra nói xong liền khóc lên giống như thật sự bị thiên đại ủy khuất giống nhau phủ doãn nhìn hắn cái dạng này trong lòng bực bội vô vô kinh đường một làm hắn cất miệng theo sau mới nói nói bản quan sẽ không vu hãng người giết người người sát thật không phải ngươi lại là ngươi trong phủ hạ nhân ngươi thả nhìn xem người này người có nhận thức hay không án này kỳ thật không có gì hàm hồ địa phương phủ doãn muốn tra lục lạc thân phận cũng rất đơn giản phía trước không nghĩ quản là bởi vì nhìn không ra mạng người Này lại là bên trong gia tộc sự tình Cho nên hắn mới không quá tưởng quảng Chính là hiện tại chính chủ còn ngồi ở công đường thượng đẳng hắn phán án Bị thương người lại là hạ nguyên tể kia hắn liền không thể mặc kệ Phủ Doãn sai người đem lục lạc mang theo đi lên Lúc này lục lạc đã tỉnh lại Bị dẫn tới sau ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Diêu cầm thi Thấy nàng lông tóc không tổn hao gì ngồi ở chỗ kia Trong mắt hiện lên một mạt hàn mang Nhưng là ngay sau đó nàng lại thấy được quỷ trên mặt đất tam lao ra Tức khác sửng sốt một chút chính là nàng lại không biết phía trước đã xảy ra cái gì, không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể trầm mặc quỳ gối tam lão gia phía sau. Tam lão gia quay đầu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt là không chút nào che giấu phẫn nộ cùng ghét bỏ, quay lại đi nhìn về phía phủ doan thời điểm trên mặt đã là một mảnh mờ mịt, da vẻ khó hiểu hỏi đại nhân, người này là nhà ta hạ nhân, không biết đại nhân nàng phạm vào chuyện gì. mũi tên tam lão gia quyết tâm giả ngu rốt cuộc, phủ doan cũng không cùng hắn nhiều lời, nói thẳng. Phạm nhân lục lạc tụ chúng gây chuyện ý đồ giết người, thẩm tam, ngươi là là lục lạc chủ tử, hạ nhân sở phạm chi tội chủ tử khó thoát này cứu. Bản quan hiện phán xử lục lạc lưu đầy lính nam, làm khổ dịch mười năm. Thẩm tam làm chủ tử, có suối dục chi ngại, phán xử mỏ đá khổ dịch ba năm. Phủ doãn ra lệnh một tiếng, thẩm tam trực tiếp lốc, nghe được lục lạc bị người kéo đi thanh âm sau, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng khẩn cầu nói, đại nhân, quan uổng a đại nhân, ta không có, ta cái gì cũng chưa làm là thẩm tông linh vu ham ta ngươi không thể tin vào phiến diện chi từ liền phán ta có tội a thẩm tam ở công đường thượng hô to đại náo thậm chí đôi tiến lên đây muốn bắt hắn nha dịch tay đấm chân đá đương nhiên thẩm tam cũng không phải nha dịch đối thủ thực mò đã bị chế phục hắn bị ấn ở trên mặt đất quay đầu hướng về phía thẩm tông linh cùng diêu cẩm thi nói các ngươi hai cái hại ta các ngươi không chết tử tế được ta sẽ không buông tha các ngươi phủ doan thấy hắn không chịu thành thật cấp nha dịch nháy mắt thực mò hắn đã bị lấp kín miệng công đường thượng lúc này mới rốt cuộc an tính lại chờ đến nha dịch đem thẩm tam mang đi sau phủ doãn lúc này mới đi xem hạ nguyên tề lại thấy trên mặt hắn cũng không vừa lòng thần sắc hạ nguyên tề là cảm thấy đối với thẩm tam loại này năm lần bảy lượt muốn làm hại diêu cẩm thi người liền như vậy khinh phiêu phiêu bung tha không tốt chính là lý trí thượng hắn cũng biết phủ doãn sở làm phán quyết kỳ thật thập phần công chính vì thế mới cái gì cũng chưa nói diêu cẩm thi cũng biết không có khả năng bởi vì chuyện này lập tức gấn chết thẩm ra tam phòng Bất quá hiện tại kết quả này nàng đã thực vừa lòng, chuyện này cũng đủ kháy đục thẩm ra, cho nàng cũng đủ thời gian xử lý chính mình sự tình. Sự tình sau khi kết thúc, Diêu Cẩm Thi trước tặng hạ nguyên tề trở về nghỉ ngơi, sau đó mới trở lại thẩm ra, thừa dịp trong khoảng thời gian này nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Phần 292 chương 292 Tổn hại thân tình Tuy rằng thẩm tam bị bắt, nhưng là thẩm gia như cũ không an toàn, chính ngươi cẩn thận, nếu là có chuyện gì. Nhớ rõ làm ô phi cho ta truyền lời. Thấy Diêu cẩm thi phải đi, hạ nguyên tề không yên tâm cùng ra tới dặn dò nói. Diêu cẩm thi gật đầu đồng ý, trong khoảng thời gian này ở thẩm gia cũng muốn ít nhiều ô phi đang âm thầm hỗ trợ, bằng không nàng cũng không có khả năng quá đến như vậy an ổn. Từ khách điếm sau khi trở về, Diêu cẩm thi còn không có tới kịp hồi chính mình sân, đã bị thẩm tông linh kêu đi thư phòng. Người tìm ta, có chuyện gì sao? Diêu cẩm thi cho rằng trong nhà phát sinh chuyện gì? thẩm tông linh trước làm nàng ngồi xuống lại dùng tràn ngập nghi hoặc ánh mắt trên dưới đánh giá nàng một phen ở diêu cẩm thi liền sắp nhịn không được báo nổi thời điểm mới mở miệng hỏi ngươi cùng hạ công tử là như thế nào nhận thức diêu cẩm thi nghe vậy meo lại đôi mắt nhìn hắn cảnh giác nói ngươi hỏi cái này làm cái gì chính là tò mò như thế nào trước nay không nghe ngươi nói quá ngươi cùng hạ công tử nhận thức thẩm tông linh khi nói chuyện mang theo ba phần cẩn thận thử ta cho rằng chuyện của ta ngươi sớm đều điều tra rõ ràng nàng cung hạ nguyên tề nhận thức chuyện này chưa từng có dấu giếm được bất luận kẻ nào thanh hà chấn người trên cơ bản đều biết thầm tông linh liền nàng theo tới hướng không nhiều lắm bạch văn yến nhận thức đều biết lại không biết nàng nhận thức hạ nguyên tề như thế làm diêu cẩm thi có chút ngoài ý muốn lời nói không thể nói như vậy ta lúc trước cũng là muốn hiểu biết ngươi không nghĩ tới điều tra ngươi thầm tông linh hiểu biết đến về diêu cẩm thi tin tức đại bộ phận đều là lúc trước tiền lục nhi truyền quay lại tới bất quá những cái đó tất cả đều là tiền lục nhi hiểu biết đến nội dung Không toàn diện cũng có tình như nguyên. Thấy thẩm tông linh một bộ hoàn toàn không biết chính mình sai rồi bộ dáng. Diêu Cẩm Thi cũng lười đến cùng hắn bẻ xả này đó. Hạ Nguyên Tề ở Thanh Hà Trấn đãi quá một đoạn thời gian. Chúng ta hai cái kết phường đã làm sinh ý. Này xem như trả lời thẩm tông linh phía trước vấn đề. Thẩm tông linh còn tưởng hỏi lại hỏi hai người chi gian quan hệ được không linh tinh nói. Chính là nhìn đến Diêu Cẩm Thi vẻ mặt đã mang lên không kiên nhẫn. Vì thế nhìn xuống. Tuy rằng không hỏi ra khẩu. Bất quá thẩm tông linh chính mình trong lòng là có cái đại khái suy đoán. Vị kia hạ công tử có thể ở nguy cấp thời khắc liều mạng chính mình bị thương cũng muốn bảo hộ Thi Nhi, nghĩ đến hai người quan hệ sẽ không kém. Phía trước hắn còn lo lắng Thi Nhi tuổi còn nhỏ, lại là cái cô nương ra, thả còn không phải ở thẩm gia lớn lên. Như vậy về sau nếu là thật sự ngồi trên thẩm gia ra chủ chi vị khả năng sẽ ngồi không xong, chính là hiện tại xem ra nhưng thật ra không cần lo lắng. Thi Nhi chính mình năng lực liền không nói. Còn có Bạch Văn Yến cùng hạ công tử bằng hữu như vậy, nghĩ đến ngày sau cũng sẽ không chịu khi dễ, như vậy hắn cũng liền an tâm rồi. Đúng rồi, thầm như mộng việc hôn nhân ngươi tương xem thế nào. Diêu Cẩm Thi nguyên bản tính toán trực tiếp cáo từ trở về, đột nhiên nhớ tới chuyện này liền thuận miệng hỏi một câu. thẩm Tông Linh vừa rồi còn đang suy nghĩ Diêu Cẩm Thi về sau sự tình, nghe được lời này phản ứng một chút mới nói, đây là trung thân đại sự, lại suốt ruột cũng không có biện pháp, dù sao cũng phải dung ta từ từ tương xem. Nhưng thật ra nhìn mấy hộ không tồi nhân ra, ta đã phái người đi hỏi thăm, nếu là các phương diện cũng không có vấn đề gì nói, ta lại phái người đi nói. Thẩm Tông Linh ý tưởng không thành vấn đề, Diêu Cẩm Thi cũng chỉ là quan tâm một chút chuyện này tiến độ, hiểu biết sau liền không có gì nhưng nói. Từ Thẩm Tông Linh trong viện ra tới sau, Diêu Cẩm Thi trực tiếp về tới chính mình sân, gần nhất trong khoảng thời gian này Thẩm ra đều rất vội, ở vội vàng thu xếp vì nàng khai từ đường thượng ra phả sự tình so sánh dưới nhưng thật ra diêu cẩm thi bản nhân tương đối nhàn cô nương vừa mới trở về trên đường ta như thế nào cảm giác mọi người xem chúng ta ánh mắt đều quái quái trở lại trong viện sau tân tuyết tiến đến diêu cẩm thi trước mặt nói nên không phải bởi vì tam lão gia bị nhốt lại sự tình đi lão phu nhân luôn luôn bất công tam lão ra một nhà có thể hay không bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo cô nương a tân tuyết vừa trở về liền đã nhận ra trong phủ không khí không đúng lắm Nhưng cố tình nhà mình cô nương giống như một chút cảm giác đều không có bộ dáng, nàng nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là quyết định cùng Diêu Cẩm Thi nói nói, nếu là thực sự có cái gì không đúng, các nàng cũng thật sớm làm chuẩn bị. Diêu Cẩm Thi nghe vậy sửng sốt một chút, nàng thật đúng là không chú ý này đó. Bất quá ngẫm lại hôm nay phát sinh sự tình, Lão Phu Nhân liền tính muốn tìm nàng phiền toái cũng thực bình thường. Bên này chủ tớ hai cái đang nói chuyện đâu, bên ngoài liền truyền đến ầm ĩ thanh âm, Tân Tuyết vừa nghe đến động tĩnh liền chạy ra đi nhìn. Diêu Cẩm Thi đi theo phía sau cũng đi ra, nàng vừa rồi giống như nghe được thẩm băng hà thanh âm. Diêu Cẩm Thi, ngươi đi ra cho ta. Ngươi tiện nhân này, ngươi vì cái gì muốn hại chúng ta một nhà. Cà ca ta tặng như vậy nhiều đồ vật cho ngươi, ngươi không biết thỏa mãn, không chỉ có đoạt ca gia chủ chi vị, hiện tại khét ngược, còn đem cha ta đưa vào trong nhà lao. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi đi ra cho ta, ngươi có bản lĩnh làm không bản lĩnh nhận sao. Ngươi lăn ra đây cho ta. Diêu Cẩm Thi ở trong phòng dành mạch nghe được Thẩm Băng Hà chửi bậy, đi ra quả nhiên nhìn thấy Thẩm Băng Hà mang theo một đám nha hoàn người hầu hướng trong hướng, mà nàng trong viện bọn hạ nhân tắt dùng thân thể làm thành một đổ người tường đem người ngăn ở trong viện. Bất quá bọn hạ nhân rốt cuộc không dám cùng Thẩm Băng Hà động thủ, tuy rằng chống đỡ nàng lộ, lại cũng hoàn toàn không có thể đem người hoàn toàn ngăn lại. Thẩm Băng Hà mang thủ phạm thời điểm, vừa nhấc đầu thấy được đứng ở cửa Diêu Cẩm Thi, tức khắc càng tức giận chỉ vào nàng nói, ngươi còn có mặt mũi trở về? Chắc đúng là đương nơi này là chính mình già không thành. Ngươi cút đi, thẩm ra sẽ không thừa nhận ngươi loại này ăn cây táo, rào cây xung đồ vật. Diêu Cẩm Thi thấy nàng một cái tiểu cô nương nói chuyện như vậy khó nghe, sắc mặt cũng khó coi, nhìn chằm chằm nàng nói. Tứ tiểu thư, ta khuyên ngươi nói chuyện trước quá quá đầu óc, niệm ở ngươi tuổi còn nhỏ phần thượng ta có thể chịu đựng ngươi lúc này đây. Lần sau nếu lại làm ta nghe được ngươi trong miệng không sạch sẽ, đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Diêu Cẩm Thi. Ngươi còn có mặt mũi làm ta sợ. Ta nói cho ngươi, không cần ngươi không khách khí, thực mau ngươi liền phải lăn ra thẩm ra, đến lúc đó ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta so. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể làm thẩm ra ra chủ đi. Thẩm băng hà bị diêu cẩm thi lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau, nhưng là lúc này nàng như thế nào có thể lùi bước đâu. Căng ra đầu đối nàng châm chọc niệm ai. Tam phòng người đều như vậy không đầu góc sao. Rõ ràng sự tình còn muốn ta nói bao nhiêu lần. Ta làm không được gia chủ, chẳng lẽ ngươi cái kia không nên thân ca ca liền làm được hiểu rõ." Diêu Cẩm Thi tiến lên vài bước, hơi hơi nâng cằm lên liếc xéo nàng nói: "Ngươi, Diêu Cẩm Thi, đừng tưởng rằng ngươi dựa vào tiểu thông minh thắng một hồi thi đấu là có thể thế nào, ngươi như vậy tổn hại thân tình người, ai dám tin ngươi? Thẩm gia là sẽ không tiếp nhận ngươi, ngươi liền chờ bị đuổi ra đi thôi." Thẩm Băng Hà hung tợn nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi, nếu không phải bọn hạ nhân ngăn đón, nàng lúc này khẳng định đi lên chảo hoa nàng kia trương chọc người chán ghét mặt, tổn hại thân tình, liền nguyên người như vậy còn có mặt mũi nói loại này lời nói, ngươi đây là ở đánh ngươi cha mặt sao? diêu cẩm thi thật sự bị thẩm băng hà nói cho cười, cười lớn nói, thẩm băng hà bị nàng cười có chút bực, rốt cuộc hét lên một tiếng đột nhiên đẩy ra ngăn đón chính mình hạ nhân vọt qua đi. phần 293 chương 293 hình người thổ bát thử xuất hiện, không có người dự đoán được thẩm băng hà sẽ đột nhiên nổi điên. Ngăn đón nàng hạ nhân một cái sơ sẩy đã bị nàng đẩy đi ra ngoài. Theo sau nàng đi nhanh đi vào diêu cẩm thi trước mặt, bộ mặt giữ tợn nhấc tay liền phải đánh nàng bàn tay. Diêu cẩm thi vẫn luôn chú ý nàng, ở nàng đẩy ra hạ nhân chạy tới thời điểm, diêu cẩm thi nguyên bản là có cơ hội né tránh, nhưng là nàng cũng không có tránh né, ngược lại liền như vậy đứng ở tại chỗ chờ. Chờ đến thẩm băng hà đi vào nàng trước người, nhấc tay muốn đánh người thời điểm, diêu cẩm thi lúc này mới giơ tay bắt lấy cánh tay của nàng một cái tay khác tắc mau chuẩn tàn nhẫn phiến tới rồi nàng trên mặt Bang. một cái thanh thúy bàn tay tiếng vang triệt sân tân tuyết còn không có phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra cái gì cho rằng nhà mình cô nương bị đánh vội vàng tiến lên bắt lấy diêu cẩm thi ống tay háo vội vàng nói cô nương ngươi không sao chứ a thầm băng hà phục hồi tinh thần lại sau mới phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thanh âm cực lớn chi bén nhọn chấn đến toàn bộ trong viện người đều không khỏe che thượng lỗ thai diêu cẩm thi chờ nàng têu xong sau không nhanh không chầm nói ngươi nói một chút ngươi như thế nào liền không giải trí nhớ đâu một mà lại đến gây chuyện ta làm cái gì thầm băng hà này đã là lần thứ hai bị diêu cẩm thi bạc hai nàng trong lòng đã hỏng mất phía trước kia một lần nàng liền nghĩ ra khí trả thù trở về kết quả bởi vì đại bá che chở ngay cả tổ mẫu cùng nương đều khuyên nàng nhịn xuống kia một lần không cho nàng xúc động ở tất cả mọi người không duy trì nàng thời điểm thầm băng hà chỉ có thể lựa chọn nhẫn lại chính là khẩu khí này nàng trước sau nuốt không đi xuống Hôm nay nghe nói cha sự tình sau, thầm băng hà cũng có trong nháy mắt hoảng loạn, ngay sau đó nghĩ đến thẩm ra chắc chắn nghĩ cách đem nàng cha cứu ra, nàng liền yên tâm chút. Lại gặp được quách thị hoang mang rối loạn ra cửa, cũng không rảnh lo nàng, lúc này mới nghĩ thừa dịp lần này cơ hội tới giáo hấn một chút Diêu cẩm thi, thù mới hận cuối cùng nhau tình cái rõ ràng. Ai biết chính mình tìm tới mua tới, Diêu cẩm thi không chỉ có không hề hãy náy chi ý, cư nhiên còn dám đánh nàng. Thầm băng hà bị đánh lúc sau đi theo nàng cùng nhau tới bọn hạ nhân liền lập tức xông tới đem nàng hộ ở bên trong cảnh giác nhìn chằm chằm diêu cầm thi phảng phất thật là nàng vô duyên vô cơ khi dễ người giống nhau diêu cầm thi lười đi để ý các nàng xoay người tính toán vào nhà ai biết thẩm băng hà điên rồi giống nhau liền đứng ở nàng trong viện thét trói thai ồn ào đến người muốn hỏng mất diêu cầm thi thật sự chịu không nổi chỉ phải từ trong phòng ra tới a cái gì a ngươi cho rằng ngươi là thổ bát thử sao Ngươi lại kêu tin hay không ta đem ngươi miệng lấp kín. Thầm băng hà sinh sôi hô 15 phút, nói không mệt là giả, vừa rồi là chính mình không mặt mũi dừng lại, hiện tại nghe được Diêu cẩm thi cảnh cáo sau liền theo bản năng nhắm lại miệng. Thấy nàng như thế nghe lời, Diêu cẩm thi vừa lòng gật gật đầu, theo sau ném xuống một câu liền muốn xoay người về phòng, ngươi nếu là nguyện ý lưu tại này liền cho ta an tính đợi, nếu không lập tức lăn ra ta sân, đừng ép ta đánh. Chờ một chút, thấy Diêu cẩm thi lại phải đi về. Thẩm băng hà vội vàng đem người gọi lại, bất quá bởi vì vừa rồi kêu quá dùng sức thời gian lâu lắm, lúc này thanh âm có chút nghẹn nào. Diêu Cẩm Thi không kiên nhẫn dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía nàng, còn có chuyện gì? Ngươi đều đã thắng được đời kế tiếp gia chủ chi vị, vì cái gì còn muốn hại ta cha? Chúng ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi như vậy đối chúng ta sẽ không sợ thẩm ra những người khác thất vọng buồn lòng sao? Thẩm ra không có người cùng ngươi một lòng, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngồi đến ổn gia chủ chi vị sao? thẩm băng hà nhìn chằm chằm diêu cầm thi mặc dù thanh âm nghẹn ngào vẫn là có thể nghe được ra nàng trong lời nói hận ý diêu cầm thi lại cười nàng hướng tới thẩm băng hà đi rồi hai bước lạnh lùng nói hảo nhất chiêu đổi trắng thay đen tứ tiểu thư thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng liền như vậy không biết xấu hổ nói đều có thể nói được xuất khẩu bị diêu cầm thi tràn ngập trào phúng ánh mắt nhìn chằm chằm lại nghe được lời này thẩm băng hà lại tạc một lần bất quá lúc này đây nàng không lại thét trói thai diêu Cẩm thi ngươi lời này là có ý tứ gì ta nói như vậy cũng là vì ngươi hảo chẳng lẽ ngươi liền thật sự không sợ ở thẩm gia ngốc không đi xuống sao tứ tiểu thư là thật sự không biết vẫn là cố ý giả ngu Thẩm băng hà biểu hiện quá chấn định diêu cẩm thi nhất thời cũng có chút không xác định bất quá mặc kệ là thật gở vẫn là giả ngu có chút lời nói diêu cẩm thi nhưng thật ra không ngại trước mặt mọi người nói cái rõ ràng minh bạch tứ tiểu thư cảm thấy là ta ở cố ý khó xử tam lão gia ngươi sai rồi ta sở dĩ sẽ đem tam lão gia cáo thượng công đường Là bởi vì tam Lão gia phái người ám sát ta, ta làm như vậy bất quá là vì bảo mệnh mà thôi. Cho nên nói, nếu muốn nói thẩm ra có ai là chuyên môn đối phó người trong nhà hôn đàn nói, người kia khẳng định không phải là ta. Ta nói như vậy tứ tiểu thư hiểu chưa? Thẩm băng hà đối với tam phòng sự tình biết đến kỳ thật rất ít, bọn họ đều cảm thấy nàng chỉ là cái cô nương ra, có chút đại sự không cần nàng đi nhọc lòng, cho nên liền rất thiếu sẽ nói cho nàng biết, thật giống như chuyện này. Thẩm băng hà ngay từ đầu là thật sự không biết nàng cha cư nhiên phái người đi ám sát quá diêu cầm thi. Chính là, không nói đến ngươi lời này có hay không vô cùng xác thực chứng cứ, liền tính thật là cha ta phái người ám sát ngươi, điểm này xác thật là hắn không đúng, chính là ngươi hiện tại không cũng hảo hảo sao. Hà tất nắm chuyện này không bỏ. Bởi vì ngươi làm cha ta đi mỏ đá làm cu li ba năm, ngươi trong lòng quá ý đến đi sao. Muốn giết ta người là hắn, liền bởi vì ta không có bị thương không có chết cho nên ta liền phải tha thứ hắn. Tứ tiểu thư, ngươi đây là cái gì lo di? Ngươi lời này chính ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Liên bởi vì sự tình không có phát sinh ở ngươi trên người ngươi liền có thể nói ra như vậy khinh phiêu phiêu nói tới. Dựa theo ngươi cách nói, có phải hay không ta cũng có thể đem ngươi trói lại ném xuống huyền ngai, chỉ cần ngươi cuối cùng không chết, ngươi phải tha thứ ta hành động. Ta thẩm băng hà nghĩ nghĩ diêu cẩm thi theo như lời cảnh tượng, thành công đem chính mình sợ tới mức dù lập cập. Diêu Cẩm Thi thấy nàng còn muốn nói cái gì, dành nói, ngươi nếu là đồng ý làm ta đem ngươi ném xuống huyền nhai thử xem, ta đây có thể suy xét làm phủ doán đem cha ngươi thả ra. Thẩm băng Hà cắn răng do dự một hồi lâu, cuối cùng có chút chật vật dẫn người rời đi, trước khi rời đi còn không quên buông lời hung ác, Diêu Cẩm Thi, ngươi đừng đắc ý, liền tính không có ngươi, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách cứu ra cha ta, đến nỗi ngươi, ngươi liền chờ xem, Thẩm ra không có ngươi nơi dừng chân, ta sớm muộn gì muốn đem ngươi đuổi ra đi nhìn thẩm băng hà rời đi bóng dáng, diêu cẩm thi câu môi cười cười. thẩm gia sẽ làm cái gì nàng không cần tưởng cũng có thể đoán được, đơn giản chính là lấy tiền đi khơi thông quan hệ thôi. loại sự tình này thẩm gia trước kia khẳng định không thiếu trải qua, thật muốn lại nói tiếp ở toàn bộ vĩnh hoàng triều tới nói hẳn là cũng không tính cái gì mới mẻ chuyện này. nhưng đáng tiếc, lúc này đây bọn họ chú định sẽ không thành công, phủ doãn liền tính lại thiếu bạc, cũng tuyệt không dám ở chuyện này thượng châm trước. lần này đau khổ thẩm tam ăn định rồi. Tổng muốn cho bọn họ hoàn toàn đau, bọn họ mới biết được chính mình đã tới rồi văn sát, nếu không tiếp theo như thế nào trường trí nhớ đâu. Lại nói tiếp, chuyện này có thể như vậy thuận lợi giải quyết thật sự muốn ít nhiều hạ nguyên tề, nếu không phải xem ở thân phận của hắn mặt mũi thượng, tuy rằng Diêu Cẩm Thi cũng có thể nghĩ cách giải quyết tam phòng cái này phiền thoái, lại sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cũng bởi vì chuyện này, Diêu Cẩm Thi lại một lần thân thiết cảm nhận được, trên thế giới này, muốn quá thượng hảo nhật tử, chỉ có tiền là trăm triệu không đủ, còn phải có quyền lợi. Phần 294 Chương 294 cho ngươi 10 vạn lượng đều cho ta hoa đi ra ngoài. Đuổi đi thẩm băng hà sau, Diêu cẩm thi rốt cuộc được đến một lát thiết lặng, mà giờ phút này thẩm ra lại bởi vì chuyện này mà nhấc lên sóng to gió lớn. Thẩm tam đi công đường thời điểm là mang theo thẩm khai tế cùng đi, bất quá lúc ấy thẩm khai tế thấy tình huống không hảo liền không ra mặt. Sự tình sau khi kết thúc, thẩm khai tế ý đồ đi tìm phủ doãn đại nhân châm chức muốn đem người mang về, kết quả đương nhiên là bị cự tuyệt lúc ấy thẩm khai tế còn không có cảm thấy sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ cho rằng phủ doãn là muốn mượn cơ hội này muốn bạc mà thôi. chuyện như vậy hắn thấy được nhiều, tuy rằng trong lòng có chút không rất cao hứng, nhưng là có thể mượn cơ hội này cùng phủ doãn phản thượng quan hệ nói, hoa chút bạc cũng là có lời. vì thế thẩm khai tế liền chạy về thẩm gia chủ bạc, cấp phủ doãn bạc, thiếu không chỉ có khó coi, càng quan trọng là khả năng sẽ chọc đến phủ doãn đại nhân không cao hứng, cho nên thẩm khai tế tính toán là trước lấy năm ngàn lượng qua đi. Nếu là phủ doãn nhà ra, liền chờ tiếp hồi thẩm tam sau lại đưa một vạn lượng làm tạ lễ. Ở thẩm ra góc độ tới xem, năm ngàn lượng không coi là cái gì, nhưng là này bạc là bởi vì diêu cẩm thi mới phải tốn đi ra ngoài, cho nên muốn thẩm khai tễ ra cái này tiền hắn liền rất khó chịu, nhưng là hắn còn xem như thông minh, không có đi tìm diêu cẩm thi muôn cái này bạc. Thẩm khai tễ chính mình không nghĩ ra tiền, như vậy trong phủ có thể nguyện ý lấy ra này bạc tới cấp hắn đi cứu thẩm tam láo ra cũng, cũng chỉ dư lại lao phu nhân. Vì thế, thẩm khai tế đi tìm Lão Phu Nhân. Phía trước sự tình Lão Phu Nhân hoàn toàn không biết tình, đột nhiên nghe nói nhà mình tiểu nhi tử bị bắt lên, còn muốn đi mỏ đá làm 3 năm cu ly, Lão Phu Nhân hơi kém không ngất xỉu. Cầm đi cứu tiểu nhi tử bạc Lão Phu Nhân là một chút vô tâm đau, ước chừng cho thẩm khai tế năm vạn lượng. Lấy xong tiền sau, Lão Phu Nhân lại lôi kéo thẩm khai tế hỏi hắn cha là bởi vì sự tình gì bị bắt lại. Đợi cho nghe nói cư nhiên là Diêu Cẩm Thi dẫn người đem chính mình tiểu nhi tử cáo thượng công đường, đại nhi tử lúc ấy cũng ở đây, Lão Phu Ú Nhân không có biện pháp bình tĩnh. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Quả thực phản thiên. Lão Phu Ú Nhân có cái hư thói quen, vừa giận liền phải quăng ngã điểm nhi đồ vật, lần này khí tàn nhẫn, đem trong tầm tay có thể quăng ngã quăng ngã cái biến mới hơi chút bình tĩnh chút. Ngoan tôn tử, ngươi cầm bạc đi tìm phủ doãn đại nhân, đi trước đem cha ngươi cứu ra, sự tình trong nhà có ta ở đây đâu? Tất nhiên sẽ không làm cha ngươi bạch bạch chịu như vậy ủy khuất. Thẩm Khai Tế tưởng nói hiện tại không phải đối phó đại phòng hảo thời cơ, chính là nhìn nhìn lão phu nhân thần sắc, khuyên bảo nói liền tất cả đều nuốt đi xuống, xoay người mang theo ngân phiếu rời đi. Lão phu nhân tuy phẫn nộ, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút lý trí ở, chờ đến Thẩm Khai Tế rời đi sau, nàng lại không có trước tiên náo lên, ngược lại là thái độ khác thường an tĩnh xuống dưới. An tĩnh đại khái một canh giờ sau, lão phu nhân tìm tới phía trước liên hệ tốt bà mối Sau đó tùy tiện vì thẩm như mộng định ra một hộ nhà, ở không có thông chi bất luận kẻ nào dưới tình huống, Lao Phu Nhân liền làm bà mối cầm thẩm như mộng sinh thần bát tự đi đối phương trong nhà, ý đồ bằng mau tốc độ định ra việc hôn nhân này. Lao Phu Nhân như vậy hành vi là không phù hợp quy củ, nhưng là lúc này nàng đã sớm bất chấp như vậy nhiều. Nàng đối đại phong bất mãn cần thiết phát tiết nhưng là hiện tại mặc kệ là thẩm tông linh vẫn là diêu cẩm thi đều không phục quản, hơn nữa nàng cũng không muốn quấy dày kế hoạch của chính mình cho nên chỉ có thể đem sở hữu bất mãn đều phát tiết ở thẩm như mộng trên người. Việc hôn nhân này chính là nàng tốt nhất phát tiết khẩu. Thẩm khai tệ đi mau, trở về cũng thực mau, không đến hai cái canh giờ liền đã trở lại. Lão phu nhân thấy hắn một người tới gặp chính mình, trong lòng lột bột một chút, ngươi như thế nào một người lại đây? Cha ngươi đâu? Là trở về nghỉ ngơi sao? Đã trải qua chuyện như vậy xác thật hẳn là sẽ đi hảo hảo tắm gội thay quần áo, đi đi đen đuổi. Phù Doãn không đáp ứng thả người ta đưa quá khứ bạc phủ doãn căn bản không thu thấy lão phu nhân tự quyết định thẩm khai tễ chỉ phải đánh gãy nàng đúng sự thật bẩm báo không đợi hắn nói xong lão phu nhân giơ tay hung hăng chụp ở trên bàn xuẩn đồ vật liền bạc đều đưa không ra đi làm quan nào có không yêu bạc nhân ra có phải hay không chê người cấp thiếu ta cho ngươi năm vạn lượng liền này cũng đổ không thượng phủ doãn miệng thật sự không được nói chúng ta lại thêm tiền là được cần thiết đem cha người cứu ra nói xong lời cuối cùng lão phu nhân có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ liền tính đặt ở thẩm ra năm vạn lượng cũng không tính thiếu dùng này đó bạc đem tiểu nhi tử cứu ra lại cùng phủ doan phản quan hệ là thực có lời nhưng hiện tại lại một sự kiện đều làm không được nếu là muốn đạt tới phía trước thiết tưởng ít nhất phải tốn đi ra ngoài mười vạn lượng liền tính là lão phu nhân cũng cảm thấy thịt đau không thôi bất quá này cũng còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi cho nên lão phu nhân làm quyết định vẫn là rất thông khoái nhưng lúc này đây thẩm khai tế lại không có động Chờ nàng nhìn qua mới nói, ta cùng phủ doãn đại nhân nói qua, lần này sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cha người thương tới rồi kinh thành tới quý nhân, phủ doãn liền tính vì cấp quý nhân lấy lòng cũng sẽ không bỏ qua cha, lúc này đây chỉ sợ cha muốn nếm chút khổ sở. Kiểu như thế nào có thể hành? Cha ngươi từ nhỏ đánh tới liền không ăn qua khổ, nếu là thật sự đi mỏ đá làm cu ly, ta đều lo lắng hắn căng bất quá 3 năm. Không được, chúng ta đến ngẫm lại biện pháp lão phu nhân so thẩm khai tế còn muốn sốt ruột, suy nghĩ trong chốc lát nói, như vậy đi, ngươi đi tìm vị kia kinh thành tới quý nhân, cho nhân ra đưa chút bạc, thuận tiện bồi cái không phải, hắn cầm chúng ta bạc tổng không hảo lại làm khó dễ ngươi cha, chỉ cần bên kia không truy cứu, phủ doãn khẳng định sẽ thả ngươi. Tuy rằng như vậy yêu cầu hoa bạc khẳng định muốn phiên bội là được. lão phu nhân vì tiểu nhi tử bất cứ giá nào, nhưng thẩm khai tế lại có chút không muốn. Hắn không cảm thấy kinh thành tới quý nhân sẽ bởi vì này đó bạc liền thay đổi chủ ý, còn có phủ doan bên kia, nếu là ngay từ đầu giao tiếp liền cấp như vậy nhiều bạc, chỉ biết lập tức đem người ăn uống nuôi lớn, ngày sau còn nghĩ đến lui tới cũng chỉ biết hoa càng nhiều, này cũng không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Thầm khai tế như vậy một do dự, đã bị lao phu nhân đã nhìn ra, ngươi chờ cái gì đâu, còn không ấn ta nói đi làm. Có biết hay không ngươi lão tử ở trong tù nhiều đãi một hồi làm liền phải nhiều chịu nhiều ít khổ. Thẩm khai Tế nguyên bản tưởng nói chính mình hoài nghi trong kinh thành tới vị kia quý nhân cùng Diêu Cẩm Thi nhận thức, chính là bị Lao Phu Nhân đánh gây sau hắn đột nhiên liền không nghĩ nói, vì thế mang theo Lão Phu Nhân thêm vào năm vạn lượng tiếp tục đi bận việc. Thẩm khai Tế đi rồi không lâu, bà mối lại lần nữa tới cửa, vừa thấy đến Lao Phu Nhân liền đẩy mặt cao hứng nói hỉ, chúc mừng Lao Phu Nhân, chúc mừng Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân thấy thế trên mặt vui vẻ, thành. Đây là rất tốt sự, tự nhiên là thành. Nói. Có thể cùng thẩm ra kết thân, ai có thể không tích cực điểm nhi. Ta coi đối phương so chúng ta còn sốt ruột đâu Bà mối ném khăn nói khoa trương, lược hiện diễm tục son phấn vị theo nàng động tác phát ra, sắc đến lao phu nhân đều hò khan đi lên. Lao phu nhân nhíu như mày, lại chưa nói cái gì, chỉ quay đầu phân phó tôn ma ma mau chóng đem thẩm như mộng xuất giá sự tình an bài lên, lại dặn dò bà mối sau khi rời khỏi đây không thể nói bậy, lúc này mới đem người thả chạy. Bà mối đi ở gia phủ trên đường. Thấy Tả Hữu không ai, liền bĩu môi, rất là khinh thường lẩm bẩm lầu bầu: "Này gia đình giàu có chính là dơ, này vẫn là thân cháu gái đâu, cư nhiên hạ như vậy độc thủ, này căn bản chính là kẻ thù đi." Quả nhiên này nhà cao cửa rộng nữ nhân a, đều là bù tắt gương mặt ma quỷ tâm địa. Phần 295. Chương 295 mật báo. Ba mối bất quá thuận miệng phun tào một câu, mặc kệ nói như thế nào, này thẩm gia lão thái thái cấp tạ môi lễ là thập phần phong phú. Nàng mừng rỡ xem này đó gia đình giàu có hậu viện tranh đấu, cuối cùng bất quá là tiện nghi các nàng những người này. Mà bà mối không lường trước đến chính là, chính là nàng này một câu thuận miệng phun tạo, lại bị đi ngang qua một cái tiểu nha hoàng nghe được. Toàn bộ trong phủ đều biết, tam tiểu thư việc hôn nhân là thỉnh bà mối tương xem, như vậy bà mối trong miệng nói chính là ai cũng liền không cần nói cũng biết. Tiểu nha hoàng ngày thường là phụ trách trong hoa viên việc nặng nhi, dễ dàng nhập không được trong phủ các chủ từ mắt, nhật tử quá đến tương đối túng quẫn. Hôm nay nghe được như vậy tin tức trọng yếu, Tiểu Nha hoàn nghị nghị quyết định đi Tam tiểu thư trước mặt bán cái ngoan, nói không chừng là có thể vào Tam tiểu thư mắt. Tuy nói Tam tiểu thư là nhất định phải gả đi ra ngoài, chính là này không phải còn có phu nhân sao? Mặc dù phu nhân ở trong phủ địa vị tương đối xấu hổ, chính là ăn mặc chi phí thượng lại không có tao quá cái gì khắc khe, nếu là có thể đi theo phu nhân bên người, cũng so ở trong hoa viên làm việc nặng nhì cường. Như vậy nghĩ, Tiểu Nha hoàn liền lặng lẽ sở đến Lý Ngư Kỳ Sơn. Lý ngữ kỳ là bị lão phu nhân cấm túc, trong viện đầu thế nào từ bên ngoài nhìn không ra tới, chính là viện môn khẩu thường xuyên thủ hai cái ma ma, chính là quản trong viện người không cho ra tới, đến nội đi vào sân người, nhưng thật ra không thế nào hạn chế, dù sao lúc này nếu là không cần phải nói, cũng không ai sẽ muốn đi vào dính đen đuổi. Tiểu nha hoàn ôm một trậu phẩm tướng giống nhau cúc hoa túi đầu đi tới, nói chính mình là tới đưa cúc hoa cấp trong viện chủ tử. Thủ sân ma ma đục lỗ nhìn nhìn, không phải cái gì đáng giá đồ vật, Loại này cúc hoa trong hoa viên loại một số lớn, từ trước đến nay là nhập không được cắt chủ từ mắt. Các ma ma tưởng phía dưới người xem người hạ đồ ăn đĩa, không chịu lấy hảo hoa lại đây, trong lòng cũng không để ý, trực tiếp đem tiểu nha hoàn thả đi vào. Từ lý ngữ kỳ bị lão phu nhân cấm túc sau, cái này trong viện hầu hạ hạ nhân có phương pháp trên cơ bản đều chạy, có chút không chỗ để đi, cũng không phải cả ngày canh giữ ở này, trong viện thường xuyên chỉ có 2-3 cái nha hoàn đãi ở nước trà trong phòng. Tiểu Nha Hoàng tiến sân liền cảm giác được có chút quặn cuể, bất quá lại như thế nào quặn cuể sân, nhìn cũng so hạ nhân trụ địa phương tốt hơn trăm ngàn lần. Liên ở nàng tính toán hảo hảo xem một chút sân thời điểm, đột nhiên nghe được một cái thanh lanh nữ nhân thanh âm, người là ai, tới làm cái gì? Tiểu Nha Hoàng bị hoảng sợ, trên tay chậu hoa hơi kém ném ra, theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, Tiểu Nha Hoàng liền thấy được Tam tiểu thư, vì thế vội vàng ôm chậu hoa quỳ xuống nói, nô tỳ là trong hoa viên làm việc nhi tức nhi. Nhìn trong hoa viên cúc hoa khai vừa lúc, tới cấp tam tiểu thư đưa một chậu ngắm cảnh. Liên loại đồ vật này cũng đáng cố ý đưa lại đây. Thầm như ngậm ngồi ở đình hóng gió, rất xa nhìn thoáng qua liền biết là trong hoa viên tảng lớn gieo trồng cái loại này cúc hoa, nghĩ hiện tại liền trong hoa viên làm việc nặng đều dám trướng mắt các nàng, thanh âm không khỏi lạnh hơn vài phần. Tiểu nha hoàng tức nhi bị nàng thanh âm sợ hãi, rốt cuộc trước mắt vị này tam tiểu thư di vãng chính là lấy đái hạ thân hậu sưng thấy tiểu nha hoàn bị chính mình sợ tới mức cả người phát run thậm như mộng đột nhiên cảm thấy không có gì ý tứ trước mắt nha hoàn cũng bất quá là nghe người ta mệnh lệnh hành sự thôi, chính mình cần gì phải cùng nàng so đo đâu thôi đem hoa phóng chỗ đó liền trở về đi thậm như mộng tính chất thiếu thiếu vây vây tay túi đầu lại đi xem trong tay quyển sách lại phát hiện chính mình ở chỗ này ngồi một cái buổi sáng thế nhưng liền một tờ cũng chưa có thể xem đến đi vào tiểu nha hoàn đem chậu hoa đặt ở bên cạnh do dự luôn mãi Cuối cùng cổ đủ dũng khí đi vào đỉnh hong gió, một lần nữa lại thẩm như mộng bên người quỳ xuống. Thẩm như mộng đang xuất thần, bị nàng động tác khiếp sợ, quay đầu không vui nhìn về phía nàng. Tức nhi lại đẻ thấp thanh âm nói, nô tỳ tới nơi này kỳ thật là đặc biệt tới gặp tam tiểu thư, nô tỳ có thập phần chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo tam tiểu thư. Thẩm như mộng nghe vậy nhíu mày, cái gì khẩn cấp chuyện này muốn tới tìm ta? Là ai phái ngươi tới? Không có người phái nô tỳ. Chỉ là nô tỷ vừa mới ở hoa viên nghe được chút đối tam tiểu thư không tốt sự tình, cho nên mới nghĩ đến nói cho tam tiểu thư biết. Tức nhi lo lắng thầm như mộng không tin chính mình, lấy hết can đảm ngẩng đầu cùng nàng đối diện. Thẩm như mộng nhìn nàng trong chốc lát, trong lòng nảy dự, có cái điểm xấu dự cảm, nhưng trên mặt vẫn là bảo trì chấn định nói, vậy ngươi nói một chút đi, này trong phủ còn có thể có cái gì việc gấp là cùng ta có quan hệ. Tức nhi nghe vậy vội vàng đem chính mình vừa mới ở trong hoa viên gặp được bà mối lại nghe được bà mối kia phiên lời nói thuật lại một lần Chờ nàng nói xong thầm như mộng sắc mặt đã thập phần khó coi trên tay kia quyển sách bị nàng nghiết trang sách đều nhữ nàng cũng phảng phất không có phát hiện giống nhau ta đã biết cảm ơn ngươi cố ý tới nói cho ta tin tức này thầm như mộng dùng đã lâu mới miễn cưỡng đem trong lòng quần cuộn sợ hai áp xuống đi quay đầu đối tức nhi nói đáng tiếc hiện tại ta tự thân khó bảo toàn sợ là không thể giúp ngươi bất qua chuyện này ta nhớ kỹ nếu là chuyện này có thể qua đi ta lại thâm tạ ngươi Tức nhi nghe vậy trong lòng cao hứng, cấp thẩm như mộng khái cái đầu cảm tạ ân, đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm lại bị thẩm như mộng gọi lại. Thẩm như mộng trong lòng sốt ruột, chính là từ nàng sau khi trở về, lão phu nhân tức giận, liên quan nàng cũng bị cấm túc, hiện tại muốn đi ra ngoài có thể so lúc trước phải về tới thời điểm khó nhiều. Nàng không rời đi nơi này, trong viện có thể tin hạ nhân sớm đều bị lão phu nhân đổi đi, nàng hiện tại trên cơ bản cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, cho nên mới sẽ đối bà mới tới cửa sự tình một chút đều không biết tình. Nàng hiện tại không có mặt khác nhưng dùng người, chỉ có thể gửi hy vọng với trước mắt tiểu nha hoàn, tức nhi đúng không? Ngươi giúp còn phải giúp ta làm một chuyện. Tam tiểu thư cứ việc phân phó, có thể giúp được tam tiểu thư là nô tỳ vinh hạnh. Tức nhi trong lòng là cao hứng, nếu nàng thật sự có thể giúp đỡ tam tiểu thư vội, kia có thể so gần tới đưa cái tin tức có giá trị nhiều. Chờ lát nữa ngươi đi ra ngoài đi ra chủ bên kia. Không, đi tỷ tỷ của ta bên kia một chuyến. Đem ngươi vừa rồi nói cho ta sự tình nói cho ta tỉ tỉ một tiếng, liền nói ta cầu tỉ tỉ cứu mạng, thỉnh nàng cần phải muốn cứu ta. Thầm như mộng sau khi nói xong từ đầu thượng nhổ xuống một cây kim thoa nhét vào tức nhi trong lòng ngực, cái này là thưởng cho ngươi. Tức nhi cao hứng lại hành lễ cảm tạ cái ân, sau đó liền thấy thầm như mộng từ trên tay cởi ra tới một cái vòng ngọc, lại nhét vào tay nàng thượng, ngươi cầm cái này đi gặp tỉ tỉ, nàng nhìn đến cái này liền biết là ta cho ngươi đi. Cái này vòng ngọc vẫn là lúc trước diều cẩm thi đưa cho nàng. Tức nhi vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, đem hai dạng đồ vật đều đặt ở trong lòng ngực thu hảo, lúc này mới hành lễ xoay người rời đi. Vừa rồi có người lại đây. Là đang làm gì? Tức nhi mới vừa đi, Lý Ngữ Kỳ liền từ trong phòng ra tới, nhìn thoáng qua cửa phương hướng hỏi. Vừa rồi nàng ở trong phòng liền nghe được động tĩnh chuẩn bị ra tới nhìn xem, lại nhìn đến cái kia tiểu nha hoàn quỷ gối mộng nhi trước mặt không biết đang nói chút cái gì, nàng liền thức thời không có ra tới chính là vừa mới nàng rõ ràng nhìn đến Mộng Nhi đem cái kia thế nước cực hảo vòng ngọc cho cái kia nha hoàn, cái kia vòng ngọc phía trước nàng cũng muốn, đáng tiếc Mộng Nhi cũng chưa bỏ được cấp, hiện tại lại cho người khác, nàng đều mau đau lòng muốn chết, đồng thời lại có chút sợ hãi, lúc này mới ra tới hỏi một chút. Phần 296, chương 296 khuyên giải. Thậm như Mộng quay đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, không có gì, một cái làm thô sử nha hoàn, không hiểu chuyện, tới định bợ chúng ta. Vậy ngươi như thế nào đem ngươi trên tay vòng tay cho nàng? Lý Ngữ Kỳ hoài nghi nhìn nàng, đối với vòng ngọc sự tình vẫn là không thể tiêu tan. Thậm như mộng tâm tình vốn dĩ liền kém tới rồi cực điểm, nghe vậy cười lạnh một tiếng, chúng ta bị nhốt ở nơi này cùng kẻ điếc người mù có cái gì khác nhau. Vài thứ kia cầm lại có ích lợi gì? Không bằng đổi điểm nhi hữu dụng đồ vật tới. Lý Ngữ Kỳ lại không cho là như vậy, liền tính là Lao Phu Nhân cũng không thể quan chúng ta cả đời, trở về sau đi ra ngoài. Nhưng cái đó chính là thể diện, bằng không ngày sau không được làm người chê cười Ừ, có vài thứ kia liền sẽ không bị chê cười Đừng nghĩ, chúng ta tồn tại vốn dĩ chính là toàn bộ thẩm gia chê cười Thẩm Như Mộng lần đầu tiên nói ra như vậy trọng nói tới Bất quá hôm nay nàng là thật sự vô tâm tình hống Lý Ngữ Kỳ Sau khi nói xong liền xoay người về phòng đi Tuy rằng Lý Ngữ Kỳ chính mình cũng rất rõ ràng các nàng mẹ con hai cái ở thẩm gia tình cảnh xấu hổ Nhưng là nhiều năm như vậy Cũng không ai sẽ ở nàng trước mặt nói được như vậy chẳng ra, huống chi là luôn luôn cùng nàng đứng chung một chỗ thẩm như ngộng. Nghe được nàng đóng cửa thanh âm, Lý Ngữ Kỳ mới phản ứng lại đây, nước mắt cũng đã chảy xuống. Giơ tay dùng khăn tay che miệng lại, mới không có khóc thành tiếng tới, lại vẫn như cũ có thấp thấp nước nở thanh tràn ra. Lý Ngữ Kỳ đứng ở trong viện đợi trong chốc lát, chưa thấy được thẩm như ngộng từ trong phòng ra tới, nàng cũng chỉ có thể quay người về tới trong phòng. Bên kia diêu cẩm thi nhìn thấy cầm thẩm như mộng vòng tay chiếu lại đây tiểu nha hoàn có chút ngoài ý muốn tam tiểu thư làm người tới là nàng gặp gỡ cái gì việc khó diêu cẩm thi hiểu biết quá thẩm như mộng từ sau khi trở về vẫn luôn thực căn phận cũng không nghe nói trong nhà hạ nhân khinh nục các nàng lúc này nàng phái người lại đây còn tưởng rằng là có chỗ nào bị nàng xem nhẹ tiểu nha hoàn quỳ gối diêu cẩm thi trước mặt đem phía trước nói cho thẩm như mộng nói từng câu từng chữ lặp lại một lần tam tiểu thư nghe nói chuyện này sau thực xuất ruột. Nàng không biện pháp mới làm nô tỳ mang theo này vòng tay tới tìm cô nương cứu mạng. Hành, chuyện này ta đã biết, ta sẽ nghĩ cách giúp nàng, ngươi trở về làm nàng an tâm trở là được. Nếu Lao Phu Nhân bên kia tay chân thật sự nhanh như vậy nói, nàng xác thật cần thiết muốn ra tay hỗ trợ, tổng không thể trơ mắt nhìn thẩm như mộng nửa đời sau bị Lao Phu Nhân làm hỏng. Ai biết tiểu nha hoàng nghe xong nàng lời nói lại rõ ràng do dự, muốn nói lại thôi, tựa hồ có chuyện gì khó xử. Còn có chuyện gì? Nô đề chỉ là trong hoa viên làm việc nặng nha hoàn, buổi sáng đi gặp Quá Tam tiểu thư một lần, lúc này lại đi chỉ sợ sẽ chọc người hoài nghi, nếu là cho Tam tiểu thư chọc phải phiền toái liền không hảo. Tiểu Nha Hoàn suy xét nhưng thật ra rất chu toàn. Diêu Cẩm Thi nghe vậy nhíu nhíu mày, nàng liền nói lần này tới Tiểu Nha Hoàn lạ mắt thực, nguyên lai like thế nhưng là tưởng thừa dịp cơ hội này đầu nhập vào Thẩm Như mộng người. Bất quá Thẩm Như mộng lá gan cũng là thật sự đại, một cái liền chi tiết cũng không biết Tiểu Nha Hoàn, nàng cũng dám tin tưởng. Sẽ không sợ bị người bán Như vậy đi, chờ lát nữa ta tự mình qua đi một chuyến Ngươi tạm thời đi trước vội ngươi Nhớ rõ chú ý điểm nhi lão phu nhân bên kia động tĩnh, Có chuyện gì nhi có thể trước tới cùng ta nói Lúc này không hảo đem tức nhi đều đi thẩm như mộng bên kia Dễ dàng bị người theo dõi Bất quá phóng nàng ở bên ngoài cũng hảo Xem như nhiều một đôi mắt Tức nhi cũng minh bạch trong đó quá khiếu Ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới liền rời đi Diêu cẩm thi đi vào lý ngữ kỳ sân bên ngoài liền nhìn đến hai cái thô sử bà tử tre ở viện môn khẩu chỗ cảnh giác nhìn chằm chằm nàng xem ta vào xem như mộng ngội muội quá một lát liền ra tới diêu cẩm thi tiến lên một bước nhàn nhạt nói một câu liền hướng trong đi hai cái bà tử muốn ngăn nhưng là nghĩ đến trước mắt tiểu cô nương chính là đời kế tiếp gia chủ lại do dự ở các nàng do dự thời điểm diêu cẩm thi liền trực tiếp đi vào phía trước diêu cẩm thi không có tới quá nơi này tiến vào sau nhìn nhìn phát hiện cái này cấp lý ngự kỳ trụ sân vẫn là thực không tồi Tuy nói địa phương hơi chút có chút thiên, nhưng là bên trong địa phương rộng mở, trong viện cảnh trí bài trí linh tinh lại có thể nhìn ra được là dùng bạc đôi ra tới, không thể nói lịch sự tao nhã, nhưng là thắng ở hoa lệ. Đương nhiên, lấy diêu cẩm thi hiện tại nhãn lực, vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra, cái này sân chỉnh thể xuống dưới khẳng định là không có từng thị nguyên lai like sở trụ sân tiêu phí bạc nhiều. Sao ngươi lại tới đây? diêu cẩm thi vừa rồi tiến vào thời điểm trong viện liền một cái hạ nhân đều không có. Lúc này cũng là Lý Ngữ Kỳ tự mình từ trong phòng ra tới. Diêu Cẩm Thi nhìn nàng một cái, quần áo trang điểm cùng dĩ vãng tựa hồ vô dị, bất quá một đôi mắt có chút sưng đỏ, tựa hồ vừa mới đã khóc. Ta đến xem như Ngộng." Diêu Cẩm Thi không có gì lời nói tưởng cùng Lý Ngữ Kỳ nói, bất quá vẫn là lên tiếng. Lý Ngữ Kỳ đang muốn thái độ cường ngạnh thỉnh Diêu Cẩm Thi rời đi, nàng nhưng không muốn bị từng thị nữ nhi chế dê tỷ Tỉ tỉ, sao ngươi lại tới đây? Nếu là không ngại nói, tới trong phòng nói chuyện đi Bên cạnh truyền đến mở cửa thanh âm, theo sau là thẩm như mộng tràn ngập kinh hỷ thanh âm. Diệu cẩm thi nhìn thấy thẩm như mộng, lập tức chiều nàng đi qua đi, sau đó đi theo nàng vào nhà. Lý ngữ kỳ bị hoàn toàn làm lơ, trong lòng nghẹn khuất đến không được, nhưng là lại làm không được cái gì, chỉ có thể hầm hừ xoay người về phòng, đóng cửa thời điểm làm ra thật lớn tiếng vang. Tỉ tỉ, ngươi như thế nào tự mình lại đây? Có phải hay không có cái gì không tốt tin tức? Thẩm như mộng bởi vì quá mức lo lắng. Trên người đã không có gì vãng cô tình giả vờ trầm một khí, tiến phòng liền lôi kéo diêu cẩm thi tay hỏi, cấp vành mắt đều đỏ.